Chương 448. tiêu r ư ơ n d i ệ t huyết ma giáo chương bốn trăm bốn mươi tám tiêu d i ệ t huyết ma giáo diệt ma ti đối huyết ma giáo thái độ thậm chí muốn so văn hương giáo càng sâu văn hương giáo mặc dù là tà giáo nhưng bọn hắn chỉ làm ê hoặc dân chúng làm giáo chúng mặc dù cũng biết người hương mà chết bất quá tốt xấu chết chậm một chút mà huyết ma giáo thì là càng thêm trực tiếp đậu một tí liền nhấc lên vô biên c h é m g i ế t cực đoan tàn nhẫn huyết ma giáo ngay từ đầu nhưng thật ra là bình thường võ lâm tông môn xem như cái rất chính kinh ma đạo đại phái diệt ma ti cũng không bài xích ma đạo thậm chí có không ít diệt ma ti huyền giáp vệ chỗ tu hành liền là ma đạo công pháp nhưng huyết ma giáo cuối cùng lại đi lệ đường nó môn hạ đệ tử vì công pháp tốc thành mà nghiên cứu ra được không ít tà pháp thậm chí trắng trận chém giết nhân tộc cướp đoạt máu tươi đ ộ n g một tí đồ thành diệt c h ớ n như vậy hành vi cùng yêu ma cơ hồ không có gì khác biệt yêu ma ăn no rồi liền sẽ không tiếp tục ăn n g ờ i nhưng huyết ma giáo cướp đoạt máu tươi nhưng không có cuối cùng cho nên diệt ma ti mới đối huyết ma giáo hạ tất s á t lệnh phạm là phát hiện bất luận cái gì huyết ma giáo dư nghiệt tung tích đều muốn đổi tận d i ệ t tuyệt huyết. huyết ma giáo đám kia chuột đất giấu ở chỗ tối cũng không biết bọn hắn hiện tại phát triển ra cái dạng gì lực lượng để cho an toàn tề a cho n g ư ơ trương vũ vỗ tay một cái ngoài điện đi tới một người lại là bạch vân quan quán chủ thanh tịnh tử hàn tranh trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc thanh tịnh tử không chết dựa theo diệt ma ti luật pháp thanh tịnh tử cơ hội là chắc chắn phải chết tề trương vũ thản như nói bạch vân quan lần này mặc dù là phạm phải sai lầm lớn nhưng bệ hạ hận nhất chính là cái kia phía sau màn làm chủ nệ tình thanh tịnh tử cuối cùng lạc đường biết quay lại đứng ra chỉ chứng định viễn hầu phủ phân thượng liền tha cho hắn như thế một lần bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha bạch vân quan các đệ tử đều đã được đưa đến trấn yêu quan đi chu sát yêu ma mỗi tên đệ tử đều cần chu sát mười đấu yêu ma mới có thể trở về ta diệt ma ti hiện tại thiếu người thanh tịnh tử dù sao có dương thần cảnh lực lượng liền với tư cách ta diệt ma ti nhân viên ngoài biên chế đến dùng lần này hắn liền theo ngươi làm việc dù sao các ngươi cũng coi là người quen cũ lúc này gặp lại hàn tranh thanh tịnh tử cũng là đối hàn tranh xấu hổ cười cười dù sao trước đó hai cái người còn đang đánh sống đánh chết bây giờ lại muốn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ hàn tranh ngược lại là không quan trọng mặc dù hắn cảm giác thanh tịnh tử thực lực rất bình thường nhưng lại cũng là dương thần cảnh đại tông sư có dù sao cũng so không có mạnh mẽ cảm ơn đại đô đốc hàn tranh lĩnh mệnh về sau liền đi theo thanh tịnh tử cùng rời đi sau khi rời khỏi đây thanh tịnh tử thở dài ra một hơi đối hàn tranh chắp tay nói hàn đại nhân về sau bần đạo liền nghe theo ngươi phân phó mặt khác bần đạo còn muốn đa tạ hàn đại nhân hàn tranh c ư ờ i như không c ư ờ i nói cám ơn ta thanh tịnh tử đạo trưởng không nên hận ta sao thanh tịnh tử thở dài nói muốn nói không hận là dạ nhưng chỉ là trước t i ê hận hiện tại nhà ta thậm chí còn muốn cảm kích hàn đại nhân ngươi vì sao a thanh tịnh tử lộ ra một chút đắng c h á c dáng tươi cười ta bạch vân quan cũng không có cái gì nội tình sư tôn đem bạch vân quan giao cho ta lâm trung trước đó nguyện vọng lớn nhất chính là mong muốn bạch vân quan phát dương quang đại nhưng ta tự thân thiên phú có hạn cho nên liền chỉ vì cái trước mắt đi đường tắt bị từ thiên tinh lợi dụng mấy năm qua này từ thiên tinh cho ta đ ồ vật nhiều lắm có thật nhiều đồ vật cho dù là đối với dương thần cảnh đại tông sư tới nói đều là trí bảo bên trong trí bảo thậm chí bọn hắn còn để tính hư tử cũng mò tới dương thần cảnh cánh cửa cho nên khi từ thiên tinh muốn ta bạch vân quan hỗ trợt binh khí lúc ta cũng không có cự tuyển ta biết đó là tranh ăn với hổ nhưng làm sao đối phương cho nhiều lắm ta cũng là bị lợi ích mê con mắt nhưng hiện tại xem ra việc này nếu là không thành ta bạch vân quan chuyện xảy ra sau tất nhiên là cả nhà chu tuyệt kết cục việc này nếu là thành công tương lai bọn hắn tất nhiên cũng muốn diệt trừ ta bạch vân quan ta bạch vân quan thân là giang h ồ tông môn lại tham dự loại này tạo phản hoạt động đối phương lại há có thể cho ta cũng may mắn hàn đại nhân ngươi sớm đem đây hết thể đều cho bạch trần đi ra không có để cho ta bạch vân quan triệt để rơi vào vực sâu bước vào cái kia nơi không thể vắn hồi thanh tịnh từ đạo trưởng ngươi có thể nghĩ như vậy liền rất tốt diệt ma ti từ trước đến nay là sẽ không xử tệ mình người bạch vân quan mặc dù phạm phải sai lầm lớn nhưng chỉ cần lập xuống công lao nói không chừng lại so với ngươi cùng những người kia hợp tác đạt được càng nhiều hàn tranh đối thanh tịnh tử ấn tượng hiện tại đều có chút đ ổ i cái nhìn trước đó hàn tranh coi là cái này thanh tịnh tử là cái hám lợi đen lòng hạng người vì lợi ích không tiếc làm ra bực này chu cựu tộc chuyển đến về sau hàn tranh mới biết được thanh tịnh tử người này là coi là thật không có một chút xíu tư tâm hắn làm ra hết thệ cũng là vì bạch vân quan vì bạch vân quan lớn mạnh hắn không tiếc tranh ăn với hổ đồng dạng vì bảo tồn bạch vân quan hắn thậm chí tự nguyện chịu chết hàn tranh mang theo thanh tịnh tử về tới tỉnh an vệ bên trong hạ nguyên n g c u n g đ á n g người nhìn thấy thanh tịnh tử ngược lại là không có kinh ngạc rất rõ ràng tại hàn tranh bế quan thời điểm bọn hắn cũng đã biết những thứ này xuất r a tể trương vũ cho sổ chính hàn tranh nhìn một lượt sau lại giao cho mấy người truyền đọc một lượt sổ bên trên tin tức rất đơn giản trước đó có tuần tra sứ qua đường thành thiên la thời điểm phát hiện nội thành có nhân khẩu mất tích tin tức vị kia tuần tra sứ hiếu kỳ do xét một cái lại vừa bắn phát hiện huyết ma giáo dư nghiệp tung tích nhưng lại không thể bắt lấy đối phương cái kia tuần tra s ứ cũng không phải là phụ trách tuần tra thành thiên la chỉ là n g o ạ i ý muốn qua đường cho nên cũng không tốt lắm trực tiếp cùng thành thiên la người nói liền trở về báo cáo cho tổng bộ bên này vừa vận đ ụ n g phải h à n tranh điều tra song kho vũ khí m ộ t án thành thiên la khoảng cách kinh thành cũng không tính quá xa cả hai như thế vừa liên quan thành thiên la bên trong rất có thể ẩn giấu đi số lớn huyết ma giáo dương nhiệt đối phương thậm chí mong muốn phục hưng huyết ma giáo hạ nguyên cung sách một tiếng nói qua nhiều năm như vậy bên ngoài một mực đều rất ít có thể nghe được huyết ma giáo tin tức không nghĩ tới bọn hắn vậy mà chơi vừa ra dưới đĩa đèn thì tối thế mà giấu ở khoảng cách kinh thành gần như vậy thành thiên la bên trong đại chu mười chín đạo nhưng cái này mười chín đạo cũng không phải là lân cận kinh thành kinh thành chung quanh còn có mười sáu thành với tư cách quan hải với tư cách kinh thành khu vực giám sóc cái này thành thiên la chính là cái này mười sáu thành một trong tại đại chu vừa mới dựng nước thời điểm mười sáu thành địa vị vẫn còn rất cao cũng thập phần trọng yếu đều có đại quân đóng dữ nhưng bây giờ nha nương theo lấy đại chu bình định thiên hạ ngoại trừ biên cương bên ngoài cũng ít có chiến sự mười sáu thành địa vị hạ xuống bộ phận lớn đều biến thành phổ thông thành trì chỉ, chỉ có dựa vào gần chấn yêu quan h cái kia vài tòa thành trì quan lại như cũ lâu dài đóng giữ lấy đại quân thành thiên la tới gần phía đông cho tới nay liền không có cái gì nguy cơ chiến tranh lớn cho nên trình độ phòng bị đã sớm giảm xuống khả năng này cũng l à huyết ma giáo tại thành thiên la bên trong g ầ n nút nguyên nhân hàng tranh trầm giọng nói lần này chúng ta đi thành thiên la tiêu d i ệ t huyết ma giáo chúng ta ở ngoài chỗ sáng huyết ma giáo ở trong tối nhưng thật ra là đối với chúng ta có chút bất lợi ta ý kiến là chớ có dòng trống khưa c h i ế đến tình an vệ bộ phận lớn ở ngoài thể nhận tàng đóng g i ữ bao quát thanh tịnh từ đạo trưởng cũng tạm thời không ra mặt vì để tránh cho đánh cỏ độc rắn chúng ta trước muốn làm ra rõ xét mà không phải tiêu diệt tư thái tiến vào thành thiên la bên trong nếu là có thể đem huyết ma giáo dương nhiệt đều câu đi ra ngoài là tốt nhất cho dù không thể cũng muốn chờ rõ xét rõ ràng tình huống lại ra tay tốt nhất là lần này liền đem huyết ma giáo triệt để một m ẹ n g t gọn toàn bằng đại nhân phân phó hàn tranh đã tại kho vũ khí một án bên trong chứng minh mình không riêng gì thực lực cường đại liền xem như năng lực cũng là có thể đem ra được với lại hàn tranh quyết định cũng thật là ổn thỏa cẩn thận cách làm dưới mắt bọn hắn ngoại trừ biết thành thiên la có khả năng sẽ có đại lượng huyết ma giáo dương nhiệt tần nút bên ngoài hết t h ể đều là thuộc về không biết trạng thái loại thời điểm này trực tiếp để tỉnh an vệ tiến vào thành thiên la bên trong ngược lại sẽ quấy nhiều đến thành thiên la bên trong huyết ma giáo dương nhiệt tỉnh an vệ chỉ dùng mười lăm phút liền tập hợp hoàn tất đám người thẳng đến kinh thành phía bắc thành thiên la mà đi thành thiên la khoảng cách kinh thành ba trăm dặm nói xa thì không xa nói gần cũng không gần bất quá thành thiên la cũng là tiến vào kinh thành thương lộ một trong cho nên cũng là một tòa phồn hoa thành lớn tỉnh an vệ người tại khoảng cách thành thiên la ngoài mười dặm trên núi nhỏ đ ó g q n chương a n h bốn trăm bốn mươi chín chu kiểu niên chương bốn trăm bốn mươi chín chu kiểu niên tiến vào thành thiên la bên trong hàn tranh đánh giá bốn phía đường đi thành thiên la chính là một tòa thành lớn khẳng định là cùng kinh thành không sót、so、được nhưng cũng cùng phụ khai mình không sai biệt lắm quy mô trên đường đi lui tới khách thương vô số ngược lại là mảy may đều nhìn không ra có huyết ma giáo yêu nhân ẩn nấp trong đó vết tích kỳ thật càng là loại địa phương này mất tích một chút người liền càng là khó mà đi điều tra lui tới khách thương nhiều lắm trong mỗi ngày ra ra vào vào nhiều người như vậy ai biết người mất tích này là ra khỏi thành vẫn là đi địa phương khác lão hạng thành thiên la diệt ma ti c h ấ n thủ đô uý ngươi nhưng nhận ra hạng nguyên cung trầm giọng nói nhận ra nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là gặp qua mặt cũng không có nói chuyện qua kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói phụ trách trấn thủ thành t i ê n la cũng không phải là trấn thủ đô uý mà là một vị dương thần cảnh trấn phủ xứ hàng tranh hơi sững sở dương thần cảnh c h ấ n phụ xứ thành thiên la cần dùng loại quy cách này cường giả đến c h ấ n thủ bảo vệ kinh sư mười sáu nội thành phụ trách c h ấ n thủ đều là chân đ a n cảnh c h ấ n thủ đô uý dù là liền xem như tới gần c h ấ n yêu quan bên kia thành trì đều là như thế một cái thành thiên la dùng dương thần cảnh c h ấ n phụ xứ đến c h ấ n thủ cái này cũng có chút quá mức lãng phí à. hạ nguyên cung giải thích nói thành thiên la c h ấ n thủ đô uý chu kiểu niên chu lao đại nhân đã từng là dương thần cảnh c h ấ n phụ xứ hơn hai mươi năm trước trấn yêu quan bị yêu ma tập tích chu lao đại nhân bị thôn nguyện yêu vương trọng thương cái kia thôn nguyệt yêu vương nhưng cũng không phải là bình thường yêu vương nó thân có thượng cổ khiếu nguyệt yêu thần huyết mạch cực kỳ cường đại tôn đinh nó chiến lược thậm chí có thể so với yêu đế cấp độ tồn tại chu lão đại nhân mạnh mẽ chống đỡ thôn nguyệt yêu vương ba chiêu mà không chết đã coi như là khó được nhưng lại từ đó bị hủy diệt căn cơ thương tới tam hồn thất phách rơi xuống đến chân đăng cảnh lúc trước đại đô đốc mong muốn để chu lão đại nhân tiến vào trưởng lão v i ệ n bên trong dưỡng lao dù sao chu lao đại nhân tuổi tắc cũng không tính thấp nhưng hắn lại như c ũ lựa chọn muốn đi ra làm việc không muốn vô ích quáng đời còn lại đại đô đốc nhớ tới chu lão đ cũng không muốn để hắn quá mức mệt nhọc liền đem hắn an bài tại thành tiên la nơi này cũng là thông hướng kinh thành y ế u đạo còn không tính là quá nguy hiểm nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là cái công việc béo bở thôn n g u y ệ t yêu vương hàn tranh bỗng nhiên nghĩ đến cùng tần vô diệt cùng đến chỗ chết vị kia lúc trước tần vô diệt đã thiên yêu đan pháp lại thành nội tình dị thường kinh người có thể đồng quy vô tận cùng hắn yêu vương khẳng định cũng không phải h ạ n g đơn giản hiện tại xem ra hẳn là huyết thống này cực hạn tôn quý thôn n g u y ệ t yêu vương nhìn như vậy đến cái này chu kiểu niên hẳn là cùng tần vô diệt còn có một chút gặp nhau hàn tranh nhẹ gật đầu đ ô n nhiên hỏi vị này chu lao đại nhân năng lực như thế nào hạ nguyên cung suy nghĩ một chút nói ta không có quá tiếp xúc qua chu lao đại nhân bất quá đại nhân ngươi có thể yên tâm chu lao đại nhân nhân phẩm là giá trị tuyệt đối đến cam đoan ban đầu ở trấn yêu quan chu lao đại nhân thế nhưng là thân chức binh lính ngăn trở thôn nguyệt yêu vương nếu không phải hắn trận chiến kia người chết sẽ càng nhiều có thể tại trấn yêu quan chỗ kia hung hắn không sợ chết giết địch không có người tầm tưởng hàng tranh k h ẽ gật đầu một cái không phải hắn đang nghi mà là thành thiên la khả năng ẩn tàng đại lượng viết ma giáo dư n h i ệ p kết quả thân là nơi đây trấn phủ sứ chu kiểu niên nhưng lại không biết cái này cũng có chút quá không nói được mấy người đi vào thành thiên la diệt ma ti trước cửa lộ ra thân phận về sau lập tức liền bị người mời đi vào bên trong phòng nghị sự một tên người mặc xích kim phi hùng giáp thân hình cao lớn khôi ngô ông lão mang theo h ả o sảng dáng tươi cười nhanh chân đi ra ha ha ha đã sớm nghe nói ta diệt ma ti lại ra cái thanh niên tuấn kiệt vừa mới đạt được bệ hạ khen thưởng hẳn là vị này hẳn tranh h ẳ n tiểu hữu đi chu k i ề u niên nhìn bộ dáng đại khái hơn sáu mươi tuổi mặc dù tóc hoa dâm nhưng khuôn mặt cương nghị cứng rắn trên thân khí thế bông thả mảy may cũng nhìn không ra chịu qua trọng tướng rơi xuống cảnh giới đổi phế bộ dáng văn bối hàn tranh gặp qua chu lao đại nhân luận cấp bậc hàn tranh cái này mười ba vệ đại tổng quản kỳ thật muốn so thành thiên la c h ấ n thủ cao hơn một cấp nhưng vấn đề là chu t i ể u niên đã từng thế nhưng là dương thần cảnh c h ấ n phụ xứ với lại phía trên cũng không có tức đoạn hắn mặc xích kim phi hùng giáp v ề lợi cho nên hàn tranh cũng chỉ có thể tự xưng văn bối hạ nguyên cung mấy người cũng là n h a u n h a u chắp tay hành lễ bọn hắn đối b ị này tại c h ấ n yêu quan chức cùng yêu ma liệu mạng lao tiền bối vẫn là rất tôn tính không cần nhiều lễ các ngươi đều là ta diệt ma ti tân tú t u â i ệ t xem lại các ngươi lão phu cảm giác rất là vui mừng g i ta diệt ma ti đây là có người kế tục trò giỏi hơn thời a ha ha ha chu k i ề u niên hảo sản g đem mọi người lui qua bên trong phòng tiếp khách cũng không có bảy cái gì lao tiền bồi giá đỡ cái này chu k i ề u niên diễn xuất để hàn tranh nghĩ đến một cái người cái kia chính là sơn nam đạo phủ tiềm giang trấn thủ đô ý vạn trọng sơn đồng dạng hảo sản g đại k h í song phương đều là loại kia diệt ma ti thế hệ trước huyền giáp vệ làm việc lấy diệt ma ti làm đầu diệt ma ti lợi ích cao hơn hết thảy cho nên nhìn thấy bọn hắn loại này xuất sắc người trẻ tuổi những lao nhân này cũng là đánh trong đáy lòng cao hứng vào chỗ về sau chu kiểu niên để cho người ta dân trả hỏi hàn tiểu h ư u các ngươi tính an vệ đến thành thiên la thế nhưng là có cái gì giải quyết việc k h ông yên tâm chỉ cần là l ã o phu có thể phối hợp tuyệt đối phối hợp không thể phối hợp cũng tận l ự c đi phối hợp hàn tranh trầm giọng nói là như thế này trước đó có tuần tra sứ trên đường đi qua thành thiên la phát hiện huyết ma giáo dư n g h i ệ t tung tích chu lão đại nhân hẳn phải biết huyết ma giáo mang ý nghĩa cái gì cho nên đại đô đốc liền mong muốn để cho chúng ta đến đây điều tra một phen không biết chu lão đại nhân phải t r ă n g phát giác được cái này thành thiên la bên trong có huyết ma giáo ẩn nút tung tích ai chu kiểu niên thở dài một tiếng trầm giọng nói không phải túc tích là ta dám khẳng định cái này thành thiên la bên trong tuyệt đối có huyết ma giáo chuột đất ở trong đó ở nút h à n tranh đám người đều là xứ sở chu kiểu niên biết thành thiên la có huyết ma giáo ở nút cái kia vì sao không lên báo không xử lý phản phất nhìn ra h à n tranh đám người trong mắt n g h i hoặc chu kiểu niên thở dài nói các ngươi nhất định đang nghi ngờ vì sao ta không lên báo cũng không xử lý à. một là bởi vì đám kia chuột đất giấu quá bí ẩn ta bắt lấy qua bọn hắn vô số lần cái đ g ô i nhưng thủy trung không thể đem bọn hắn cho bắt tới thứ hai là ta thành thiên la nhân thủ không đủ tất cả huyện giáp vệ cộng lại chỉ có không đến năm mươi người ta bản thân lại quá dễ thấy chỉ cần ta xuất hiện đám kia chuột đất trong nháy mắt liền sẽ tránh vô tung vô ảnh thủ hạ ta cũng không làm gì được bọn hắn về phần vì sao không lên báo điểm ấy thật là ta vấn đề chúng ta diệt ma ti một mực đều thiếu người ta cũng biết đại đô đốc ở kinh thành bận b i ể u cuối đụi có chút bản án thậm chí cũng không tìm tới người tiếp nhận c h í n h ta phế vật bắt không được cái kia chút chuột đất vẫn còn muốn xin giúp đỡ đại đô đốc ta thật sự là có chút kéo không xuống cái mặt này a không nghĩ tới bây giờ vấn đề này vẫn bị đại đô đốc biết được còn phái hàn tiểu hữu các ngươi tới đã như vậy, vậy liền vừa bận phiền phức hàn tiểu hữu các ngươi xuất、thủ. đem cái kia chút huyết ma giáo chuẩn đất bắt tới chờ sau đó ta lại dâng tư đại đô đốc cho các ngươi khoe thành tích cũng đồng dạng cho mình t h n h tội hàn tranh sắc mặt có chút cổ quái tâm hắn nói đại đô đốc cũng không bận điệu ngược lại rất nhàn nhã còn có thời gian mình thịt nướng đâu bất quá cái này chu kiểu niên tính cách cũng có chút quá mức với mình vậy mà vì sợ phiền phức đại đô đốc những năm này một mực đều kìm nén mình muốn giải quyết huyết ma giáo quả thực là không cầu viện lúc này hàn tranh bỗng nhiên kinh ngạt nói chu lão đại nhân vì sao cái này thành thiên la huyền giáp vệ ít như vậy chỉ có không đến năm mươi người liền xem như một cái bình thường châu phủ nhỏ chu ũ n g k ô không n đến đến người g mức chỉ có c h k i ề u niên cười khổ nói lao phu luôn cảm thấy đại đô đốc bên kia thiếu người cho nên thủ hạ có một chút xuất sắc người trẻ tuổi liền đều đưa đi kinh thành hiện tại thủ hạ ngoại trừ một chút tấn thăng vô vọng lao nhân liền chỉ có một ít lao phu còn tại dạy bảo người mới chỉ bất quá không nghĩ tới cuối cùng lại có chút biến khéo thành bụng làm trễ mãi việc của mình ai lớn tuổi có chút không còn dùng được làm việc luôn luôn nhặt hạt vừng ném dưa hấu chu lão đại nhân ngàn vạn lần đừng muốn nói như vậy lão đại nhân ngài một lòng bì công văn bối bội phục chúng ta lần này muốn là vì điều tra huyết ma giáo một chuyện đến ngày mấy năm này mặc dù không thể giải quyết huyết ma giáo hẳn là cũng điều tra ra không ít tin tức ca chu k i ề u niên nhẹ gật đầu trầm giọng nói là điều tra ra không ít thứ hơn nữa còn cực kỳ phiền phước đám này huyết ma giáo dương nhiệt liên lụy có chút lớn nếu là không có mấy cái này liên lụy coi như bọn hắn lại xảo trá tàn nhẫn lao phu cũng có thể đem bọn hắn cho bắt tới lao phu mặc dù cảnh giới rơi xuống nhưng còn chưa tới không thể đánh tình trạng nói đến đây chu kiểu niên nhìn thoáng qua sắp trời nói thời gian cũng không sớm hàn tiểu hữu các ngươi đường xa mà đến chúng ta ăn cơm trước sau khi ăn cơm xong lao phu lại kỹ cảng cùng các n g ư ờ i nói một chút huyết ma giáo c h u y ệ n nói xong chu kiểu niên cũng không để ý hàn tranh đám người chối từ khiếp l ư ợ n g kéo lấy bọn hắn đi phòng khách nghỉ ngơi mình thì là đi a n bài hiến hội đi vị này lao đại nhân nhiệt tình như vậy hàn tranh mấy người cũng không tiện cự tuyệt đành phải gật đầu đáp ứng mà tới được hiến hội thời điểm chu kiểu niên ngoại trừ gọi tới một chút thành thiên la diệt ma ti lão nhân bên ngoài bên cạnh hắn lại còn đi theo một cái tuổi trẻ nữ tử cùng hắn thần thái rất là thân mật giấy trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương anh hùng phối mỹ nhân chương bốn trăm năm mươi anh hùng phối mỹ nhân chu kiểu niên mang đến nữ nhân kia tướng mạo thanh thuần ôn lu toàn bộ người khí chất giống như một vũng xuân thủy làm cho người không tự giác lâm vào trong đó ngay từ đầu thời điểm hàn tranh còn tưởng rằng nữ nhân kia là chu kiểu niên con gái thậm chí là cháu gái nhưng về sau hàn tranh mới cảm giác có chút không thích hợp hai cái này người động tác thần thái quá mức thân mật nữ nhân kia toàn bộ người giúp vào chu kiểu niên trong ngực còn cẩn thận từng ly từng tí vì hắn rõ rượu tự mình cho hàn ăn như vậy thần thái động tác làm sao đều không giống như là thân nhân chu k i ề u niên ôm nữ nhất kia đem thành thiên la diệt ma ti một chút uy tín lâu năm huyền giáp vệ cho hàn tranh bọn hắn giới thiệu một lượn cái này chút uy tín lâu năm huyền giáp vệ phổ biến cũng chỉ là ra đời mà thôi thực lực coi là thật rất bình thường trong đó tu vi mạnh nhất mới chỉ là đan h ả i cảnh với lại có thậm chí tóc t r ắ n g thơ lấy rượu chén tay cũng bắt đầu run run có trời mới biết còn có thể hay không cầm lấy đ a o đến chu k i ề u niên cũng xác thực giống hắn nói tới như vậy một lòng v ì diệt ma ti thậm chí đều đến cực đoan trình độ hắn vậy mà thật đem mình dưới trướng tinh nhuệ đều mang đến diệt ma ti tổng bộ trong tay lưu lại hoặc là mới ra đời người mới hoặc là l i ề như là tàn giả yếu tàn tật. n vậy lực lượng có thể t r a ra d ấ u ở thành tiên la bên trong huyết ma giáo dư nghiệt mới gọi kỳ quái hàn tranh khen n h ư mày hàn cũng không tán thành chu t i ể u niên cử động như vậy diệt ma ti trung ương tập quyền là không sai kinh thành diệt ma ti tổng bộ lực lượng liền hẳn là mạnh nhất cũng không sai nhưng tối thiểu cũng phải cấp địa phương bên trên chưa chút lực lượng không phải như thế nào chấn áp địa phương lúc này chu t i ể u niên ôm nữ nhân kia cho hàn tranh đám người giới thiệu nói đúng vị này là phu nhân ta l i ễ u linh quân cái kia liếu linh quân hướng về phía hàn tranh đám người k i n h thân thi lễ nô ra gặp qua chư vị đại nhân phu nhân khắc ký hàng tranh lễ phép cười cười nhưng lại khó nén vẻ quái dị chu k i ề u niên thanh danh rất tốt nhưng chưa từng nghe được qua hắn yêu thích nữ sắc lớn tuổi như vậy còn cưới cái còn trẻ như vậy phu nhân một cây hoa lê ép hải đường a một bên hạ nguyên n g c u n g ba người cũng là sắc mặt hơi có chút cổ quái trong lòng bọn họ chu k i ề u niên là loại kia đức cao vọng trọng lao tiền bối nhân phẩm khẳng định là không thể nghi ngờ kết quả hiện tại vị này phẩm đức cao thượng lao tiền bối lại ôm cái thiên kiểu bá mỹ tiểu cô đương cái này ít nhiều có chút lộ ra kỳ á i chu kiểu niên lúc này chợn cười nói mấy người các ngươi khẳng định đang nghĩ ta cái này già không biết xấu hổ đều lớn tu lại còn cưới tiểu cô nương ít nhiều có chút không biết xấu hổ à. hàn tranh vội và nói g n đương nhiên không có từ xưa đến nay liền là anh hùng phối mỹ nhân chu lão đại nhân năm đó huyết chiến c h ấ n yêu oan đủ để được xưng t ụ n g là anh hùng hảo kiệt như vậy anh hùng cùng phu nhân như vậy mỹ nhân thế nhưng là rất xứng đôi chấm dứt tuổi tác chuyện gì tuổi trẻ đổ bỏ đi có nhiều lắm liệu phu nhân cũng chưa chắc để ý chu kiều niên cười to nói tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là biết nói chuyện nhưng là anh hùng tuổi xế triệu a lao phu đều đã độ tuổi này nói không chừng cái gì thời điểm liền muốn thọ nguyên quốc kiệt lúc đầu cũng không muốn lại tìm cái gì nữ nhân bất quá ta lúc tuổi còn trẻ một lòng chỉ nghĩ đến tăng cao tu vi tiêu diệt yêu ma hồn nhiên không biết nhà là vật gì thằng đến tại thành thiên la gặp linh quân lão phu m ớ i biết được mình yên ổn xuống tới cũng nên có cái nhà liễu linh quân khẽ cười nói hàn đại nhân quả nhiên là biết nói chuyện bất quá có một câu hàn đại nhân coi là thật nói không sai cái kia chút chỉ có bề ngoài đồ bỏ đi như thế nào so ra mà vượt lao ra loại này cái thế anh hùng anh hùng liền xem như tuổi xế chiều đó cũng là đính thiên lập địa h ọ c kiệt vừa nói liễu linh quân một bên thâm tình nhìn qua chu kiểu niên giống như một vũng xuân thủy trong mắt sùng bãi đơn giản đều muốn tràn ra ngoài hàn g tranh đám người cuối cùng là rõ ràng vì sao ai chu kiểu niên sẽ lấy một cái trẻ tuổi như vậy phu nhân thậm chí đều hoàn toàn không quan tâm bên ngoài chỉ trích nữ nhân này đơn giản quá hội nam nhân bình thường ai chịu nổi một cái đẹp như thế nữ nhân dùng loại ánh mắt này nhìn xem mình chu kiểu niên vỗ vỗ liễu linh của tay quay đầu đối hàn tranh đám người nói lão phu những năm này tại thành thiên la cũng không phải bất tài mặc dù không thể đem huyết ma giáo dương nhiệt tìm ra bất quá cũng t r a được một ít đồ v ậ t bất quá càng t r a liền càng cảm giác khó giải quyết thành thiên la có hai thế lực lớn một cái là ngoài thành thiên la võ tông một cái là nội thành ngụy quốc công linh gia mới bắt đầu thời điểm mỗi lần ta vừa bắt đến cái tia chút huyết ma giáo dương nhiệt tung tích liền bị bọn hắn chạy trốn huyết ma giáo đám tia chuột đất huyết ảnh phù quang đại pháp cùng huyết ảnh phân thần đại pháp cực kỳ khó chơi nếu không phải lao phu cảnh giới rơi xuống cũng không đến mức đuổi không kịp bọn hắn về sau lão phu tập trung toàn bộ lực lượng vòng vây cái tia chút huyết ma giáo dương nhiệt bất quá đối phương chỉ cần chạy trốn tới thiên la võ tông cùng ngụy quốc công ninh ra trong phạm vi thế lực liền triệt để biến mất lại về sau lão phu lại xuất thủ mấy lần nhưng mỗi lần cái tia chút huyết ma giáo dương nhiệt đều giống như sớm biết tin tức hoặc là chạy trốn tới hai nhà này trong phạm vi thế lực liền biến mất không thấy gì nữa mặc dù không có trực tiếp chứng cứ nhưng lão phu nghiêm trọng nghi ngờ hai nhà này hoặc là nói là một nhà trong đó tuyệt đối cùng huyết ma giáo tuyệt đối có không rõ ràng cấu kết hàn tranh nghi hoặc hỏi đã ngài nghi ngờ vì sao không lên báo đại đô đốc đâu bản địa thế lực lớn cùng huyết ma giáo cấu kết loại chuyện này cũng không có biện pháp hạ thấp xuống chu k i ề u niên thở dài nói hàn tiểu hữu các ngươi gia nhập diệt ma ti thời gian không dài cho nên cũng không quá biết được ta diệt ma ti khó xử ta diệt ma ti đối đã yêu ma tự nhiên có thể ra tay đ ư ợ nhưng hết lần này tới lần khác đối đãi cái kia chút thế lực giang hồ lại không thể quá mức n g o a n tuyệt không phải dễ dàng lọt vào phản v ệ cho nên không biết từ lúc nào bắt đầu ta diệt ma ti mới lập xuống quy củ không thể không có dạy m à chu cái kia thiên la võ tông cùng ninh gia đều là có dương thần cảnh cường giả thế lực không có trực tiếp chứng cứ ta lại sao tốt báo cáo cho đại đô đốc thiên la võ tông nội tình kéo dài thậm chí có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ cái này thành thiên la thậm chí đều là bởi vì xây dựng ở thiên la võ tông bên người mà đặt tên chữ còn có huỳ quốc công ninh gia đã từng thế nhưng là đại chu đỉnh tiêm vân quý chỉ bất quá bởi vì nó tổ tiên tại hoàng vị tranh lúc đứng sai đội lúc này mới bị trục xuất kinh thành nhưng ngụy quốc công một mạch tiên tổ thế nhưng là lúc trước đi theo đại chu thái tổ giành chính quyền đại tướng có thể thụ phong quốc công vốn là đại biểu cho nó tiên tổ lập xuống công lao cực kỳ kinh người cho nên dù là đối phương tại hoàng vị tranh lúc đứng sai đội đều không có bị tước đoạt tước vị lao phu mục tiêu quá rõ ràng thậm chí ta hoài nghi mình chung quanh đều có huyết ma giáo thám tử lần này v ừ a vạn hàn tiểu h ư u các ngươi đã tới chỉ cần các ngươi có thể điều tra ra đầy đủ chứng cứ chứng minh bọn hắn cùng huyết ma giáo có cấu kết lão phu không cần lên báo đại đô đốc cứu viện mình liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt chu k i ề u niên trên mặt lộ ra một vòng v ẻ tự tin lúc trước trấn yêu quan một trận chiến mặc dù lão phu tự thân thụ thương nghiêm trọng thậm chí cảnh giới đều rơi xuống đến chân đăng cảnh nhưng l i ề u mạng tranh đấu thời điểm lão phu có thể hội tụ thiên địa lực thời gian ngắn cùng dương thần cảnh đại tông sư một trận chiến bất luận là cái kia thiên là võ tông tông chủ trần trưởng thành vẫn là đương đại ngụy quốc công linh thế tu lão phu đều ho liệu linh quân ở một bên g i ậ n trách lao ra d i ệ t ma ti còn có những cường giả khác ở đây ngài lớn tuổi như vậy liền chớ có khoe vi phong chu k i ề u niên cười to nói linh quân ngươi gả cho ta bởi vì ngươi cảm thấy lao phu còn tính là anh hùng nhưng nếu là liền một chút nguy hiểm đều dừng bước không tiến cái kia còn xem như cái cái gì anh hùng có như vậy sợ hãi rụt rè anh hùng sao t h a n h thiên lan là, là ta chu k i ề u niên nơi c h ấ n thủ mấy năm này không làm gì được huyết ma giáo cái kia chút dương nhiệt liền đã để cho ta không còn mặt m ũ i gặp đại đô đốc nếu là cuối cùng thanh lý cái này chút huyết ma giáo dương nhiệt diệt trừ cái này chút cấu kết huyết ma giáo bại hoại còn muốn cho đại đô đốc phái viện quân l ờ i nói ta chu kiểu niên còn mặt mũi nào c h ấ n thủ thành tiên la nói xong chu kiểu niên lại đưa mắt nhìn sang hàn tranh đám người d ơ ly rượu lên nói lao phu vô năng dưới trướng cũng không có người có thể dùng điều tra huyết ma giáo dư nghiệt chuyện này liền p h i ề n phức hàn tiểu hữu mấy vị hàn tranh d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch trầm giọng nói chu lao đại nhân yên tâm chúng ta tất nhiên hết sức nỗ lực bên cạnh hạ nguyên cung mấy người cũng vội vàng g ơ ly rượu lên một trận đến hội qua đi đám người t h n đi hàn tranh thì là đem hạ nguyên n g cung ba người toàn bộ thét lên trong nhà mình đóng cửa lại dùng nội lực tản mất tự thân ngồi rượu bố trí xuống nội lực bình phong ngăn cách thanh âm dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm năm mươi mốt nghi ngờ chương bốn trăm năm mươi mốt nghi ngờ phong ốc bên trong hạ nguyên n g cung cùng liều nguyên đều biết hàn tranh là có ý gì chỉ có bảo sung ngây ngốc hỏi hàn đại nhân chúng ta đêm nay muốn cùng một chỗ ngủ sao chu lão đại nhân không đến mức như vậy keo kịt đi liền cho chúng ta bốn người an bài một gian phòng hạ nguyên cung dùng nhìn thẳng n ố c con mắt nhìn bảo sung một chút Im miệng hạ o nguyên i hiện ngươi ta phát t những năm này tu hành cũng gãi đầu, đầu, đầu, đầu một cái nói nói thật ta cũng cảm giác có chút khó chịu nhưng ta cùng chu lao đại nhân cũng chưa quen thuộc chỉ là nghe nói qua chu lão đại nhân lúc trước huyết cái trên chân yêu quang về sau rõ ràng có thể đi trưởng lão v i ệ n hưng phúc nhưng như cũng lựa chọn đi ra làm việc hắn nhân phẩm hẳn là không có vấn đề gì hắn đem mình dưới t r ư ớ n g người đều mang đến kinh thành tổng bộ quả nhiên là một lòng vì diệt ma ti phát triển tha rằng mình cùng hết ma giáo dư n g h i ệ t ở chỗ này hao tổn cũng không lên báo tổng bộ cũng có thể là là thật lo lắng phiền phức đại đô đốc người đã già chắc chắn sẽ có chút bướng m ì n h khó chịu mặc dù theo bọn hắn nghĩ mình đây là vì diệt ma ti suy nghĩ nhưng trên thực tế thì là đối đại cục bất lợi về phần chu lão đại nhân vì sao a cỡ như thế cái trẻ tuổi nữ nhân thứ cảm tình này ai cũng không nói chắc được c h ú lão đại nhân cả đời đều không có thành ra cây khô gặp mùa xuân cũng là có thể hiểu được l i ê u nguyên thì là âm u nói ta tin tưởng c h ú lão đại nhân nhưng lại không tin nữ nhân kia vừa b ắ n huyết ma giáo dư n g h i ệ t tại thành thiên la xuất hiện nữ nhân kia lại xuất hiện tại c h ú lão đại nhân bên người cái này quá khả nghi không thể k h ô n g phỏng các ngươi cũng đừng q u ê n cái kia đàm phương vợ phan xảm đường chúng ta cản trở nàng mặt nhưng đều không đem nó nhìn đấu l i ê u nguyên tu luyện huyền âm vị thuật tự thân tính cách cũng biến thành có chút âm trầm đối với bên ngoài hết thể đều ôm lấy một chút thái độ hoài nghi hạ nguyên cung cao mày nói đó là bởi vì chúng ta tù bị không đủ chu lão đại nhân lúc trước thế nhưng là dương thần cảnh tồn tại dù là hắn hiện tại cảnh giới rơi xuống nhưng dương thần cũng là bị rèn luyện qua không có lý do nhìn không ra nữ nhân kia ẩ n tàng hàn tranh bung tay lên nói đi tạm thời chớ ồn ào ta cũng cảm giác nữ nhân kia có chút không đúng cho nên cha khẳng định hay là cha liễu nguyên người bây giờ dùng huyền âm kỹ thuật đi báo tin thanh tịnh từ đạo trưởng đến đây để hắn lặng lẽ vào thành ở phía xa xem xét một chút cái kia liễu linh quân có phải là hay không h u y ế t ma giáo người vận dụng hoán huyết đại pháp che lấp thân phận nếu là xác định cái kia liễu linh quân không có vấn đề chúng ta lại dựa theo chu lão đại nhân nói đi kiểm chứng thiên la võ tông cùng n i n h già có hay không cấu kết huyết ma giáo dương nhiệt mấy người đều nhẹ gật đầu hoán huyết đại pháp vật kia quá mức t à môn ngoại trừ dương thần cảnh võ giả tới thật đúng là không có những biện pháp khác có thể triệt để khám phá may mà là hoán huyết đại pháp cũng không phải huyết ma giáo bên trong người người đều có thể sửa được có thể tu thành hoán huyết đại pháp đó cũng đều là dòng chính bên trong dòng chính l i ê u nguyên tay nắm ấ n quyết trên mặt đất một đạo trận pháp lại hiện ra một cái quái dị dữ tợn đầu sinh ba mắt đầu người từ dưới đất leo ra liễu nguyên đem hàn tranh muốn dẫn cho thanh tịnh tử tin tức viết x u n g đến nhét vào cái kia đầu người trong miệm p h ú t c h ố c cái kia đầu người bay thẳng ra ngoài cửa sổ tốc độ vậy mà nhanh vô cùng b à o sung có chút ghét bỏ nhất miệng người cái này kinh khủng đầu bay thật là buồn nôn ta cảm giác thanh tịnh từ đạo trưởng khẳng định đều không muốn từ cái kia đầu người trong miệng cầm tin có tác dụng là được người quản nó có ác tâm hay không làm cái gì huống hồ thời đại này người thế nhưng làm u ố n so quỷ càng buồn nôn hơn có một số việc quỷ đều làm không được nhưng người lại có thể làm ra đến hàng tranh không có đi quản hai người lẫn nhau phun chỉ là yên tĩnh chờ đợi tin tức bây giờ chu kiểu niên đã không phải là dương thần cảnh có giả lấy thanh tịnh tử thực lực hẳn là có thể tại không kinh động chu kiểu niên tình h n giới do xét đến cái kia liếu linh quân hư thực sau bốn giờ cái kia kinh khủng đầu bay lần nữa bay trở về liệu nguyên tử kinh khủng đầu bay trong miệng xuất ra tờ g i ấ y đến nói thanh tịnh tử đạo trưởng nói rồi cái kia liếu linh quân liền là cái nữ nhân bình thường tuyệt đối không có sử dụng qua hoán huyết đại pháp vết tích nàng có chút tu vi mang theo chỉ tương đương với là cảnh giới tiên tiên bất quá lại phù phiếm vô cùng hẳn là chu lão đại nhân vận dụng tắm thuốc linh dược cộng thêm mình lực lượng giúp nàng trải vớt nhục thân kinh mạnh ưỡng ép tăng lên tới cảnh giới tiên t i i ê n chỉ là vì tăng lên nàng thọ nguyên. hàng tranh nhẹ gật đầu trầm giọng nói nếu là như thế vậy chúng ta ngày mai liền đ ộ n thủ bắt đầu ở cái này thành t i ê n la bên trong giỏ xét huyết ma giáo người bạn thân thoát thân thủ đoạn liền rất mạnh mẽ cộng thêm những năm này huyết ma giáo bị chúng ta diệt ma ti truy sát càng là luyện thành một thân ẩn nấp thoát thân bản lĩnh cho nên hoặc là liền không động ngàn v ạ n lần đừng muốn đánh cỏ kính rắn đã động vậy sẽ phải triệt để đem huyết ma giáo đóng đinh không thể cho bọn hắn cơ hội chạy trốn mấy người nhẹ gật đầu chờ hạ nguyên cung bọn hắn sau khi rời đi hàng tranh lại đem yến huyền không têu đi ra lão yến chu lão đại nhân ngươi hẳn là nhận ra a người hôm nay gặp hắn cảm giác như thế nào tiến huyền không cười q u á i dị một tiếng nói l a o gia hỏa kia trước đó cứng nhắc rất không thú vị đầy trong đầu cũng chỉ là diệt ma trừ yêu làm việc cũng là cứng nhắc hiện tại tựa như là nghi thoáng lại còn cưới cái thiên kiểu bám ị vợ nhỏ một cây hoa lê ép hải đường a cũng không biết hắn còn được hay không có thể hay không thỏa mãn người ta trêu ừ a một câu tiến huyền không lại nói b ấ t quá nói câu chính kinh chu t i ể u niên lão gia hỏa này nhân phẩm còn coi là thật là không thể nghi ngờ hắn làm qua tuần tra sứ cũng làm qua chân phụ sứ vất quá nói thật hắn cũng không thích hợp loại này t r ư c vị mặc dù hắn không ăn hối lộ trái pháp luật thực lực cũng được nhưng lại không biết biển báo năng lực rất bình thường làm c h ấ n phủ s ứ thời điểm cả ngày bận đ i ệ u sức đầu mẹ chán nhưng cái kia một đạo lại bị hắn quản lý bình thường làm tuần tra s ứ thời điểm cũng luôn là bị cái kia chút nhân tình lừa gạt thằng đến hắn đi c h ấ n yêu quan mới xem như chân chính thành danh dám đánh giám l i ề u tại c h ấ n yêu quan trọn vẹn c h ấ n thủ trăm năm diệt ma trừ yêu vô số cho tới bây giờ đều không có một chút lời bán h g i ậ n hiện tại thành thiên la bộ dáng như vậy cũng thật là chu kiểu niên có thể làm ra tới sự tình lao g a hỏa này liền là như vậy khó chịu v ớ n mình có đôi khi tâm là tốt nhưng lại luôn luôn chuyện xấu đối với loại người này phía trên cũng không tốt nói không tốt giáo vấn cũng chỉ có thể đem nó ném tới chân yêu con đi hiện tại xem xét đã nhiều năm như vậy lao gia hỏa này vẫn là như vậy không có tiến bộ hàn tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu như chu t i ể u niên trước đó đã là như thế tính cách cái này liền nói còn nghe được lao y ế n người đối huyết ma giáo hiểu rõ như vậy có cái gì có thể nhanh lên bắt được huyết ma giáo chân ngựa đề nghị nói một câu tiến huyền không bất m ặ n nói cái gì gọi là ta đối huyết ma giáo hiểu rõ như vậy ta cái gì thời điểm đối huyết ma giáo hiểu rõ qua ta chỉ là đối bọn hắn công pháp tương đối cảm thấy hứng thú chuẩn xác điểm tới nói ta là đối huyết ma giáo sáng lập ra môn phái mới bắt đầu công pháp cảm thấy hứng thú mà không phải đối bọn hắn về sau cái kia chút lung ta lung tung ta pháp cảm thấy hứng thú tiến huyền không mặc dù bất mãn nhưng hắn vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút nói nếu là huyết ma giáo đám gia hỏa này thói quen vẫn không thay đổi lời nói ta vẫn còn thật có một cái biện pháp huyết ma giáo lúc đầu công pháp lấy nghiên cứu tự thân khí huyết làm chủ hậu kỳ thì là dần dần bắt đầu biến hóa lấy cướp đoạt người khắc khí huyết làm chủ bất quá huyết ma giáo cướp đoạt người khác khí, huyết, cũng không phải ai khí huyết lực bọn hắ đối với huyết ma giáo tới nói thực phẩm nhất khí huyết chính là thuần dương khí huyết cùng thuần âm khí huyết có ít người sinh ở giờ dương ngày dương tiên tiên khí huyết trần đầy mang theo tiên tiên dương khí trụ tà lui tránh có ít người sinh ở giờ âm ngày âm khí huyết hư mà không tiêu tan dễ nhất t r e o chọc âm quỷ tà ma thủ hạ ngươi có cái tu luyện huyền âm quỷ thuật g i a hỏa vừa vặn hắn cũng có thể cảm giác được ai trên thân dương khí hưng cực ai trên thân âm khí dày đặc để hắn đem loại người này đánh dấu đi ra ở một bên ngồi chờ can đoan có thể bắt được huyết ma giáo d ư n g h i ệ t ta đoán chừng huyết ma giáo tại thành thiên la phát triển một cái là bởi vì dưới đĩa đèn thì tối ai cũng không nghĩ đến huyết ma giáo cũng dám rời kinh thành gần như vậy còn có một cái cũng là bởi vì thành thiên la chính là vào kinh quan ải một trong người qua lại con đường thương gia nối liền không dứt có được thuần dương thuần âm khí huyết người sát xuất cũng biết tăng nhiều huyết ma giáo chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m hai loại người không có chém giết quá nhiều cũng sẽ không khiến cho quá lớn ba động như huyết ma giáo thật một hơi giết chết mấy ngàn mấy trăm người chu kiểu niên lão gia hỏa kia liền xem như lại cố chấp cũng muốn hướng tổng bộ cầu viện g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 452 h u y ế t ma dương nhiệt phe phái điểm chương 452 h u y ế t ma dương nhiệt phe phái điểm yến huyền không đề nghị vẫn là rất đáng tin cậy hắn không hiểu rõ huyết ma giáo nhưng lại hiểu rõ huyết ma giáo công phát cuối cùng yến huyền không còn để hàn tranh chú ý một chút nếu là thật sự bắt được huyết ma giáo cao tầng trước đường giết chết có thể bắt sống liền bắt sống tận lực ép hỏi ra huyết ma giáo bản đầy đủ huyết thần kinh dĩ nhiên không phải hậu kỳ bị huyết ma giáo ma đổi thành t à p h á p huyết thần kinh mà là nguyên bản nhất huyết thần kinh dựa theo yến huyền không nói huyết ma giáo huyết thần kinh nó nơi phát ra đã lâu thầm thúy thậm chí có thể truy tố đến thời kỳ thái cổ cái kia chút thái cổ thần ma truyền lại chỉ bất quá huyết ma giáo đám kia ngớ ngẩn để đó nhà mình có thể nối thẳng đại đạo công pháp không tu hành hết lần này tới lần khác đi nghiên cứu cái gì t à pháp đơn giản liền là đầu vóc nước vào ngày thứ hai sáng sớm hàn tranh trực tiếp để liếu nguyên thời khắc chú ý đến thành thiên la bên trong một chút có được thuần dương khí huyết cùng thuần â m khí huyết người đem nó vị trí đánh dấu xuống tới bốn người thì là dấu ở chỗ tối nhìn chằm chằm đối phương một khi phát hiện huyết ma giáo tung tích lập tức phát tín hiệu huyết ma giáo bị truy nã nhiều năm như vậy r á m ở bên ngoài tùy ý hoạt động liền không có một cái người tầm thường cơ hồ đều là đan hải cảnh hoặc là chân đan cảnh tồn tại cảnh giới tiên thiên cùng huyền cương cảnh đệ tử tất nhiên đều giấu ở chỗ tối t r ầ m t r ạ m phát triển với lại huyết ma giáo đám người kia có huyết ảnh phù quan g đại pháp cùng huyết ảnh phân thần đại p h á p tại thập phân khó chơi trước đó chu kiểu niên xuất thủ đều không thể bắt lấy đối phương trong mấy người cũng chỉ có hàn tranh là có n ắ m chắc bắt lấy đồng thời nắm giữ loại này hai loại bí pháp huyết ma giáo dư nghiệp lần trước hàn tranh mặc dù bị cái kia p a n xảo nương lung lay một cái bất quá cũng chính bởi vì có một lần kia kinh nghiệm giáo huấn lần này hàn tranh xuất thủ thế nhưng là có nắm chắc nhiều. ban ngày thời điểm cũng không có bất luận cái gì dị động thuyết ma giáo dư nhiệt liền xem như phách lối nữa cũng không dám dưới ban ngày ban mặt liền độc thủ vào đêm về sau một gian khách sạn bên trong một tên dáng người mập lùn mặc gấm b ó c tơ lụa phú thương cách g a n mặc người trung niên chính vừa uống t r à vừa nhìn xem bên ngoài s á t trời suy nghĩ lấy mình giờ nào độc thủ đúng lúc này cửa phòng bị đột ngột đầy ra cái kia nhìn như dung mạo hiền lành mập lùn người trung niên trong mắt đông nhiên lộ ra một vỏng vẻ n g n g ác một cái tay đông nhiên nô ra vô biên huyết khí hóa thành g ữ tận uy nghiêm đáng sợ huyết thủ trực tiếp hướng về người kia trực tới nhưng một đạo huyết kiếm lại hiện ra, trực tiếp đem cái kia huyết t r à o x é rách phan diệu như ngươi tới làm cái gì người trung niên kia khẽ nhữ mày trong thần sắc mang theo rõ ràng vẻ c h ắ n ghét người tới mặc thiết thân màu máu b á y dài dung mạo thanh lệ vũ mị bờ môi thoa đỏ tươi môi son càng lộ ra có một chút yêu diễm nữ nhân này không phải người khác chính là lúc trước hóa thân thành đám p h ư ơ n g vợ từ hàn tranh trong tay chạy trốn phan xảo đương phí trưởng lao giống như không thế nào chào đón nô g a a phan diệu như cười hì hì ngồi ở phí trưởng lao trước người cũng không tức giận phí trưởng lão hừ nhẹ một tiếng đạo khác biệt mưu cầu khác nhau đừng quên lúc trước các ngươi gây ra cái kia chút hai h o a cho chúng ta hô có bao nhiêu thảm phan diệu như vừa vớt lấy mình mái tóc vừa khẽ cười nói n g ư ờ i ta mặc dù đạo khác biệt nhưng chúng ta đều là huyết ma giáo một mạch người mọi người cũng đều bởi vì phục hưng huyết ma giáo mà cố gắng không cần đến làm cho cùng kẻ thù hôm nay ta tới là muốn nhắc nhở ngươi một cái các ngươi tại thành thiên la làm có chút quá mức rõ ràng đã khiến cho diệt ma ti tổng bộ chú ý diệt ma ti mười ba vệ bên trong t i n h an vệ đại tổng quản hàn tranh đã đi tới thành thiên la hẳn là chạy các ngươi đến ta khuyên các ngươi gần nhất vẫn là thu tay lại đi toàn bộ ẩn mất đi chờ danh tiếng qua động thủ lần nữa cũng không mượn phí trưởng lão cười lạnh một tiếng các ngươi sẽ lòng tốt tới nhắc nhở ta đơn giản buồn cười còn có cái kia cái gì tinh an vệ đại tổng quản nghe nói là cái mới nhậm chức tiểu tử bắt m g u i chưa sạch d i ệ t ma ti cũng làm thật sự là không người nào phan diệu như các ngươi sẽ không phải là xem chúng ta kế hoạch muốn thành cho nên mong muốn kéo dài chúng ta à. tất cả mọi người là huyết ma giáo người không sai nhưng chủ mạch dòng chính tranh thế nhưng là các ngươi chọn trước lên đợi đến nhà ta huyết thần thánh tử công pháp đại thành thời điểm chính là ta huyết ma giáo quay về giang h ầ ngày đến lúc đó các ngươi nếu là thức thời mong muốn trở về huyết ma giáo ta sẽ cho các ngươi lưu một c h ỗ t ố t bất quá trước lúc này chúng ta làm việc không tới phiên các ngươi đến khoa tay m ỗ a chân tiếng nói vừa ra phí trưởng lão thân hình k h ẽ động trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang biến mất không thấy gì nữa phan diệu như nhìn xem cái tiêu huyết quang tiêu tán khỏe miệng lộ ra một chút khinh thường dáng tươi cười ngớ ngẩn lúc này liễu nguyên chính canh giữ ở một gian khách sạn bên cạnh bên trong ở một cái thương đội trong đó có cái thương đội phòng kế toán tiên sinh chính là người có được thuần dương khí huyết có được thuần dương khí huyết người cũng không nhất định là võ giả bất quá nếu là đi con đường võ đạo s á t thực lại so với người bình thường tiến độ càng nhanh một chút liễu nguyên lúc này quanh thân âm khí tràn ngập trong tay chính xoa xoa cái này đến cái khác bộ xương nhỏ cái kia chút bộ xương nhỏ chỉ có năm đấm lớn nhỏ quanh thân bị âm khí bọc trong nháy mắt bay ra ngoài liền biến mất không thấy gì nữa nhưng lại ẩn nấp tại khách sạn chung quanh liễu nguyên này g bình thường lời nói ít ngột ngạt tính cách l ú ám b ấ t quá làm việc lại cẩn trọng rất ít xuất sai lầm với lại liễu nguyên đối hàn tranh cũng rất chịu phục thậm chí còn có một chút điểm cảm kích diệt ma ty không kỳ thị tu luyện công pháp ma đạo võ giả nhưng h ắ n tu luyện huyền âm kỹ thuật lại là có chút tà tính phần lớn người đối với hắn có chút thành kiến hoặc là vô ý thức bài xích dù sao không ai nguyện ý cùng một cái cả ngày đi trong bãi tha ma siêu tập vật liệu nhiễm một thân thi khí quỷ khí người liên hệ nhậm chức tính an vệ đại tổng quản cùng hắn ở chung thời gian dài như vậy nhưng lại như cũ đối với hắn có một ít xa lánh cùng bài xích mà liễu nguyên tại trên người hàn tranh nhưng xưa nay đều không cảm nhận được bất kỳ khác thường gì cảm xúc đối với hàn tranh tới nói bất luận là liễu nguyên hay là hạ nguyên cung cùng bào sùng đối với hắn mà nói đều không cái gì khác nhau mặc dù hàn tranh vẹn vẹn chỉ là làm được đối xử như nhau nhưng đây đối với liêu nguyên tới nói cũng đã rất cảm kích cho nên hắn làm việc thời điểm cũng là càng thêm tận tâm tận lực đúng lúc này một cái bộ xương nhỏ đúng nhiên bị xúc động liêu nguyên lập tức tâm thần k h ẽ động vội vàng cho hàn tranh phát tín hiệu cái này chút bộ xương nhỏ ẩn nấp tại âm khí bên trong võ giả tầm thường không cách nào phát giác chỉ là cảm giác mình đâm vào một bàn âm khí bên trên là hoàn toàn sẽ không để ý cái tiêu phí trưởng lão liền là như thế hoàn toàn không có phát giác dị dạng chỉ là vô ý thức cảm giác toàn thân mắt lạnh tay nắm ấ n huyết phí trưởng lao trong tay huyết khí hóa thành từng đạo tinh tế giống như lông châu huyết c h â m trực tiếp đâm vào trong khách sạn tất cả mọi người trong cơ thể trong nháy mắt những người này liền đã mất đi t r í giác cái này huyết c h â m sau một giờ liền sẽ triệt để hóa thành khí huyết du nhập g n trong cơ thể của bọn họ đến lúc đó bất luận là ai đến đều là không phát hiện được ngay tại phí trưởng lao chuẩn bị động thủ thời điểm một trận thê lương ác quỷ kêu trên âm thanh v a n g lên nam con tiểu quỷ đồng thời xuất hiện tại phí trưởng lao quỳnh thân kết thành trợ thế trong chốc lát phí trưởng lao trực tiếp bị một cố âm tà quỷ khí mạnh mẽ chuyển rời đến trên đường dài đất trống ở trong ngũ q u vận chuyển phí trưởng lão sắc mặt biến đổi âm thanh lạnh l ù n g nói là vị nào bạn tại cùng ta nói vừa người ta vốn không quen biết tội gì hỏng ta chuyện tốt l i ê u nguyên huyền âm ủy thuật quá mức t à dị phí trưởng lão hoàn toàn không nghĩ qua đối phương vậy mà sẽ là diệt ma ti người ai tại cùng ngươi nói vừa các người đám này h u y ế t ma giáo chuột đất ngược lại là cẩn thận đi ra bắt người bình thường lại còn muốn chân đan cảnh tông sư xuất thủ bất quá dạng này cũng tốt nhìn thân phận của ngươi tại h u y ế t ma giáo bên trong tất nhiên không thấp cũng coi là k â u đi lên một con cá lớn liễu nguyên mang theo âm trầm dáng tới cười từ bên đường hẻm nhỏ ở trong đi ra quanh thân vẩn quanh vô số giữ tận lệ quỷ nếu không phải hắn cái kia thân huyền kim thôn sư giáp khẳng định sẽ cho người coi là đây là cái nào tà đạo yêu nhân d i ễ t ma ti phí trưởng lao sắc mặt lập tức biến đổi phan diệu như nữ nhân kia nói lại là thật mặc dù cùng là huyết ma giáo nhưng phí trưởng lao cùng phan diệu như chính là người hai cái phe phái giữa bọn hắn xung đột đấu tranh cũng không ít thậm chí muốn so bên ngoài đều tạm cốc cho nên phan diệu như để hắn cẩn thận phí trưởng lao thế nhưng là liền một chữ đều không tin đối phương mới không có hảo tâm như vậy chỉ là không nghĩ tới lần này phan diệu như nữ nhân kia nói lại là thật p h í t r ư ở n g lão q u a n h t h â n t r o n g n h á y m ắ t cách ra m ộ t cố dọa n g ư ờ i huyết m a n đến, thiên r o n g c ố c lát vô b khí huyết tuân ra, phí tuân trưởng ra, la ã o toàn độ người độ địa ngũ quỷ vong cầm đ huyết những người đạo ma chương 453 t h i ê n la địa vong c ầ m huyết m a c h ư ơ n g 453, thiên la địa vong cầm huyết ma huyết ma giáo bị diệt ma ti truy nã truy sát nhiều năm như vậy có thể nói chỉ cần là có tư cách bên ngoài đi lại đệ tử liền không có một cái là người tầm thường cái này phí trưởng lão nhìn xem thấp mập lồn béo không đáng chú ý nhưng xuất thủ lại là đại khí tràn đầy rộng rãi vô cùng đầy trời huyết khí của tới trực tiếp đem liễu nguyên cái kia ngũ quỷ vận chuyển bao phủ hoàn toàn xoắn giết thoáng qua ở giữa toàn bộ phố dài đều bị cái kia vô biên sông máu bao phủ t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về liễu nguyên đánh tới liễu nguyên hít sâu một hơi tay nắm ấ n quyết quanh thân âm quỷ khí l ừ n g thực quanh thân vô số ác quỷ thê lương gầm thét đón cái kia sông máu mà đến bách quỷ gia hành bất quá tại cái kia vô số quỷ v ậ t tiếp cận cái kia sông máu mà đến mách quỷ gia hành bất quái tà hữu lệ hóa thành trí cương trí dương t h ầ n dương khí huyết liệu nguyên trong tay cái kia chút quỷ vật sợ nhất liền là cái này thuần dương khí huyết lực bộ phận lớn quỷ vật đều tại cái kia thuần dương khí huyết phía dưới gào lên thế thảm triệt để biến thành cho bụi phí trưởng lao phái này tinh nhiên khí huyết biến ảo lực mặc dù đi cũng là ma đạo tuyến đường trên thực tế lại là âm dương biến nguyễn nó bản nguyên cũng là đại đạo một trong liệu nguyên thân hình điên c u ầ n n g ờ i lại đối mặt loại này áp chế lực lượng hắn căn bản là không có biện pháp đánh trả đúng lúc này một đạo xé chợi n ư ớ đất sáng chói đao mang bay lên rơi xuống trực tiếp ngăn tại liệu nguyên trước người hàn tranh cầm trong tay t i ê n ma biến bay bồng mà má rơi mánh liệt hừng hực c ố này cực hạn lực lượng bành cái kia sông máu cũng là từng bước lùi lại nhìn thấy hàn tranh đến đây liễu nguyên cũng là thở dài một hơi huyết ma giáo cao thủ cực ít xuất hiện trên giang hồ liễu nguyên cũng không có cùng huyết ma giáo giao thủ kinh nghiệm lúc này đ ỗ n g nhiên giao thủ vậy mà kém chút là xe hạ nguyên cung cùng, cùng bảo xung bọn hắn cũng đang đổi đến các người đi chu v i lấp chớ có để cái này huyết ma giáo dư nghiệt lại chạy trốn liễu nguyên nhẹ gật đầu lập tức ở bốn phía bố trí xuống âm quỷ lại trận lúc này hàn tranh mấy bao xuống cái tia sông máu mặc dù bị mình đánh từng bước lùi lại nhưng lại cũng không có bị đánh tan y tứ cái này huyết ma giáo yêu nhân thực lực có vẻ như muốn so trước đó hắn gặp được phan xảo nương mạnh lên một đoạn cái này huyết ma giáo công pháp biến hóa cũng là vô cùng thần dị đối phương giấu ở cái kia trong huyết hà hàn tranh thậm chí đều không thể phát giác được đối phương chân thân rốt cuộc ở nơi nào hàn tranh bừ lạnh một tiếng quanh thân hội tụ một cỗ cực hạn huyền ảo lực lượng một chỉ rơi xuống trong một c h i ế mắt lôi k i ế p lực đống nhiên tới người t r u n g quanh thiên địa lực đều bị hội tụ cái kia một chỉ rơi xuống nơi giống như thiên kiếp giáng lâm đống nhiên nổ tung vô thượng kiếp thiên chỉ trong nháy mắt cái kia trong huyết hà hét thảm một tiếng đến trực tiếp từ nội bộ bắt đầu phân liệt sụp đổ lộ ra phí trưởng lao thân hình đến hàn tranh vô thượng kiếp thiên chỉ có thể dẫn động một tia thiên kiếp lực hội tụ t r u n g quanh thiên địa lực dẫn động kiếp số tới người giống như thiên phạt giáng lâm bị thiên kiếp lực khóa chặt mặc cho ngư i giấu ở cái tia sông máu bất kỳ địa phương nào cũng khó thoát một kiếp này hàn tranh quanh thân n g ú t trời khí huyết cơ hồ sông thẳng tới chân trời đại long tượng ma ha vô lượng thiên bị hàn tranh tôi h động đến cực hạn trời đất vô tận phía dưới hàn tranh đục thân phẩm lên m á n liệt giống như thái cổ ma thần hàng thế như vậy khí huyết tràn đẩy cường đại đục thân tại huyết ma giáo người xem ra cơ hồ liền là đỉnh cấp thuốc đại nhưng ở lúc này phí trưởng lão xem ra lại là vô cùng kinh khủng hàn tranh tay nắm đại p h ả n thiên thần vương ấn vào đầu rơi đập cái kia cố không khác biệt cực hạn lực lượng anh phí trưởng lão từng bước lùi lại quanh thân khí huyết điên cùng tràn lan lấy mong muốn ngăn cản cố lực lượng này vô biên khí huyết b ư ớ c lên hội tụ tại phí trưởng lão sau lưng ngưng tụ ra một tôn sinh ra tám tay huyết ma hư ảnh đến mong muốn chống đỡ được hàn tranh đại p h ả n thiên thần vương ấn kết quả lại bị vanh thành một đoàn xương máu phí trưởng lão đã mặt không có chút máu trắng bệnh vô cùng cái này diệt ma ti ra hỏa đơn giản liền là cái quái vật bình thường chân đang cảnh võ giả làm sao có thể đem lực lượng nội tình rèn luyện đến kinh khủng như vậy tình trạng cái này chỉ sợ đều đủ để đi trùng kích dương thần cảnh với lại đúng lúc này hạ nguyên n g cung cùng bảo xung c ũ n g tới gác gao canh giữ ở chung quanh phòng bị hắn thoát đi p h í trưởng lao thấy cảnh này triệt để không có chiến ý hắn trực tiếp thi triển huyết ảnh phù quang đại pháp thoát đi còn đồng thời triển khai huyết ảnh phân thần đại pháp đến trên trăm đạo huyết ảnh hướng về bốn phía nhanh chóng chạy tứ tàn lấy đội thành người khác khẳng định không biết nên như thế nào chặt đường dù là hạ nguyên cung ba người trước đó đã kiến thức đến cái này hai môn bí pháp khó chơi trình độ nhưng lúc này cũng vẫn như c ũ là lồn u cuống tay chân đúng lúc này hàn tranh tay nắm ấ n huyết quanh thân khí huyết đống nhiên điên cuồng tràn lan mà ra sau đó bị t ử huyết huyền dương đại pháp nhóm lửa hạ nguyên cung đám người đều là s ư ơ n g sở đem khí huyết tràn lan ra ngoài thân thể nhóm lửa cái này có làm được cái gì đốt chơi nhưng phút chốc bọn hắn liền biết hàn tranh dụng ý cái kia chút điên cuồng tràn lan đi ra khí huyết nhiễm đến cái kia chút huyết ảnh bên trên trong nháy mắt vậy mà cũng đem cái kia chút huyết ảnh toàn bộ nhóm lửa từ huyết, huyết dương đại pháp thiêu đốt khí huyết tốc độ thế nhưng là hết sức kinh người cái kia chút không có chân thân chỗ huyết ảnh trong khoảnh khắc liền bị t i ê u đốt sạch sẽ chỉ có một đạo huyết ảnh còn tại liều mạng chạy thụ mạng hàn tranh cười lạnh một tiếng trực tiếp thi triển huyết ảnh phù quang đại pháp đuổi theo một chiêu này hàn tranh hay là tại võ thánh từ bên trong lộ ra đến hàn tranh tại võ thánh từ bên trong lớn nhất cảng m ộ liền là đối với tự thân võ đạo lực lượng dung hợp ngàn vạn công pháp đến cuối cùng chỉ bất quá trực chỉ bản nguyên chăm sông đổ về một biển phí trưởng lão từng tu luyện hay không tự huyết huyền dương đại pháp hàn tranh không rõ ràng nhưng tự huyết huyền dương đại pháp cùng phí trưởng lão tu luyện huyết thần kinh tuyệt đối là có cùng nguồn gốc công pháp. tại võ thánh từ bên trong cảm nộ khiến cho hàn tranh đối với công pháp bản nguyên nắm giữ đạt đến mức cực hạn kinh người trình độ thậm chí dương thần cảnh võ giả tới đều chưa hẳn có thể có hàn tranh tấu triệt chớ nói chi là phí trưởng lão cho nên hàn tranh mới có thể không kiêng nghệ gì cả dùng mình tự huyết huyền dương đại pháp đi nhóm l ử a phí trưởng lao khí huyết với lại đồng dạng đều là thi triển huyết ảnh p h ù quan g đại pháp hàn tranh tốc độ thậm chí muốn so phí trưởng lão cái này chính tôn g huyết ma giáo đệ tử càng nhanh một bước mắt thấy lấy sau lưng hàn tranh cách mình càng ngày càng gần phí trưởng lão đột nhiên trở lại quanh thân khí huyết thiêu đốt càng thêm mánh liệt phí trưởng l á o trong tay một thanh hoàn toàn do vô biên huyết khí ngưng tụ thành cung lớn lại hiện ra nương theo lấy hắn cung kéo t r ă n g trọn vô biên khí huyết hội tụ đến trong đó hóa thành một thanh màu đỏ thấm mũi tên trong đó quanh quẩn lấy cực hạn kinh người vô biên khí huyết huyết ma chủ c ú tiễn nương theo lấy một tiếng chói thai rít lên thanh âm đánh tới giống như cầu vồng nối tới mặt trời mũi tên kia tốc độ cực nhanh cơ hổ là trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở hàn tranh trước mắt ngay tại trong nháy mắt này hàn tranh quanh thân lập tức vang vọng một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm hổ h i ế u màu vàng Âm dương long huyền hòa hợp, hổ cái này huyết ma chụp u tiễn uy năng kỳ thật vẫn là có thể chỉ là phí trưởng lao hiện tại trạng thái quá hư lược đầu tiên là bị bức phải vận dụng huyết ảnh phân thần đại pháp môn bí pháp này vốn là cực kỳ tiêu hao lực lượng sau đó lại là bị hàn tranh lấy từ huyết huyền dương đại pháp nhóm lựa khí huyết hắn lực lượng tiêu hao càng lớn hơn như vậy coi như cái này huyết ma chủ cú tiễn uy năng mạnh hơn cũng không phát huy ra một chút đến kỳ thật hàn tranh như thế oan buồng phí trưởng lão huyết ảnh phù quang đại pháp cùng huyết ảnh phân thần đại pháp cái này hai môn bí p h á p toàn bộ huyết ma giáo bên trong có thể đồng thời nắm giữ cũng không tính quá nhiều hắn toàn lực xuất ra liền xem như dương thần cảnh đại tông sư mong muốn bắt hắn lại đều khó khăn ai nghĩ đến lại bị hàn tranh hoa sạch rời núi bàn tay khổng lồ thi triển mà ra phí trưởng lão còn muốn dãy ruộng h ư n g lại bị hàn tranh một cái tay vùng hàng nắm bóc ra khí huyết một thanh quẳng lên trên mặt đất phí trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn không nói hai lời không chút do dự. vậy mà trực tiếp một trưởng vô hướng mình đầu nhưng hàn tranh tốc độ lại so hắn càng nhanh trực tiếp bước ra một bước đi và o phí trưởng lao trước người đem nó cánh tay triệt để bật gãy đồng thời triệt để phong cấm toàn thân hắn kinh mạch khí huyết đem giống như một bãi bùn n h a o phí trưởng lao n e m xuống đất hàn tranh thản nhìn nói mang lên hắn đi tìm c h ú lão đại nhân thẩm vấn một chút thật vất vả bắt lấy như thế cái sống nhưng chớ có để hắn chết d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn t r ư ơ n a tấn chương 454 t r a tấn làm hàn tranh bọn hắn mang theo phí trưởng lao trở lại thành thiên la diệt ma ti về sau. chu k i ề u niên đều triệt để sửng sốt hắn cùng cái này chút diệt ma ti chuột đất dây dưa rất nhiều năm biết đám gia hỏa này đến cỡ nào khó chơi coi như mình tu vi khôi phục lại đ ỉ n h phong mong muốn bắt bọn hắn đều muốn phí rất nhiều sức lực không nghĩ tới hàn tranh bọn hắn vậy mà một đêm liền bắt được một vị chân đ a n cảnh huyết ma giáo cao tầng chu k i ề u niên phát ra một tiếng thật sâu thở dài già Dà, thật sự là già giang sơn đời nào cũng có người ra a lao già ta là không còn dùng được diệt ma ti tương lai thật muốn dựa vào hàn tiểu hữu các ngươi cái này tuổi trẻ tuấn kiệt chống lên tới chu lão đại nhân chớ có nói như vậy chúng ta có thể nhanh như vậy bắt lấy cái này huyết ma giáo yêu nhân cũng là sớm có chuẩn bị bố trí ở kinh thành thời điểm liền để bọn hắn trốn qua một lần lần này chúng ta thế nhưng là có v ạ n toàn chuẩn bị mới độc thủ hàn tranh nói lời này cũng không hoàn toàn là an ủi chu kiểu niên huyết ma giáo đám gia hỏa này thật là rất khó chơi cũng chỉ có hàn tranh nắm giữ hai môn huyết ma giáo bí pháp cậu thêm còn có yến huyền không đ ố i huyết ma giáo công pháp cực kỳ hiểu rõ lúc này mới có thể bắt lấy đối phương lúc này cái kia phí trưởng lao trận cao mày nói các ngươi ở kinh thành cũng bắt qua ta huyết ma giáo người là ai tử trong tay các ngươi trốn bất quá vừa nói xong phí trưởng lão liền cười lạnh nói không trọng yếu ta khuyên các ngươi vẫn là sớm làm g i ế t ta đi cũng có thể ít phí một chút công phu ta là cái gì đều sẽ không nói chu kiểu niên âm thanh lạnh lùng nói ngươi cái này huyết ma giáo yêu nhân ngược lại là rất kiên cường phí trưởng lão cười nhạo nói chu lão đại nhân ngươi thế nhưng là chúng ta huyết ma giáo đại ân nhân à, nếu là không có ngươi như thế cái hạng người vô năng t o a c h ấ n thành thiên la ta huyết ma giáo tại thành thiên la cũng không có biện pháp qua như thế tới n h u ậ n ngươi cũng đã biết chúng ta như là tại thành thiên la bên trong phát hiện một chút diệt ma ti truy nã hung đồ thậm chí chúng ta đều sẽ đích thân xuất thủ đem nó chọc tường để nó bại lộ tại các ngươi diệt ma ti trước mắt làm như thế chính là vì muốn cho ngươi gia tăng một chút công tích và không ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi dưới trướng cái kia chút thối cá nát tôn có thể bắt lấy nhiều như vậy hung đồ sao chúng ta huyết ma giáo thế nhưng là chỉ sợ ngươi bị rời thành thiên la đ ổ i thành cái khó chơi c h ấ n thủ đến vậy chúng ta huyết ma giáo coi như không dễ chịu lắm b ị p h i trưởng lão như thế chế nhạo nhục nhã chu t i ể u niên bị tức sắc mặt vào rực hàn tranh vội và nói chu lão đại nhân bất giận hắn là cố ý đang chọc giận ngươi giá hỏa này đã lòng mang từ trí trước đó liền muốn chết bất quá lại bị ta ngăn cản người bây giờ giết hắn mới là tác thành cho hắn chu k i ề u niên âm thanh lạnh lùng nói lao phu biết c h a tấn phương diện này hàn tiểu hữu lành nghề sao ta thành t i ê n la có mấy cái lao ra hỏa mặc dù chiến lược chẳng ra sao cả nhưng c h a tấn phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm à. hàn tranh h í ế m ắ t cười cười nói tại hạ c h a tấn mặc dù không thế nào lành nghề nhưng để cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong vẫn là rất lành nghề nói xong hàn tranh đưa mắt nhìn sang phí t r ư ở n g lão ta biết ngươi liền chết còn không sợ nhưng có đôi khi chết mới là thoải mái nhất người đã rơi xuống trong tay chúng ta lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại còn có ý nghĩa gì đem nên nói đều bàn giao đi tránh khỏi đợi chút nữa chịu khổ tới tới tới có năng lực gì cứ việc tại ông trên thân xuất ra v í trưởng lão cười lạnh nói ta thân thụ thánh giáo tái tạo ân mong muốn ta bán thánh giáo tuyệt đối không có khả năng hôm nay ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng đạt được một câu có ích tin tức hàng tranh khe khẽ lắc đầu hắn cũng biết sẽ là như thế kết quả gia hỏa này đã dám một mình ra ngoài đi cướp giật bách tính vậy liền đại biểu cho hắn tuyệt đối là đối huyết ma giáo trung thành tuyệt đối cao tầng trên thực tế hiện tại h u y ế t ma giáo dư nghiệt có thể nói mỗi một cái đều là trung thành tuyệt đối tồn tại một cái đã từng bị hủy diệt hiện tại còn bị lâu dài truy nã t ô n g môn nếu là không coi trung tâm ai còn sẽ chết đập h u y ế t ma giáo hàn tranh một chỉ điểm ra kinh thần thứ lực lượng tại giữa ngón tay ngưng tụ xuyên qua tiến vào phí trưởng lão trong cơ thể trong chốc lát cái kia cỗ sâu tận xương tùy kịch liệt đau nhức liền triệt để tràn ngập tại phí trưởng lão trong cơ thể cái kia cảm giác đau bản nguyên phạm phất là cắm vào hắn tam hồn thất phép bên trong đau phí trưởng lão nhịn không được điên cuồng run dày l a lộn toàn bộ người đều như là g ò m bi thê lương rú thảm lấy một màn này ngay cả chu k i ề u niên giận này mình chân đan cảnh tông sư thực lực c ư ờ n g đại tâm cảnh cũng sẽ không quá yêu đất cho nên bình thường tới nói cũng là có thể chống đỡ được một chút da thịt cực hình mà mặt không đ ổ i sắc nhưng bây giờ phí trưởng lão lại thống khổ thành bộ dáng như vậy có thể nghĩ hàn tranh thủ đoạn đến cỡ nào đó gắt vừa rồi hắn nói có thể để người ta muốn sống không được muốn chết không xong còn coi là thật không phải đang nổ phí trưởng lão tư vị này mà không dễ chịu a nói đi nói ra liền kết thúc hàn tranh mặt không biểu tình nhìn xem phí trưởng lão như vậy cực hình tra tấn mặc dù tàn nhẫn nhưng hàn tranh lại không cảm thấy vô nhân đạo huyết ma giáo đám người này xem nhân mạng vì có rác người sống đối với bọn hắn tới nói liền là tăng cao t u vi đồ ăn bọn hắn hành động cùng yêu ma không khác cho nên đối bọn hắn độc thủ hàn tranh cũng không có cảm thấy mình tàn nhẫn ôi ôi vô dụng có bản lĩnh nguyên liền giết ta phí trưởng lão mặc dù đau nhức thần chí đều có chút không rõ nhưng như cũng o a n cố đến cùng hàn tranh khẽ nhớ mày gia hỏa này còn coi là thật là tâm cảnh cứng cỏi vô cùng đã khó nhịn đến loại trình độ này như c ũ không nói hàn đại nhân ta còn có thủ đoạn khác nếu không để cho ta thử một chút một bên liễu nguyên đông nhiên thâm trầm nói ra hàn tranh nhẹ gật đầu liêu nguyên đi qua tay nắm ấ n quyết đ ư ơ n g theo lấy uy nghiêm đáng sợ quỷ khí tràn ngập hai cái hình thù cổ q u á i quỷ vật từ âm k h í ở trong nổi lên trong đó một cái quỷ vật chiều dài bốn tay trực tiếp thăm dò vào phí trưởng l ã o trong đầu đem nó tam hồn thất phách đều kéo kéo ra đến một nửa một cái khác quỷ vật cánh tay thì là một cái to lơ kéo ở tại tam hồn thất phách phía trên không ngừng cắt bào sung đệ lại hắn đừng để hắn v ậ t động liêu nguyên âm chẳng nói bào sung lập tức đem phí trưởng lao nhấn vào đó nương theo lấy tam hồn thất phách bị kéo đoạn kịch liệt đau nhức chuyển đến phí trưởng lao đã bắt đầu mắt nhục thể cùng tam hồn thất phách kịch liệt đau nhức căn bản cũng không phải là người bình thường đủ khả năng tiếp nhận cơ hồ là một chút thời gian hắn tam hồn thất phách liền bị kéo tàn phá không chịu nổi thân thể liền xem như bị bào sung áp chế cũng bắt đầu không ngừng có gáp lúc này liễu nguyên chợt dừng lại c a o mày nói đại nhân không thể lại như thế tiếp tục nữa hắn tam hồn thất phách tổn thất quá mức nghiêm trọng lời nói chỉ sợ muốn thành đồ đẩn cuối cùng sẽ triệt để hồn phi phách tán mà chết hàn tranh trầm giọng nói ra hỏa này nhìn dạng này hay là ngoan cố đến cùng đã hỏi không ra đến vậy không bằng đến hỏi một cái đồ đẩn liễu nguyên đã hiểu tiếp tục điều khiển quỷ vật kia cắt chém lấy phí trưởng lão tam hồn thất phách đến cuối cùng hắn tam hồn thất phách đã triệt để c á c h rời hai mắt đã triệt để thất thần đại nhân ngay tại lúc này hàn tranh quát khe nói là ai trong bóng tối cùng các ngươi h u y ế t mà i á o cấu kết ngụy ngụy quốc công phí trưởng lão trong miệng chạy sôi nước bọn tam hồn thất phách đã vỡ vụt mắt thấy đã không kiên trì nổi k h í tức đang không ngừng tiêu tán hàn tranh tiếp tục hỏi tiếp đối phương cũng chỉ có không có ý nghĩa dễ gì mặc dù đến cuối cùng chị ép hỏi ra ba chữ này bất quá đối với bọn hắn tới nói đã đầy đủ chu kiểu niên hít sâu một hơi thở dài nói vậy mà thật sự là ngụy quốc công phủ a kỳ thật trước đó ta chủ yếu nghi ngờ chính là ngụy quốc công bởi vì thiên la võ tông cùng triều đỉnh kỳ thật không có cái gì lớn ma sát các đời thành thiên la c h ấ n thủ cũng cùng thiên la võ tông không có thủ hận gì nhưng ngụy quốc công đây cũng là vì cái gì thân là đại chu quốc công thế tập v o n g thế vì sao muốn làm loại này chu cựu tộc chuyện đâu hằng tranh thản như nói có thể là bởi vì hoán hận đi dù sao bọn hắn trước đó là kinh thành quốc công bây giờ lại thành thành thiên la quốc công nhưng đó cũng là bởi vì bọn hắn mình n ú n g tay hoàng bị tranh kết quả đội thành cái khác hơn quý thế ra chỉ sợ sớm đã bị hoàng đế trừ tức thanh toán hãn bị quốc công một mạch chỉ là bị đổi ra khỏi kinh thành đây đã là đời kêu hoàng đế nhân tử hàn g tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói nhưng bọn hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy bọn hắn chỉ sẽ muốn mình tiền tổ đi theo đại chu thái tổ giành chính quyền bây giờ lại rơi vào loại tình trạng này khẳng định sẽ có oán hận sẽ có không căm lòng nhưng bất luận như thế nào cấu kết huyết ma giáo đều là một con đường chết chu lao đại nhân nên quyết định đ ả u thủ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương 455, ngụy quốc công chương bốn trăm năm mươi lăm ngụy quốc công cấu kết huyết ma giáo người là ngụy quốc công p h ủ điểm ấy hàn tranh một chút xíu đều không kỳ quái tới kinh thành sau hàn tranh mới biết được đại chu đám này vân vi đã mục nát đến trình độ nào quân công vân vi thế tập vắng thế cho nên đối với bọn hắn tới nói trọng yếu nhất cũng không phải là đại chu mà là muốn thế nào duy trì địa vị mình vì mình địa vị cùng lợi ích đám này vân vi thế ra ngay cả mình mạng đều có thể bán đặc biệt là đối với ngụy quốc công p h ủ tới nói bị đổi ra kinh thành liền đại biểu cho bị đổi ra trung tâm quyền lực bọn hắn không bán hận mới là lạ cái kêu một đời đại chu hoàng đế kỳ thật cũng là mềm lòng đánh rắn không chết phản thụ nó hại lúc trước đã quyết định muốn đem ngụy quốc công một mạch đuổi ra kinh thành đi cái kia trực tiếp đoạt tước d i ệ t tộc liền tốt kết quả lưu đến bây giờ còn trở lại phiền toái nhiều như vậy đến chu k i ề u niên hít sâu một hơi trầm giọng nói trước đó là không có chứng cứ lao phu không tốt độc thủ cũng sợ t h ậ t động sai người vì ta diệt ma ti rước lấy phiền phước dù sao đám này vẫn vì thế ra làm việc khác không được cáo trạng lại là một cái đỉnh h a i hiện tại đã xác định là ngụy quốc công cấu kết cái kia huyết ma giáo chúng ta bây giờ liền độc thủ tránh khỏi ngụy quốc công phụ kịp phản ứng nói xong chu kiểu niên gọi tới một tên tâm phúc người trẻ tuổi để nó trực tiếp đi tập kết thành thiên la diệt ma ti tất cả h i y n giáp vệ sau đó chu kiểu niên lại đưa mắt nhìn sang hàn tranh cười nói hàn tiểu hữu cũng đừng che giấu đem tính an vệ tinh nhuệ đều gọi tới a lao phu bọn thủ hạ không nhiều thực lực cũng không đủ tiêu diệt ngụy quốc công phủ còn có hết u y mà giáo còn muốn dựa vào tính an vệ tinh nhuệ mới được hàn tranh mặt không đổi sắc cũng là cười nhẹ hỏi chu lao đại nhân làm sao biết ta đem tính an vệ đều cho mang đến chu kiểu niên cười to nói hàn tiểu hữu ngươi là tính an vệ đại tổng quản không có đạo lý ngươi cái này đại tổng quản tới tình an vệ lại ở lại kinh thành lao phu dù sao tại diệt ma ti pha trộn nhiều năm như vậy mặc dù không nên thân nhưng vẫn là có chút kinh nghiệm hàn tiểu hữu ngươi mới tới thành thiên l à không biết tình huống cẩn thận một chút rất bình thường nhưng cũng chớ có ngăn đón thủ hạ các anh em lửa công h â n tiêu diệt huyết ma giáo công lao này thế nhưng là rất lớn a hàn tranh chấp tay nói c h ú lao đại nhân minh giám đã như vậy ta cái này báo tin tình an vệ tập kết nói xong hàn tranh nhanh chóng viết cái giấy nhắn tin giao cho liễu nguyên để hắn dùng kinh khủng đầu bay cho thanh tịnh từ truyền tin bất quá hàn tranh chỉ làm cho tịnh an vệ tới c ô ý phân phó thanh tịnh tử trước không cần ra mặt thanh tịnh tử là đại đô đốc cho hàn tranh át chủ bài nếu là át chủ bài đó còn là đừng như thế nhanh liền thấy ánh sáng tốt chu k i ề u niên có một câu nói không sai tiêu d i ệ t huyết ma giáo là công lao lớn hàn tranh không thể ngăn đón bọn thủ hạ lập công bất quá thanh tịnh tử là mang tội thân đời này đều muốn vì diệt ma ti làm việc những công lao này đối với hắn mà nói ngược lại là không quan trọng hắn nghe lời là được hàn tranh nhìn thoáng qua còn tại vội vàng điều hành cái khác huyền giáp vệ chu kiểu niên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư vị này chu lão đại nhân cũng không phải là cái gì người hồ đồ á sau một giờ thành thiên la diệt ma ti huyền giáp vệ đã tập kết thỉnh an vệ tinh nhuệ cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất đúng chỗ lúc này liễu linh quân lại đi ra lo lắng nhìn về phía chu kiểu niên lao ra cẩn thận a chu kiểu niên hướng về phía liễu linh quân k h o á t tay áo cười to nói phu nhân c ứ yên tâm ta tại trấn yêu quan đều không chết được chớ nói chi là ở chỗ này đại chiến sắp đến nơi này không phải nữ nhân nên ở địa phương lại trở về chờ lấy chúng ta khải hoàn tin tức đi nói xong chu kiểu niên hảo khí vượt mây vung tay lên quát lên ngụy quốc công ninh ra cấu kết huyết mã giáo tổn hại quốc pháp giết hại bất tính trời không thể dùng thứ cho điều này lần này đi tiêu diệt huyết ma giáo chu sát ngụy quốc công một mạch lấy chính ta đại chu quốc pháp diệt ma ti minh nghiêm tiếng nói vừa ra đám người trùng trùng điệp điệp ở trong màn đ ê m thẳng đến ngụy quốc công phủ mà đi ngụy quốc công với tư cách thế tập quốc công giàu sang hơn hai nghìn năm vốn liếng có thể nói là dị thường giàu có năm đó ngụy quốc công một mạch mặc dù bởi vì đứng sai đội bị trục xuất kinh thành bất quá nhưng cũng không có bị tước đoạt trong nhà tài sản cho nên tại thành thiên la bên trong ngụy quốc công phủ vẫn như c ũ là rộng rãi xa hoa cơ hồ chiếm cứ dòng dã một con đường trước đó ngụy quốc công phủ làm như vậy chu kiểu niên còn tưởng rằng đối phương là vân quý diễn xuất quá mức bá đạo hiện tại chu kiểu niên mới biết được ngụy quốc công phủ làm như vậy thuần túy liền là không muốn để ngoại nhân nhìn trộm đến ngụy quốc công phủ bí ẩn số lớn huyền giáp vệ đem chọn cái ngụy quốc công phủ vây quanh hàn tranh nguyên bản còn tưởng rằng chu kiểu niên muốn đem ngụy quốc công phủ người kêu đi ra không nghĩ tới chu kiểu niên lại trực tiếp xuất ra một thanh toàn thân đỏ rực tản ra một cố nóng rực khí tức k ế n nguyện nào đến chu kiều niên không nói hai lời trực tiếp chém ra một đao mấy trăm trượng đao mang hóa thành hỏa lòng ngang qua mà đến trực tiếp đem ngụy quốc công phủ cửa chính anh vỡ nát một màn này thấy hàn tranh đám người đều có chút bu ô ngơ n g vị này lao đại nhân tính tình rất nóng n à y a không nói hai lời trực tiếp liền đậu thủ còn coi là thật là gọn gàng mà linh hoạt đến cực điểm chu kiều niên người lao thất phu này là có ý gì mong muốn tìm chết sao ngụy quốc công phủ bên trong truyền đến một tiếng gầm thét một tên người mặc màu đen hoa phục người trung niên mang theo mấy trăm tên võ giả đi tới người trung niên kia chính là đương đại ngụy quốc công ninh thế tu lúc này hắn mặt đen thui hiển nhiên là phẫn nộ đến t ự c hạ tìm chết là người mời đúng chu k i ề u niên h ừ l ạ n h nói ninh thế tu các ngươi ngụy quốc công một mạch thế t h ụ hoàng t n dù là lúc trước đứng sai đội đại chu hoàng thất đều không diện trừ các ngươi tất vị kết quả các ngươi lại không biết cảm ơn lại còn dám cấu kết huyết ma giáo tại cái này thành thiên la bên trong tùy ý làm vậy đơn giản liền là không biết sống chết đánh giám ai cấu kết huyết ma giáo ninh thế tu mặc không đổi sắc âm thanh lạnh lùng nói chu kiểu niên các ngươi diệt ma ti liền là làm như thế này sao nói ta ngụy quốc công một mạch cấu kết huyết ma giáo chứng cứ đâu ta ninh ra tiên tổ đi theo thái tổ giành chính quyền thời điểm còn không có các ngươi diệt ma thi chuyện gì chứ tuy ý, ý nói xấu hãng hại ta thể tất yếu đi bệ hạ nơi đó tố cáo ngươi ngươi không có cơ hội chu k i ề u niên lắc đầu nói t ì n h an vệ hàn đại nhân đã bắt lấy huyết ma giáo một vị c h â n đan cảnh tông sư thẩm vấn qua đi hắn nhưng là tự mình nói ra các ngươi ngụy quốc công phủ cùng huyết ma giáo cấu kết ngươi cùng nó ở chỗ này chống chế còn không bằng thuốc thủ chịu chói nói không chừng còn có thể vì ngươi ngụy quốc công một mạch lưu cái sau đương nhiên ta biết ngươi tất nhiên chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bất quá cái này không trọng yếu chỉ cần công phá ngươi ngụy quốc công phụ hết thể chứng cứ đều ở trước mắt linh thế tu con ngươi lập tức c ò rụt lại phí trưởng lão lâu như vậy cũng chưa trở lại linh thế tu thật là có chút lo lắng bất quá những năm gần đây phí trưởng lão xuất thủ cho tới bây giờ liền không có thất thủ qua liền xem như chu t i ể u niên cũng bắt không được nắm giữ huyết ảnh phù quang đại pháp còn có huyết ảnh phân thần đại pháp phí trưởng lão bây giờ nghe chu t i ể u niên tiểu nói này phí trưởng lão vậy mà thật bị bọn hắn bắt lấy nhưng coi như phí trưởng lão rơi vào trong tay bọn họ linh thế tu cũng tin tưởng phí trưởng lão là tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn khai ra phí trưởng lão đem phục hưng huyết ma giáo nhìn đơn giản so với chính mình tính mạng đều trọng yếu làm sao có thể phản bội huyết ma giáo muốn g á n tội cho người khác sợ gì không có lý do ta nhìn các ngươi diệt ma ti hiện tại là vì công lao không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa linh thế tu chửi đầm lên lấy chết không thừa nhận chu k i ề u niên quay đầu hướng hàn tranh nói hàn đại nhân động thủ đi ngụy quốc công một mạch xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ dưới trướng của ta nhân thủ không đủ chủ công còn phải xem các ngươi tính an vệ chớ có để huyết ma giáo yêu nhân thoát đi chu lão đại nhân yên tâm bọn hàn trốn không thoát chu k i ề u niên nhẹ gật đầu phút chốc quanh người hắn lập tức bạo phát ra một cỗ cực hạn cường đại mánh liệt khí huyết lực lượng màu vàng thần mang ở tại quanh thân tỏa ra thiên địa nguyên khí trong nháy mắt điên c u ồ n g mánh liệt tiến vào nó trong cơ thể trong nháy mắt chu k i ề u niên tự thân khí tức trong nháy mắt cất cao đến mức cực hạn trình độ kinh khủng hàn tranh cơ hội là trơ mắt nhìn đối phương lực lượng bước vào dương thần cảnh chu k i ề u niên trước đó thật đúng là không phải tại khoe khoang hắn mặc dù cảnh giới rơi xuống nhưng dựa vào trước đó nội tình vẫn như c ũ là có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào dương thần cảnh cùng dương thần cảnh võ giả một trận chiến dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 456. n g ư ơ i còn nói ngươi không có cấu kết huyết mà giáo chương 456. n g ư ơ i còn nói ngươi không có cấu kết huyết mà giáo tiến huyền không đối chu k i ề u niên năng lực đánh giá cũng không cao bởi vì đối phương tại tuần tra s ứ cùng c h ấ n phủ s ứ hai cái vị trí này bên trên đều không có cái gì thành tích bất quá đối với chu k i ề u niên thực lực tiến huyền không còn coi là thật không có quá nhiều có thể trân trọng địa phương có thể tại c h ấ n yêu quan loại địa phương tiêng ngẩn ngơ liền là trên trăm năm liền không có một cái là người tầm thưởng dù là bản thân ngươi là người tầm thưởng nhưng ở chỗ kia tôi luyện nhiều năm như vậy đồng thời sống sót cũng sẽ không còn tầm thưởng lúc này chu kiểu niên quanh thân khí thế bạo phát thậm chí cũng không thể dùng hai chữ kinh người để hình dung đơn giản liền là dọa người vô cùng t i ế n nguyệt đ a o bên dưới hỏa lòng p e t sạch thiên địa lực lượn g lờ ra thân đ ư ơ n g theo lấy chu kiểu niên từng đ a o chém xuống cơ hồ giống như sao b ă n g rơi xuống thế không thể đỡ linh thế tu trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ thắm lại hiện ra q u á t lên lao thất phu ngươi k i n h người quá đáng tiếng nói vừa ra vạn đạo kiếm quang đống nhiên lại hiện ra Cái kia sau á n phong g trói m n trọn g thậm chí đem chọn cái phố h đem cái c dài i ế giống ngày. Song như ban phương đột nhiên giao thủ, giao thủ mấy chiêu chu kiểu niên g h là càng đánh càng hung hãn hàng cái này bản thân bị trọng thương lão nhân bệnh mà trực tiếp đè ép chính vào tráng niên h linh thế tù đánh diệt ma ti bên này hàn tranh vung tay lên tinh an vệ tinh nhuệ cũng đều là quát trói t h a i một tiếng trùng sắt tiền đến, đến cùng ngụy quốc công p h ủ võ giả chém giết cùng một chỗ mười ba vệ bên trong đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ bọn hắn không sợ nguy hiểm càng không sợ chết sợ là không có công lao huyết ma giáo thế nhưng là một mực đều tại diệt ma ti danh sách truy nã bên trên mỗi một tên huyết ma giáo dư nghiệp treo giải thưởng công vân đều là cực kỳ kinh người lúc này xem xét có cơ hội tinh an vệ mắt người con ngươi đều đỏ căn bản cũng không cần hàn tranh cổ động nhìn xem cái kia chút ngụy quốc công phụ võ giả đều cùng thấy được đi lại công vân hàn tranh quanh thân l o n g hồ vân quanh đạo ẩn ra thân đồng thời đại lòng tượng ma ha vô lượng thiên lực nở rộ phạm vi tất vương bên trong hàn tranh khí huyết bút trời toàn bộ người giống như sao băng rơi xuống trực tiếp nhập vào giữa đám người hôn vọng một tên chân đang cảnh võ giả gầm thét một tiếng cầm trong tay trường đao chém về phía hàn tranh đao mang quét sạch trắng trượng t r o nháy g n mắt nhấc lên vô biên l ệ n h thấu xương cưng phong triệt để đem hàn tranh bao khỏa ở trong đó nhưng phút chốc hàn tranh quanh thân lòng hồ q u a n quanh q u a n tranh t a n h tranh tranh tranh tranh t n h tranh tranh t r a h t r n tranh t r n h tranh tranh t r a n cái k i a chân đan cảnh võ giả cảm thụ được hàn tranh cái này ấn một cái bên trong lực lượng s á t mặt trong nháy mắt biến đổi toàn thân hàn khí huyết kịch liệt bốc cháy lên t r u n g quanh trong nháy mắt dâng lên kịch liệt cương phong trường đao trong tay múa biến ả o đất bằng phía trên vô tận vòi rồng gió lốc lớn nhảy múa trong đó đao mang lạnh thấu xương dọa người trong nháy mắt quét sạch ra một đạo cao trăm trượng vòi rồng gió lốc lớn đánh tới hướng hàn tranh nhưng ở đại phạm thiên thần vương ấn cái kia dọa người lực lượng dưới uy thế đao mang kia vòi rồng trực tiếp liền bị oanh vỡ nát hàn tranh thân hình k h a động toàn bộ độ người mang theo cực kẻ trước mắt này đơn giản liền cùng thái cổ cự thú kinh khủng lực áp bách cực mạnh rơi núi bàn tay khổng lồ rơi xuống tên kia chân đ a n cảnh võ giả trực tiếp bị hàn tranh kéo xuống trước người đồng thời cũng bị bóc ra một bộ phận khí huyết lực đối phương lại là thừa cơm một đao c h é m xuống vô biên khí huyết ngưng tụ tại cái kia đao phong phía trên gió mạnh lực hóa lơi đao trên đó sắc nhọn thậm chí có thể xé rách thiên minh nhưng hàn tranh lại là trực tiếp một tay nắm chặt cái kia đao phong tiếng l o n g ngâm hổ khiếu vang vọng không dứt đạo ẩn lưu chuyển đạo thể bất diện lông hổ lực quấn quanh ở trong tay nương theo lấy hàn tranh đột nhi âm dương hòa hợp cường đại lực lượng bỗng nhiên bắn ra cái tia chân đ a n cảnh võ giả trường đ a o trong tay lại ẩm b a n một tiếng trực tiếp sụp đổ tên tia chân đ a n cảnh võ giả trong mắt đều nhanh muốn trận lối ra trường đ a o trong tay của chính mình mặc dù địa bình nhưng hắn vừa rồi lấy khí huyết lực cô đ ộ n gió g mạnh bản nguyên lực ra thần hoàn toàn có thể đối cứng thiên binh cấp độ tồn tại kết quả lại bị kẻ trước mắt này tay không bóp nát đối phương nhục thân lực lượng rốt cuộc khủng bố đến mức nào đây là người sao yêu ma cũng không có cường đại như thế nhục thể a hắn ở chỗ này n g â người hàn tranh nhưng không có do dự long hổ lực ra thân hàn tranh một quyền trực tiếp chiếu vào đối phương đầu đột nhiên rơi đập lấy đại long tượng ma ha vô lượng thiên cùng long hổ huyền trân đạo thể lực lượng hàn tranh một quyền này đập xuống đối phương hơn phân nửa sẽ bị trực tiếp đập nát đầu nhưng vào lúc này tên đ i a chân đ a n cảnh võ giả quanh thân trợn nổi lên một tầng mông lung màu máu trong nháy mắt hắn toàn bộ người phản g phất hòa tan trong nháy mắt hóa thành sóng lớn c u ộ n c u ộ n sông máu từ hàn tranh trong tay chạy đi một quyền này mặc dù đánh nát một bộ phận sông máu lực nhưng lại cũng không có đem nó triệt để bánh sát tên tia chân đ a n cảnh võ giả nhảy lên chạy đi hơn mười triệu bên ngoài sắc mặt trắng bệnh lòng còn sợ hãi hàn tranh c ngụy quốc công ngươi còn nói các ngươi ngụy quốc công một mạch không có cấu kết huyết ma giáo lúc này linh thế tu nhìn thấy phía bên mình người vậy mà đã bại lộ hắn sát mặt lập tức biến đổi đáng chết nếu chỉ là thành thiên la diệt ma t i người linh thế tu cũng không đem nó để ở trong mắt chu kiểu niên già nua không chịu đổi người khác đều là một chút già yếu tàn tật không có tác dụng lớn nhưng tính an vệ thế nhưng là đại đô đốc lệ thuộc trực tiếp mười ba vệ một chồng mỗi cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ hắn cũng không nghĩ tới thủ hạ mình người vậy mà như thế không chịu đổi lúc này mới vừa mới giao thủ vậy mà liền không đánh được đối phương ninh thế tu trong mắt lập tức lộ ra một vòng s ắ c ý phẫn nộ quát đ ừ n g g i ấ u nữa toàn lực xuất thủ rết sạch cái này chút diệt ma ti ước quyển mang lên huyết thần thánh tử phá vây ra ngoài tiếng nói vừa ra ninh thế tu quanh thân lập tức nổi lên vô biên một máu trong chốc lát ngập trời huyết hải quanh quần sau lưng hắn thiên địa lực ra thân tại cái tia ngập trời huyết hải bên trong một tôn cao trăm triệu huyết ma hư ảnh lại hệ i n ra cầm trong tay minh hà huyết kiếm hướng về chu kiểu niên vào đầu chém xuống chu kiểu niên sắc mặt lập tức biến đổi trong tay đao mang biến ảo hỏng bốc lên đem ninh thế tu một kiếm này ngăn lại Linh thế tu, ngươi vậy mà gia nhập huyết ma giáo chu kiều niên một mặt không dám tin mà lúc này phía dưới cái kia chút ngụy quốc công p h ủ võ giả trong đó có hơn phân nửa đều đột nhiên bạo phát dùng r a huyết ma giáo công pháp vì thế lập tức tăng g ọ n hàn tranh cùng chu kiều niên từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai không phải ngụy quốc công một mạch cấu kết huyết ma giáo mà bọn hắn liền là huyết ma giáo bản thân đây cũng là chu kiểu niên bọn hắn đến quá mau nếu là bọn hắn cẩn thận kiểm tra thực hư cái kia phí trưởng lao thân phận liền có thể biết được đối phương thân phận chân chính kỳ thật liền là ngụy quốc công phủ còn ra trước đó chu k i ề u niên mỗi lần truy sát huyết ma giáo người một khi đối phương chạy trốn tới ngụy quốc công p h ủ phạm vi bên trong liền biến mất không thấy gì nữa không phải ngụy quốc công p h ủ đem bọn hắn lẩn n ấ p rồi mà là bọn hắn chỉ cần trực tiếp khôi phục mình nguyên bản thân phận thuận tiện với lại cái này chút huyết ma giáo dương nhiệt mỗi người vậy mà đều tu luyện hai bộ công pháp tại không sử dụng huyết ma giáo công pháp điều kiện tiên quyết ai cũng nhìn không ra bọn hắn thân phận chân chính đến mẹ ngụy quốc công phủ mạch này người đơn giản liền là điên rồi hạ nguyên cung một bên cùng huyết ma giáo người chiến đấu một bên như cũ có chút không dám tin chửi ẩm lên lấy ngụy quốc công phủ vì một loại nào đó lợi ích cùng huyết ma giáo cấu kết kỳ thật vẫn là có thể lý giải nhưng bọn hắn thế nhưng là triệu đình đỉnh tiêm hân quý bản thân cũng là có gia truyền công p h á p tại kết quả bọn hắn lại tự cam đoạ lạc cùng huyết ma giáo h ò a làm một thể động tác này không riêng gì đem mình đặt chu cựu tộc vị trí bên trên càng là cho mình t i ê n tổ hổ thẹn hàn tranh t h ẳ n g như nói bọn hắn càng điên càng tốt não càng lớn chúng ta diệt ma ti công tích cũng là càng lớn tiếng nói vừa ra hàn tranh thân hình khẽ động thẳng đến cái kêu huyết ma giáo dư nghiệp mà đi đối phương đã kiến thức qua hàn tranh lợi hại trực tiếp thi triển huyết ảnh phân thần đại pháp quay người liền bất quá phút chốc hắn liền bị hàn tranh vận dụng từ huyết huyền dương đại pháp đốt lên toàn bộ huyết ảnh thao tổn bộ phận lớn khí huyết cũng không có chạy đi bay bổng mà rơi hàn tranh sau lưng vượn ma giận gào âm thanh đ ố n g nhiên vang vọng t h i ê t niệm vượn ma chấn hải chấn hải một k í c h phía dưới trực tiếp phong cấm tên kia huyết ma giáo võ giả quanh thân phạm vi mấy trăm trượng coi như tốc độ của hắn lại nhanh cũng trốn không thoát hàn tranh ngũ chỉ sơn b ị cái này chấn hải một k á c h trực tiếp nghiền thành thị nát g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn huyết thần thánh tử chương bốn trăm năm chém giết chân đan cảnh võ đạo t ô n g sư thu hoạch được khí huyết tinh nguyên một trăm ngàn viên chết tại hàn tranh trong tay tên này huyết ma giáo võ đạo t ô n g sư còn lâu mới có được phí trưởng lao thực lực mạnh hẳn là vừa mới bước vào chân đan cảnh c h ô n g lâu bất luận là hắn dùng da huyết ma giáo công pháp vẫn là dùng nguyên bản công pháp đối với hàn tranh tới nói đều không khác mấy vẻ gãy nghiền nát mà thôi bất qua mấy chiêu xuống tới liền chém giết một vị võ đạo t ô n g sư đối với cái kia chút huyết ma giáo võ giả tới nói lực uy hiếp là to lớn vô cùng mà đối với tỉnh an vệ tới nói nhà mình đại tổng quản như thế thần uy có thể nói là cực kỳ phân chấn lòng người diệt ma ti bên này vì thế lại cường thịnh ba điểm cho nên lúc này dù là ngụy quốc công phủ người đều đã bạo phát ra huyết ma giáo lực lượng mạnh nhất nhưng thế cục lại như cũ không có chút nào làm dịu vẫn là bị diệt ma ti người đẻ lên đánh bên kia chu kiểu niên đối đầu ninh thế tu cũng là mặc dù ngay từ đầu thời điểm có chút n g o à i ý m ớ n bất quá chu kiểu niên cái k i a t ạ i c h ấ n yêu quan chém giết trên trăm năm rèn luyện đi ra cường đại chiến lược lại sẽ không bởi vì cảnh giới rơi xuống mà b i ế n mất hơn mười c h i ê u xuống tới bị áp chế vậy mà vẫn như cũ là ninh thế tu chu kiểu niên người cảnh giới rơi xuống lúc này cưỡng ép hội tụ thiên địa lực tại tự thân ngươi còn có thể chống bao lâu thân thể ngươi đã mục nát giàn mua coi như ngươi có thể hủy diệt ta ngụy quốc công một mạch đến cuối cùng ngươi cũng là đồng dạng phải chết triều đình liền cho ngươi như vậy một chút xíu đồng l ộ n g ngươi đáng giá vì bọn hắn liều sống liều chết sao ta ngụy quốc công một mạch lúc trước không phải cũng là vì cái này đại chu triều đình đánh sống đánh chết sao hiện tại kết quả như thế nào còn không phải bị đ ẩ y đi đến cái này thành t i ê n la đến thu tay lại đi ta chỉ đem con trai ta đi người khác cho ngươi làm đ i ệ bộ cực ổ ngươi cũng không cần liều mạng ngươi xem coi thế nào linh thế tu có chút gánh không được trực tiếp đối chu kiểu niên truyền âm hắn không dám lớn tiếng nói ra bằng không phía dưới người nghe được hắn muốn từ bỏ đám người khẳng định sẽ triệt để sụp đổ chu kiểu niên cười to nói coi như triều đình đối ta bất công cũng không chậm trễ ta giết các người đám này v ế t ma giáo bại hoại lao phu ta mặc dù cao tuổi nhưng còn có thể đánh cho đậu ta nhìn cuối cùng không chịu được nổi hẳn là ngươi mới đúng linh thế tu cắn răng một cái đống nhiên đối phía dưới hô lớn t ử k ỳ đậu thủ phá vây ra ngoài phúc chốc toàn bộ mỹ quốc công phủ mặt đất đống nhiên từng khúc nước ra một cô cực hạn tràn đầy khí huyết lực đống nhiên chuyển đến mọi người tại đây vội vàng tứ tán né tránh chỉ thấy mặt đất phía dưới vậy mà lộ ra một cái trăm trượng lớn nhỏ cái h ồ đến hướng về phía dưới nhìn lại toàn bộ mỹ quốc công phủ dưới mặt đất trực tiếp bị móc sạch cái k i a lại là một tòa to lớn vô cùng ao máu đ ạ i trận cái k i a ao máu chia làm âm dương hai màu thuần dương cùng thuần âm hai cỗ khí huyết dung hợp vật vành trung ương nhất một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng ở trong đó khuôn mặt tuần l ậ n thân thể c h ơ bóng vậy mà ẩn ẩn có loại trong suốt pha lê cảm nhận người tuổi trẻ kia trên trán lại còn hiện lên một con mắt ánh mắt trải rộng màu máu giống như ngọc thạch khảm đ ạ o hắn là ninh thế tu con trai nhỏ ngụy quốc công thế tử linh t ử k ỳ có thành thiên la huyền giáp vệ nhận ra người này đ ộ i vàng nhanh chóng nói ra thân phận đối phương ninh thế tu trước đó có mấy cái con trai nhưng lại rất quái dị đều nửa đường chết hiểu chỉ có nhỏ nhất một cái con trai ninh t ử k ỳ cuối cùng được lập làm ngụy quốc công thế tử bất quá khả năng bởi vì sợ vị này thế tử cũng nửa đường chết hiểu cho nên ngụy quốc công phủ những năm này đều đối vị này thế tử cực kỳ cẩn thận coi trọng sợ đối phương ra cái gì ngoài ý muốn những năm gần đây n i n h tử kỳ vị này thế tử xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm đều không vượt qua năm lần bình thường đều là có cái gì chuyện trọng đại không thể không ra mặt hắn mới sẽ lộ mặt một lần bất quá người khác cũng không có cảm giác có cái gì không thích hợp dù sao hiện tại n i n h thế tu chỉ như vậy một cái con trai chú ý cẩn thận một chút cũng bình thường chỉ là không nghĩ tới đối phương chỉ sợ mới là huyết ma giáo nhân vật trọng yếu nhất n i n h tử kỳ mở ra hai mắt cặp mắt kia cũng đã tràn đầy vẻ đỏ tươi cha chúng ta huyết ma giáo ẩn giấu đi cả một đời trốn đông châu tây lúc này liền xem như lần nữa phá vây ra ngoài thì sao không có bị quốc công phủ hiểm hộ cuối cùng còn không phải trở thành chốt đất tiếp tục trốn đông trốn đ â y lần này chúng ta liền không trốn d ế p sạch cái này chút diệt ma ti ứng quyển c h i ế m cứ thành thiên la tái tạo ta huyết ma giáo vi danh linh tử kỳ đứng vậy quanh thân vô biên huyết khí v ầ n quanh cái kia toàn bộ trong ao máu máu tơi ư đều quay t r u n g quanh tại quanh người hắn đem hắn nâng lên phiêu phủ ở giữa không trung đ ư ơ n g theo lấy linh tử kỳ một chỉ điểm ra quanh người hắn huyết khí trong nháy mắt hóa thành vô số giọt máu giống như trận báo hướng về phía dưới diệt ma ti đám người rơi đập thành thiên la diệt ma ti bên trong cái kia chút thực lực yếu kém huyền giáp vệ có chút tại đ ụ n phải cái này chút giọt máu trong nấy mắt. vậy mà trực tiếp hóa thành một bãi máu xen xen thấy thế chung quanh cái kia chút huyết ma giáo người nhất thời khí thế phóng đại nhao nhao hô to huyết thần thánh tử t h ầ n uy che trời lao yến cái này đ ồ bỏ huyết thần thánh tử là cái gì đ ồ vật ngươi như nghe n g nói qua cái kia chút giọt máu vi năng tà dị bất quá một khi rơi xuống hàn tranh trước người trong khoảnh khắc liền sẽ bị hàn tranh quanh thân long hồ huyền khí trố vỡ nát ngược lại là đối với hắn không tạo được tổn thương gì nhưng hàn tranh có thể cảm giác được g ọ t máu này bên trên khí tức thập phần vị dị có thể hòa tan lục thân khí huyết phản phất là mang theo một loại nào đó k í độc chỉ cần tiếp x trong khoảnh khắc liền sẽ nhiễm toàn thân khí huyết hóa thành máu mủ với lại cái này linh tử kỳ trên thân khí tức quá mức t à dị hàn tranh căn bản là nhìn không ra hắn rốt cuộc ra sao các loại cảnh giới tiến huyền không suy tư một lát sau đó nói ta cũng không do lắm bất quá ta tại huyết ma giáo một chút còn sót lại trong điện tịch lờ mờ nhìn thấy qua huyết thần thánh tử cái t ừ này giống như cái này huyết thần thánh tử là huyết ma giáo bên trong bị tỉ mỉ bồi dưỡng được người thừa kế hẳn là một loại đặc thù phương thức đến cải tạo nó nhục thần để nó có thể càng thích thứ huyết thần kinh tu hành đồng dạn còn giống như có huyết thần thánh nữ mỗi lời huyết ma giáo giáo chủ bộ phận lớn đều là từ huyết thần thánh tử hoặc là huyết thần thánh nữ bên trong t u y ể n r a đến dựa theo ta phỏng đoán vị trí này cơ hồ liền là giáo chủ người thừa kế tập hợp toàn bộ huyết ma giáo lực lượng dùng bí pháp đến bồi dưỡng một cái hoặc là hai cái xuất sắc đệ tử nếu như không có ngoài ý mớn bọn hắn tuyệt đối có thể đi đến đ ỉ n h phong huyết ma giáo bị hủy diệt nhiều năm như vậy chỉ có thể ở trong bóng tối kéo dài hơi tàn nhưng lần này bọn hắn là thật chơi vừa ra lớn vận dùng ngụy quốc công phủ đánh hiệp trợ trong bóng tối bồi dưỡng huyết thần thánh tử nếu để cho bọn hắn đầy đầy đủ thời gian để cái này, nói không chừng huyết ma giáo coi là thật sẽ có một lần nữa quật khởi cái k i a một ngày nghiêm chỉnh mà nói hắn tranh bọn hắn đến chính là thời điểm nếu là lại để cho cái này linh tử kỳ phát triển một đoạn thời gian đối phương tu bi nói không chừng sẽ kinh khủng đến cái tình trạng gì lúc này phía dưới bảo sung đã đem đối thủ mình đánh sát hắn nhìn về phía linh tử kỳ nhưng không có mảy may e ngại kết đ ả m hám điệu tâm kinh bị hắn thôi động đến cực hạn hùng hồn màu đen cương khí sau lưng hắn hóa thành một tôn ma hùng h ữ ảnh trực tiếp gầm thét hướng về phía linh tử kỳ đánh rét mà đến linh tử kỳ trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường một tay phất lên chung quanh thiên địa nguyên khí bỗng nhiên quét sạch đến sông máu ở trong trong một c h ư ớ c mắt sông máu cuồn cuộn c u n tới cái k i a cố tràn đầy lực lượng không ngừng cọ rửa bảo xung quanh thân cơ ư n g khí linh tử kỳ với tư cách huyết thần thánh tử hắn nắm giữ huyết thần kinh cùng cái khác huyết ma giáo võ giả lớn nhất khác biệt liền là chính tà trung sức âm dương tương thông cái k i a vô biên sông máu rộng rãi ngay thẳng quanh kích lực đại khí tràn đầy nhìn như quang minh chính đại vô cùng nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ cực h ạ n âm h ẳ lực ăn mòn cơ khí làm hao mòn khí huyết cơ hồ là thời gian qua một lát cũng đã để bảo xung sắc mặt bắt bắt đ ầ hắn làm sao có thể khống chế thiên địa lực bào sung trong nháy mắt mở to hai mắt nhịn run sợ vô cùng liền xem như dương thần cảnh võ giả cũng chỉ là có thể làm được mượn dùng thiên địa lực mà không phải khống chế thiên địa lực vừa rồi cái kia linh tử kỳ nhẹ nhàng vung tay lên liền đem như thế tràn đầy thiên địa lực quét sạch đến sông máu bên trong đơn giản vô cùng t i n h khủng bào sung lập tức quay người mong muốn xông ra cái kia sông máu nhưng lại bị cái kia cố cực hạn tràn đầy lực lượng chăm chú bọc mặc cho hắn như thế nào va chạm đều không trốn thoát được sau lưng ma hùng hư ảnh cũng tại cái kia sông máu làm a o mòn bên dưới dần dần tiêu tán đúng lúc này, một đạo ẩn chứa ngập trời ma khí cùng m á n h liệt s á t cơ đao mang ầm vang rơi xuống cực hạn lực lượng trong nháy mắt xe rách cái kia sông máu bào s u n g vội vàng chật vật cho tới giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm năm mươi tám hai cái quái vật chương bốn trăm năm mươi tám hai cái quái vật cảm ơn đại nhân ân cứu mạng bào s u n g lòng còn sợ hai hướng về phía hàn tranh nói cảm ơn mình đánh lên đầu còn muốn chu sát cái này huyết thần thánh tử cầm công đầu không nghĩ tới một chiêu xuống dưới mình cũng đã lật xe cái này huyết thần thánh tử là quái vật nhà mình đại nhân cũng là chiến lực vượt xa cảnh giới quái vật quái vật vẫn là muốn quái vật mình đến giải quyết mình vẫn là khác trộn trộn huyết thần thánh tử linh tử kỳ lúc này thì là nhìn về phía hàn tranh ba mắt đồng thời tách ra một vòng hung lệ huyết mang đến ngươi chính là cái kia tính an vệ đại tổng quản hàn tranh phí trưởng lão liền là bị các ngươi bắt ở hàn thế nào hàn tranh n ế t miệng v ừ a cười lộ ra hai hàng trắng đ o á n chỉnh tề r ă n g đến chết rồi ngươi tìm chết linh tử kỳ nổi giận gầm lên một tiếng tay n ắ m bấm quyết nó dưới chân màu máu trận bằn trong nháy mắt bay lên hóa thành vô biên sông máu quét sạch gà thét tại cái kia sông máu ở trong còn có vô số g i ữ tợn quỷ vật mãnh liệt mà đến mang theo chói hai z í t lên gào thét hướng để hàn tranh đánh tới linh thế tu mấy cái con trai kỳ thật đều đã từng là huyết thần thánh tử chỉ bất quá huyết thần thánh tử bồi dưỡng cũng không phải là dấu yến huyền không lý giải đơn giản như vậy mà là vô cùng tan g h ố c đầu tiên huyết thần thánh tử phải có cực mạnh thiên phú người tầm thường là không có tư cách bị xem như huyết thần thánh tử đến bồi dưỡng tiếp theo hay là thợ nhỏ liền đem huyết thần thánh tử đưa thân vào trong trận pháp dùng thuần âm cùng thuần dương khí huyết mỗi ngày đổ bạo cuối cùng thậm chí muốn triệt để thay máu đem toàn thân mình khí huyết đều đổi thành thuần âm cùng thuần dương khí huyết người bị tạo nên tiên thiên huyết thần thánh thể một bước này càng là nguy hiểm vô cùng hơi chút chút điểm sai lầm đều sẽ dẫn đến tại trong quá trình thay máu bỏ m ì n h linh tử kỳ các anh chính là tại trong quá trình thay máu ngoài ý muốn nổi lên c h i ế h i ệ u chỉ có hắn chân chính thay máu thành công luyện thành tiên thiên huyết thần thánh thể mà đây vẫn chỉ là bước đầu tiên đến tiếp sau còn muốn đi cô đọng huyết thần nguyên thần một bước này càng là xa so với võ giả tầm thường luyện thành dương thần còn khó hơn gấp trăm lần có thể nói chân chính huyết thần thánh tử chỉ cần công pháp đại thành liền tương đương với dương thần cảnh đ ỉ n h phong tồn tại có thể nghĩ đợi đến đối phương tiếp trưởng huyết ma giáo lúc mạnh bao nhiêu cho nên với tư cách linh thế tu cái này chút con trai bên trong một cái duy nhất tu thành huyết thần thánh thể có tư cách trở thành chân chính huyết thần thánh tử tồn tại linh tử kỳ từ nhỏ đến lớn đều bị cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu khắc khổ tu hành không thể có nửa điểm sai lầm thậm chí liền ra ngoài số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay là phí trưởng lão đau lòng hắn tại hắn khi còn nhỏ thường xuyên cho hắn mang một chút đồ chơi mang một chút ăn n o n hắn mới có thể ki thậm chí linh tử kỳ đối phí trưởng lão tình cảm muốn so đối linh thế tu cái này chỉ sẽ yêu cầu hắn khắc khổ tu hành cha đều muốn sâu linh tử kỳ tuyệt đối không tin phí trưởng lão sẽ phản bội huyết m a giáo tất nhiên là hàn tranh bọn hắn nghiêm hình tra tấn thậm chí vận dụng cái gì âm tàn thủ đoạn lúc này mới làm cho phí trưởng lão khai ra ngụy quốc công phụ đến hiện tại biết được phí trưởng lão chết rồi linh tử kỳ lập tức liền nổ đây quả thực là thù giết cha cái kia vô biên sông máu cơ hồ đều muốn tràn ngập thành huyết hải trong đó vô số màu máu quỷ vật gạo thét kêu gen hàn tranh phản phất trong nháy mắt lâm vào màu máu địa ngục bên trong phúc、chốc. Hàn trong a tay ma lụa tranh quanh quay quanh quanh n nắm ấn quyết, vô biên ma khí giống như như dây lụa tại hàn tranh quanh thân quay quanh vòng, đem chúng quanh phạm vì trăm trượng h khí quyết, tại lượt trăm tất dây đem phạm đều vô vì b cả phủ ở b ê t r o n Trong chốc lát trăm trượng bên trong thiên địa nguyên khí tất cả đều bị hàn tranh không chế cùng cái kia vô biên ma khí dung hợp hóa thành vô số thiên ma múa đem cái kia huyết hải triệt để giam cầm ở trong đó vô số thiên ma kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên mang theo dòng lớn ma khí rơi đập trực tiếp đem cái kia huyết hải triệt để đánh tan vô số màu máu áp quỷ tất cả đều tan thành mấy khói mạn đồ la thiên ma đại kết giới linh tử kỳ có thể bằng vào huyết thần thánh thể đến mượn dùng một bộ phận thiên địa lực hàn tranh đồng dạng có thể vận dụng mạng đồ la thiên ma lại kết g i ớ i đến khống chế trăm trượng bên trong thiên địa nguyên khí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói bọn hắn s ắ c thực đều là quái vật đều có thể tại chân đ a n cảnh liền dùng da dương thần cảnh bộ phận uy năng đến hàn tranh trong tay thiên ma biến lại hiện ra t ầ n g thứ hai phong cấm trong nháy mắt mở ra cường đại mãnh liệt ma khí trong nháy mắt quán chú đến hàn tranh quanh thân đối với hiện tại hàn tranh tới nói đối phó bộ phận lớn đối thủ căn bản là không cần đến mở ra tầm thứ hai phong cấm nhưng cái này đinh tử kỳ còn coi là thật là có chút tả tính hắn hiện tại trạng thái hoàn toàn không thể dùng cảnh giới để cân nhắc nhưng hắn chỗ bày ra chiến lược lại là muốn so đã đạt đến nửa b ư ớ c dương thần cảnh tính hư tử còn mạnh hơn i ệ u ngục đồ sinh đ a o chém ra vô biên huyết sắt ngưng tụ ngập trời ma khí tại cỗ này t á n sát thiên hạ trí cường đ a o y giới màu đỏ thâm đ a o mang quét sạch mấy trăm trượng vào đầu hướng về linh tử kỳ chém xuống linh tử kỳ tay nắm ân quyết quanh thân vô biên huyết khí ngưng tụ ở sau lưng hắn ngưng tụ ra vô biên vô hạ ngập trời huyết hại đến nương theo lấy linh tử kỳ tay nắm kiếm chỉ điểm hướng hàn tranh tại cái kia huyết hại ở trong có vô mang t hàn e o ngập phía trời huyết sát thế chém h uy về phía tranh Trung trung ngòm điệp điệp phi kiếm cùng h phía m kia cái c ự linh tử kỳ hai người lúc giao thủ uy thế có thể nói gần với chu kiểu niên cùng linh thế tu đơn giản có thể so với dương thần cảnh vô biên tứ tán sắc nhọn bên trong hàn tranh lông mày lập tức n h u một cái cái này linh tử kỳ lực lượng quá mạnh huyết hải triển khai lực lượng đơn giản tựa như là vô biên vô hạn với lại hàn tranh có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cái kia huyết thần thánh thể thậm chí có một bộ phận thuộc tại dương thần cảnh cường giả vi năng thiên địa lực vô ý thức liền sẽ tràn vào trong cơ thể hắn tăng cường lấy hắn lực lượng hàn tranh thân hình k h ẽ động trong tay thiên ma biến liên tiếp chém xuống nhưng lại đều bị cái kia lít nha lít nhít phi kiếm màu đỏ ngòm chặt đường nhưng hàn tranh lại là thừa này thời cơ thi triển huyết ảnh phù quang đại pháp trong n g á y mắt liền vượt qua phạm vi t r o n g trượng mong muốn cùng ninh tử kỳ tiếp thân c ậ chiến cái này huyết thần thánh thể đã như vậy tạ dị vậy mình k ô n g bằng từ đầu nguồn độc h ư ớ đem cái này huyết thần thánh thể phá mất đây là ta huyết ma giáo công pháp linh tử kỳ ánh mắt lộ ra một vòng tức giận c h ắ c không được cái này hàn tranh có thể bắt lấy phí trưởng l a o cũng là bởi vì hắn vậy mà cũng học lén hắn huyết ma giáo bí pháp đối mặt gần trong gang t ấ c hàn tranh linh tử kỳ nửa bước không lùi tay nắm ấ n quyết hàn tranh dưới chân lại là đột ngột nổi lên dòng lớn máu đen giống như bực sâu trong nháy mắt đem hàn tranh kéo xuống trong đó trong nháy mắt hàn tranh liền cảm giác mình rơi vào một cái lạnh leo trong không gian chung quanh vô số huyết ma của quận âm tạ ư minh lực chen chúc mã tới ăn mòn hàn tranh lực lượng u minh huyết g ụ c người huyết ma giáo công pháp tiến vào ta diệt ma ti chính là ta di đại long tượng ma ha vô lượng thiên lực bị hàn tranh thôi động đến cực hạng trời đất vô tận phía dưới cái t i ê u cố khí huyết chi lực thậm chí kém chút liền đem cái này u minh huyết ngục xung phá nương theo lấy long h ổ âm thanh vang lên hàn tranh quanh thân long h ổ huyền khí ra thân đồng thời v ư ợ n ma hét giận dữ nước đất đấm ra một q u y ề n đơn thuần đến cực hạng cường đại lực lượng trong nháy mắt liền đem cái kia u minh huyết ngục xé rách linh tử kỳ sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi cái này hàn tranh nhục thân lực lượng làm sao có thể cường đại như thế đừng nói là chân đan cảnh có giả liền xem như một chút yêu vương cấp độ tồ tại nói nhục thân khả năng cũng không sá nhưng linh tử kỳ lại như cũng không có lui hắn cái kia tinh thể bóng ánh sáng long lanh trên da đ ỗ n g nhiên dâng lên vô số màu máu phù văn minh thiên huyết thần phù hộ thân ta linh tử kỳ ba con mắt đ ỗ n g nhiên bạo phát ra một cỗ chói mắt lên mang làn ra phía trên một cỗ đ ậ m đặc giống như thể rắn màu máu chất nhảy bắt đầu khởi động chỉ để bao trùm lấy toàn thân hắn bao q u á t đầu cơ hồ là trong nháy mắt quanh người hắn liền mặc lên một t ầ n g tràn đầy phù văn màu máu áo giáp k h u ỷ tay vai đầu gối các loại chỗ khớp nối còn có uy nghiêm đáng sợ gai xương lộ ra ngoài minh thiên huyết thần khải linh tử kỳ đấm ra một quyền cái kêu minh thiên huyết thần khải cực trên gây nên cường đại lực lượng bắt đầu khởi động cùng hàn tranh một q u y ề n đụng nhau trong nháy mắt cái kia cũng cực hạn cường đại chấn động đ ố n g nhiên bộ t p h á t ra nương theo lấy một tiếng vang thật lớn chuyển đến hai người dưới chân mặt đất đất đá vỡ nát tan cảnh hai cái người ai cũng cũng không lui lại n ử a bước hàn tranh tay nắm đại phạm thiên thần vương ấn vào đầu r ơ i đ ậ m linh tử kỳ cái kêu minh thiên huyết thần khải bên trên xương trắng phúc trào hóa thành xương trắng q u y ề n ấn liên tiếp sau phương chém giết gần người lấy cực hạn đụt thân lực lượng điên cuồng đối v ớ n h lấy cái kia mỗi một quyển mỗi một các lực lượng nhìn xem đều để lòng người kinh không thôi thoáng qua ở giữa hai người cũng đã giao thủ trên trăm c h i ê u nhưng là thể lực ngang nhau cục diện d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm năm mươi chín vô thượng thiên ma c h ạ m huyết thần t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín vô thượng thiên ma c h ạ m huyết thần hàn tranh từ khi công pháp luyện thể đại thành về sau đã thật lâu đều không có gặp được có thể tại cận chiến chém giết phía trên cùng hắn đánh thành thể lực ngang nhau đối thủ hơn nữa nhìn cái này linh tử kỳ tuổi tác hắn tự thân kinh nghiệm chiến đấu cũng không làm sao phong phú mới là bất quá khi thật sự giao thủ hàn tranh lại phát hiện hắn sử dụng cũng không phải là bất luận cái gì cận chiến loại chém giết v õ kỹ dựa vào cũng không phải kinh nghiệm mà là cùng loại dã thú như vậy chém giết bản năng đương nhiên loại bản năng này không phải thuộc về ninh t ử k ỳ mà là thuộc về cái kia huyết thần thánh thể vận dụng cái này minh tiên huyết thần khải về sau ninh t ử k ỳ ba con mắt đều trở nên không có bất kỳ cái gì thần thái có loại không giống nhân loại hờ hững cảm giác giống như đã mất đi thất tình lục dù đồng thời hắn xuất thủ cũng đơn giản đến cực điểm truy cầu chính là loại kia nguyên thủy nhất cực hạn lực sát thương thậm chí một số thời khắc chỉ công không thủ lấy thương đội thương hàn tranh hít sâu một hơi thân hình bỗng nhiên lùi lại linh tử kỳ thấy thế lập tức truy sát tới nhưng hàn tranh trong tay thiên ma biến lại hiện ra tầng thứ ba phong cấm triệt để mở ra trong chốc lát vô biên vô tận mánh liệt ma khí tại hàn tranh trong cơ thể lưu truyền lên hàn tranh thi triển mạng đồ la thiên ma đại kết giới hội tụ kết giới bên trong trăm triệu thiên địa lực trong nháy mắt thiên ma b i ế n phía trên cái kia phun trào ma khí cơ hồ đều thành thực chất tựa như trong đó phong cấm lấy cái kia vô cùng vô tận thiên ma hàn tranh sau lưng ma la hư ảnh mơ hồ lại hiện ra nương theo lấy hàn tranh một đao kia chém xuống ma âm sâu thai chạm bầu trời rách、ra. ninh tử kỳ minh tiên huyết thần khải khó chơi vô cùng mình nếu là không chức đem nó phá mất tất nhiên muốn lâm vào vô cùng vô tận chiến đấu ở trong từ một loại nào đó trình độ đi lên nói ninh tử kỳ có thể nói là hàn tranh từ khi bước vào chân đang cảnh đến nay gặp được qua khó chơi nhất đối thủ các phương diện đều không có mảy may mượn điểm thậm chí để hàn tranh đều có loại không có chỗ xuống tay cảm giác chỉ có thể vận dụng cực hạn lực lượng đi đầu phá mất đối phương phòng ngự thiên ma biến mở ra lớp phong ấn thứ ba sau uy năng cực hạn kinh người ninh tử kỳ hai tay đưa ngang trước người minh tiên huyết thần khải bên trên huyết khí không ngừng bắt đầu khởi động nhưng lại bị hàn tranh một đao kia trực tiếp đánh tan x é rách lộ ra ninh tử kỳ cái kia tinh thể bóng ánh sáng long lanh thân thể ở vang một tiếng nổ vang ninh tử kỳ trực tiếp bị bênh bay ra ngoài q u ê n thân minh thiên huyết thần khải trong nháy mắt chia năm xẻ bảy bộ ngực hắn còn để lại một đạo dữ tợn vết đao bất quá từ cái kia vết đao trỗi chạy ra lại cũng không làm màu đỏ màu tươi mà là mang theo một chút dòng máu màu vàng kim nhạt ninh tử kỳ thở dốc một tiếng trên mặt lộ ra một vòng vẻ dữ tợn toàn thân hắn trên dưới tất cả huyết thần lực toàn bộ hội tụ lên đỉnh đầu mắt thứ ba ở trong vô biên huyết khí hội tụ cái k cố lực lượng kia chấn động đã hoàn toàn đạt đến dương thần cảnh trình độ đang cùng chu kiểu niên kịch chiến linh thế tu thấy cảnh này sắc mặt lập tức biến đổi t ử kỳ dừng tay chớ có lại thôi động huyết ngọc linh l u n g hiện tại phá vây ra ngoài còn có cơ hội bất quá linh tử kỳ lại pháng phất chưa phát giác hán cơ hồ đem toàn thân mình lực lượng đều hội tụ tại mi tâm mắt thứ ba bên trong p h ú t chốc cái kia cố cực hạn lực lượng kinh người bỗng nhiên b ộ t phát ra giống như huyết mang xuyên qua mặt trời cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã đi tới hàn tranh trước người ninh tử kỳ từ nhỏ liền bị ninh thế tu xem như là huyết ma giáo hy vọng duy nhất bồi dưỡng từ nhỏ ninh thế tu cũng đang không ngừng cho hắn quán tâu loại tư tưởng này dẫn đến hiện tại ninh tử kỳ tại trong tính cách cũng là có một loại cố chấp trốn hắn vơi tư cách huyết ma giáo duy nhất huyết thần thánh tử huyết ma giáo hy vọng duy nhất tương lai thế tất yếu trọng chân huyết ma giáo huy danh người thừa kế vì sao phải trốn bằng cái gì muốn chạy trốn dù là l i ề u mạng một lần hắn cũng không muốn trốn cái kêu huyết mang tới người trong n g a y mắt hắn tranh lập tức cảm giác mình toàn thân tóc gáy dựng lên đây là trời đất này ở giữa tuần tí nhất khí huyết lực là ninh t ử kỷ cuối cùng lực lượng toàn thân chỗ hội tụ đi ra ẩn chứa một chút thái cổ huyết thần khí huyết lực không bao hàm bất kỳ biến hóa nào chỉ có đạt đến cực hạn lực lượng trong nháy mắt hàn tranh quanh thân khí huyết cũng đã bị từ huyết huyền dương đại p h á p triệt để nhóm lửa đại long tượng ma ha vô lượng tiên một khi thi triển t r u n g quanh liền sẽ ngưng tụ ra ma ha vô lượng giới khí huyết lực sẽ tại cái này ma ha vô lượng giới bên trong không hạn chế bành trướng bạo phát có thể nói chỉ cần hàn tranh lục thân đủ cương đại môn công pháp này là thật có thể cho hàn khí huyết lực lượng bành trướng đến có thể so với thái cổ long tượng tình trạng bất quá môn công pháp này duy nhất thiếu hụt chính là khí huyết bành trướng không có hạn mức cao nhất nhưng hàn tranh n ụ c thân lực lượng lại có hạn mức cao nhất bình thường thời điểm hàn tranh đều là đang áp chế lấy khí huyết bành trướng hạn mức cao nhất mà bây giờ hàn tranh lại là triệt để mở ra mình n ụ c thân cực hạn ma ha vô lượng giới bên trong đã tận thành vẻ đỏ tươi cái k i a cỗ s ô i c h ả o khí huyết không rán đoạn thiêu đốt lên mang đến lực lượng tràn vào thiên ma biến bên trong vô biên khí huyết cùng ma khí tương dung cỗ này cực hạn vi năng lực lượng bị hàn tranh chém ra một đao màu đỏ thấm đao mang xuyên qua thiết đ i ệ khí huyết tê minh ma la hét giận đem cái kia màu máu cổ sáng trong nháy mắt chặt đứt hàn tranh hít sâu m ộ t hơi áp chế thiên ma biến p h ả n vệ cưỡng ép đem thiên ma biến một lần nữa phong cấm sau đó hàn tranh bước ra một bước hội tụ mình quanh thân lực lượng một quyền đánh xuống linh tử kỳ thân thể vậy mà giống như pha lê ở vàng vỡ vụ n kỳ thật hàn tranh một quyền này cũng không có chân chính đánh vào linh tử kỳ trên thân vẹn vẹn chỉ là quyền phong lực cũng đã đem linh tử kỳ cái kia đã mất đi huyết thần lực thân thể triệt để bánh vỡ á t lúc này lò luyện thao thiết hư ảnh trợn xuất hiện từ cái kia vô số mảnh vỡ bên trong lướt vào một cái huyết sắc quan điểm chém giết huyết thần th hàn tranh có chút ngây người huyết ngọc linh lung là cái gì đổ b ậ t cái này linh tử kỳ không phải bình thường c õ giả nhưng hắn tu luyện huyết ma giáo công pháp hàn tranh vốn cho là giết hắn cho khí huyết tinh nguyên nhất định sẽ không ít không nghĩ tới cuối cùng linh tử kỳ lại đem toàn thân mình khí huyết đều tiêu hao hết cuối cùng đem nó chém giết chỉ lấy được cái này huyết ngọc linh lung bất quá hàn tranh nhưng cũng không kịp suy nghĩ cái này chút vừa rồi hắn siêu việt tự thân cực hạn thôi động đại long tượng ma ha vô lượng thiền lại mở ra thiên ma biến phía trên tầng thứ ba phong cấm đối t ư thân khí huyết lực lượng tiêu hao cực lớn lúc này huyết ma giáo còn không có triệt để tiêu diệt sạch sẽ dung không được hàn tranh thư giãn bào sung giúp ta hộ pháp hàn tranh gọi tới bào sung mình thì là đem một nắm đan dược khôi phục khí huyết phạm phất ăn kẹo đậu toàn bộ ném vào trong miệng kỳ thật hàn tranh chém giết linh tử kỳ sau đại cục cũng đã xác định linh tử kỳ vị này huyết thần thánh tử chính là tất cả huyết ma giáo giáo chúng hy vọng cũng là linh thế tu hy vọng hiện tại hắn vừa chết dù là còn lại người có thể phá vây ra ngoài lại có ý nghĩa gì huyết ma giáo hy vọng không có huyết ma giáo đã triệt để phế bỏ cái khác giáo chúng bị đà kích triệt để tuyệt vọng linh thế tu thấy thế càng là khí cấp công tâm một mụm máu tươi bỗng nhiên phun ra chu k i ề u niên thấy thế l i ề u mạng tấn công mạnh cuối cùng một đao trực tiếp đem linh thế tu cánh tay đều chém xuống tới lao thất phu cùng c h ế t c a linh thế tu ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn quanh thân khí huyết điên cùng bắt đầu khởi động một cô tuyệt cường lực lượng chấn động đống nhiên bạo phát h á n toàn bộ người đều nổ bể ra đến m ố n bạo khí huyết trong nháy mắt bao phủ trùng quanh phạm vi mấy trăm t r ư ợ n g huyết ma bạo thể đại pháp đ ư ơ n g theo lấy cái kia cố lực lượng kinh người tiêu tán trong cả sân đều có mấy trăm triệu bị san thành đất bằng chu kiểu niên đứng tại trung ương một mụm máu tươi phun ra ngoài khí tức đê mê đến t ự c hạc hàn tranh lúc này đều có chút kinh ngạc vị này lão đại nhân nội tỉnh còn coi là thật là rất thâm hậu a lấy trạng thái trọng thương l i ề u mạng ninh thế tu không riêng đem nó đánh bại thậm chí cuối cùng ninh thế tu l i ề u mạng một lần đều không thể đem nó chém giết bất quá ninh thế tu cái này tự bạo làm cho không ít diệt ma ti huyền giáp vệ đều tứ tán tranh n ẽ hắn muốn kéo lấy đám người cùng chết nhưng mọi người cũng không muốn cùng hắn cùng một chỗ trong cùng mà một bộ phận huyết ma giáo cao thủ tinh nhuệ thấy thế lại là lập tức thi triển huyết ảnh phù quan g đại pháp bỏ chạy ninh thế tu chết rồi huyết thần thánh tử ninh tử kỳ cũng đã chết bọn hắn hy vọng thật là không có bất quá bọn hắn không có chỉ là phục hưng huyết ma giáo hy vọng mà không phải còn sống hy vọng bọn hắn còn không có sống đủ đâu chu t i ể u niên thân thể lung lay lao đi khỏe miệng mọc tươi nhìn về phía hàn tranh một mặt đội bằng nói hàn tiểu h ư u chớ có để bọn hắn đào thoát đánh rắn không chết phản thụ nó hại hôm nay nhất định phải đem cái này chút huyết ma giáo dư nhiệt triệt để c h é m g i ế t dây trắng chúc đạo h ư u luôn vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý chương bốn trăm sáu mươi thật là đúng dịp h a chương bốn trăm sáu mươi thật là đúng dịp hạ linh thế tu cha con vừa chết cái này đợt huyết ma giáo dư nhiệt cơ hồ cũng đã không có bất kỷ bất quá chu t i ể u niên nói cũng đúng cái này chút chân đ a n cảnh huyết ma giáo cao thủ nếu là trốn một cái đều là cực điểm phiền thoái huyết ma giáo công pháp uy năng trước bất luận chỉ là dùng tại thoát thân phía trên liền là khó chơi đến cực điểm chạy thoát một cái tương lai còn muốn bắt lấy đối phương khả năng đều muốn hao phí mấy lần lực lượng mới được hàn tranh quay đầu đối hạ nguyên cung đám người nói lưu một bộ phận người tiếp tục bảo đảm vệ ngụy quốc công phủ chớ có thả đi một cái người các ngươi cùng ta cùng đi truy sát cái khác huyết ma giáo chân đ a n cảnh có giả vội vàng bọn hắn hiện tại đã làn ỏ mạnh hết đà cho dù là vận dụng huyết ảnh phù quang đại pháp cũng không có cách nào cùng các ngươi kéo ra quá dài khoảng cách môn công pháp này liền không thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài lấy các ngươi lực lượng nội tình chỉ cần xa xa gián tại phía sau bọn họ hoàn toàn có thể mạnh mẽ đem đối phương m a i chết đương nhiên nếu là có cơ hội tận lực bắt sống ta cảm giác huyết ma giáo lực lượng không chỉ chừng này tốt nhất lại thẩm vấn một chút hạ nguyên n g cung đám người đều là nhẹ gật đầu đội vàng đ u ổ i theo hàn tranh cũng tuyển một cái bỏ chạy tốc độ nhanh nhất mục tiêu đổi tới bất quá hàn tranh còn có chút nghi hoặc cái kêu phan xảo nương đi đâu phan xảo nương cũng là huyết ma giáo chân đan cảnh võ đạo tông sư theo lý mà nói cũng hẳn là ở chỗ này mới đúng nhưng từ đánh đến bây giờ hàn tranh lại cũng không thấy cái kia phan xảo nương tung tích như thế để hàn tranh hơi kinh ngạc đương nhiên cũng có khả năng cái kia phan xảo nương đi địa phương khác vừa lúc không có ở thành thiên la để cái kia phan xảo nương tránh qua một kiếp ngược lại là có chút đáng tiếc đối phương tựa như là biết kho vũ khí một tán phía sau một bộ phận bí ẩn hàn tranh lúc này khí huyết tiêu hao có chút lớn trước đó dùng cái kia chút đ a n dược khôi phục khí huyết mặc dù không đến mức là hạ cắt trong sa mạc nhưng cũng không cách nào để bù hàn tranh khí huyết bên trên to lớn hao tổn. cho nên hàn tranh cũng không có vận dụng huyết ảnh phù quang đại pháp cưỡng ép đi cùng cái kia huyết ma giáo dương nhiệt so đấu tốc độ chỉ là không nhanh không chậm g á n tại đối phương sau lưng huyết ảnh phù quang đại pháp độ thuần thục đã đ ạ t đến b i ê n mãn hàn tranh đối môn công pháp này hiểu rõ vô cùng đấu triệt tự nhiên biết n ó tiêu hao lớn bao nhiêu cực hạn ở nơi nào hàn tranh một đường theo tới thành thiên la bên ngoài trong rừng hoang chạy trốn cái kia huyết ma giáo dương nhiệt đã có chút không kiên trì nổi đối phương là một tên dáng người khôi n g â người trung niên nhưng lúc này hắn lại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thậm chí liền thi triển huyết ảnh phù quang đại pháp đều không biện pháp liên tục t r ố người n ơ i lại là tiếp tục trốn à, sớm đi thủ chịu chói, ngươi khoái. ngược trốn lên bàn đều bàn giao, ta còn có thể cho người thông g tục thúc chịu có cho là à, thủ ta thể sớm đem đều dao dao, trung niên kia lần này dứt khoát không trốn đột nhiên trở lại phẫn nộ quát n g ư ơ i cái này diệt ma ti chó đen chớ có càng hẳn d ỡ ta thánh giáo là giết không dứt hôm nay ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng đạt được nửa lời có ích hôm nay ta cho dù là thịt nát sưng ơ tan cũng không cho ngươi cái này chó đen đưa một chút xíu công lao nói xong người trung niên kia trực tiếp vận dụng từ huyết h u ề n dương đại pháp đốt lên mình cái kia còn thừa không nhiều khí huyết hàn tranh vắng có chút không nói sờ lên cái cảm gia hỏa này một bộ quang minh lâm liệt k h ẳ n g khái hy sinh bộ dáng làm cái gì hãn bộ này diễn xuất không biết còn tưởng rằng hắn là nghĩa sĩ mình là cái gì tội ác t ẩ y trời nhân vật đâu bất quá có nên nói hay không huyết ma giáo là một cái tổ chức tà giáo cũng không biết bọn hắn là thế nào bồi dưỡng đệ tử rõ ràng đều đã bị diệt môn nhưng vụn trộm lại còn có thể phát triển ra cường đại như thế lực lượng đến đồng thời mỗi một tên đệ tử đều trung thành tuyệt đối cũng không biết cái này huyết ma giáo rốt cuộc có cái gì ma lực có đôi khi ngươi không muốn nói cũng vô dụng đến tay ta can đoan để ngươi muốn sống k h n g được muốn chết không xong không phải ngươi cho rằng cái k i a phí trưởng lão là thế nào khai ra các ngươi đến hàn tranh uy nghiêm đáng sợ vừa cười phối hợp với hắn nói tới thỏa đáng chiều để nghiêm khuyển bộ dáng ngay tại hàn tranh chuẩn bị động thủ thời điểm rừng hoang một bên khác lại đột nhiên chuyển đến gấp rút tiếng bước chân một cái bóng nô đầu ra hơi kinh ngạc nhìn hàn tranh một chút ừ thật là đúng d gì à lại gặp mặt nhưng nói cùng ngươi gặp mặt luôn không có chuyện tốt mỗi lần gặp ngươi khẳng định không may lần trước là la đạo nhân lần này lại là thanh minh kiếm lư rất rưỡi tại sao ta cảm giác ngươi có chút khát ta cái này đột nhiên xông tới không phải người khác chính là lần trước từ sơn nam đạo phân biệt sau liền rốt cuộc không thấy qua bộ thiên ca bất quá lúc này bộ thiên ca trạng thái lại không phải rất tốt hắn sát mặt trắng bệnh khí tức p h ù phiếm một thân áo xanh bên trên tràn đầy máu tươi cũng không biết là hắn vẫn là người khác với lại hàn tranh cũng phát hiện hắn mỗi lần gặp bộ thiên ca bộ thiên ca giống như đều không phải là trạng thái toàn thị lần đầu tiên là tại luyện phong h à o đại hội bắc binh khi đó bộ thiên ca trọng thương chưa lành không có cách nào phát huy ra toàn lực lần thứ hai là đối mặt la đạo nhân bộ thiên ca mạnh mẽ xông tới luyện phong hảo lại là một bộ tản huyết trọng thương cục diện cái này lần thứ ba đối phương giống như thụ thương nghiêm trọng hơn đ ề u có chút dầu hết đèn tắt cảm giác không đợi hàn tranh nói chuyện bộ thiên ca sau lưng lại có hai tên trần đan cảnh tông sư võ giả vội vã đổi tới so với bộ thiên ca đi bộ nhàn nhã giống như bọn h ắ n mới là bị đuổi giết cái kia hai người này đều là cầm trong tay trường kiếm quanh thân khí thế lạnh thấu xương sắc nhọn trong đó một tên người trung niên nhìn về phía nhìn về phía bộ thiên ca vừa nhìn về phía hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói ta trước đó còn buồn bực ngươi cái này lịch đổ vì sao a hết lần này tới lần khác hướng kinh thành bên này trốn nguyên lai là có người tiếp ứng một tên khác nhìn bộ dáng hơn ba mươi tuổi khuôn mặt lạnh leo chân đan cảnh võ giả trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói sư minh cái này nịch đồ những năm này bên ngoài không biết kết giao bao nhiêu nhân mạch quan hệ nhưng chúng ta lại duy trì có không nghĩ tới hắn lại còn cùng diệt ma ti có cấu kết diệt ma ti nếu là cưỡng ép bảo đảm hắn ta thanh minh kiếm lưu sợ là cũng không tốt trực tiếp xông vào kinh thành muốn người thiết yếu muốn ở kinh thành bên ngoài triệt để đem hắn giải quyết còn có cái này diệt ma ti ứng quyển cùng nhau giết tránh khỏi phiền p h ứ c h à n tranh đều sửng sốt đám gia hỏa này cái gì lo di ta nói các ngươi trong đầu chứa đều là cái gì đồ vật ta ở chỗ này cùng người giao thủ ngươi con mắt nào nhìn ra là ta là tới tiếp ứng bộ thiên ca huống hồ ngươi cho rằng diệt ma ti là ai đều có tư cách tiến bảo coi như hắn bộ thiên ca muốn gia nhập diệt ma ti ngươi giết ta thì có ích lợi gì giết ta bộ thiên ca liền vào không đi diệt ma ti ta một cái người liền có thể đại biểu diệt ma ti hàng tranh liên tiếp chất vấn hắn lúc này đơn giản cảm giác giống đối mặt hai cái người bị bệnh tâm thần bộ thiên ca cười khoái gì nói vô dụng ngươi không có cách nào dùng bình thường lo dịp đi cùng đám gia hỏa này câu thông lại nói trước đó đều là ngươi liên lụy ta lần này đổi một cái bị ta lúc i ê n lụy một c h t l ú này cái tiêu huyết ma giáo chân đ a n cảnh võ giả mặc dù làm không rõ ràng tình huống nhưng hắn lúc này lại là biết hai người này có vẻ như muốn tìm hàn tranh k i ê n p h ứ c vừa rồi còn nghĩ lấy muốn cùng hàn tranh l i ề u mạng hắn trực tiếp quay người liền trốn hắn mặc dù không sợ chết nhưng chết tử tế không bằng lại còn sống có thể không chết đương nhiên vẫn là không chết tốt hàn tranh ngừ l ệ n h một tiếng trực tiếp thi triển huyết ảnh phụ quang đại pháp đuổi theo nhưng phúc chốc n à y lớn tuổi một chút thanh minh kiếm lư võ giả lại bỗng nhiên vỗ bên hông trường kiếm trong nháy mắt vô biên kiếm khí cuốn tới trường kiếm p â n hoa hóa h t à như vậy thế công hàn tranh không có cách nào không nhìn thân hình hắn đông nhiên dừng lại tạm thời đình chỉ truy kích cái kia huyết ma giáo dư nghiệt nương theo lấy một tiếng long ngâm hổ gầm băng lên hàn tranh quanh thân long hổ huyền khí ra thân đấm ra một quyển trực tiếp đem cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm quang triệt để đánh tan cứ như vậy thời gian qua một lát cái kêu huyết ma giáo dương nhiệt cũng đã không thấy hình bóng đối phương trước đó thi triển tử huyết huyền dương đại pháp nhóm lửa khí huyết lúc này dùng hết toàn lực thoát thân tại hàn tranh không có trước tiên truy kích tình huống d ư ớ i đương nhiên là c h ớ p mắt liền không có nguyên bản hàn tranh còn muốn bắt sống đối phương kết quả hiện tại tới tay con vịt lại bay khí huyết tinh nguyên không có công hân cũng mất hàn tranh ánh mắt đống nhiên chuyển hướng tên kia xuất thủ thanh minh kiếm lư võ giả ánh mắt lộ ra một vòng vạ người sắc khí các người đây là tại tìm chết g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm sáu mươi mốt giết chính là thiết tài chương bốn t r ư ơ i mốt giết chính là thiên tài nguyên bản bộ thiên ca không có cầu viện hàn tranh là không chuẩn bị ra tay giúp bộ thiên ca hàn tranh cùng bộ thiên ca trước đó phân thuộc hai phe cánh mặc dù cuối cùng song phương cùng một chỗ đối phó la đạo nhân xem như tiêu tan h i ể m khích lúc trước nhưng hàn tranh cũng sẽ không đem hắn coi là tô vô minh cùng liên sinh dạng kia bạn tốt cho nên hàn tranh hay là chuẩn bị đi đầu giải quyết huyết ma giáo cái k i a dư n g h i ệ t lại nói ai nghĩ đến cái này thanh minh kiếm lư u ra hỏa bệnh mà như thế không thể nói lý cũng bởi vì bộ thiên ca cùng mình lên tiếng c h à o đối phương vậy mà có thể cho là mình là tới tiếp ứng bộ thiên ca với lại đối phương rõ ràng nhìn thấy mình người mặc huyền g i ắ p nhưng không có mảy may lo lắng rất rõ ràng là không có đem diệt ma ti để ở trong mắt có lẽ đối với thanh minh kiếm lưu loại này trên giang hồ đ ỉ n h tiêm đại tông môn tới nói diệt ma ti đ á n g giá k i ê n kỵ nhưng mình một cái nho nhỏ c h ấ n thủ đô ý lại không đáng đến k i ê n kỵ h à n tranh trong tay thiên ma biến lại hiện ra tầng thứ nhất phong cấm trực tiếp mở ra trong nháy mắt ma khí mãnh liệt c h ẳ n ngập cựu n g ụ c đồ sinh đ a o lực gia t h ầ n vô biên huyết s ắ t của tới màu đỏ thâm đao mang đống nhiên chém xuống sắc ý n g ố trời tàn sát thiên hạ hai cái này thanh minh kiếm lư ngớ ngẩn làm hại mình mất đi một cái huyết ma giáo dư nghiệt vậy liền cầm bọn hắn khí huyết tinh nguyên đến gắn nợ hàn tranh đột nhiên bạo phát lập tức để cái kia hai tên thanh minh kiếm lư trần đan cảnh tông sư sắc mặt biến đổi thanh minh kiếm lư với tư cách đương thời đệ nhất kiếm đạo đại phái thật là có khinh thường quần hùng tư cách dù là liền xem như diệt ma ti cùng giai võ giả bọn hắn đều không để ở trong mắt một đám t r i ề u đình nhưng khuyển m à t h ô i khi dễ một chút những cái này tầng dưới chót võ giả bất được theo chân bọn họ thanh minh kiếm lư đi tới kiếm đạo thiên tài so lại co thanh minh kiếm lư u dùng loại kia hoàn toàn xem thiên phú ngộ tính tuyển chọn phương thức tuyển ra đến đệ tử nghiêm chỉnh mà nói đều có thể tính là thiên tài mà bộ thiên ca thì là thiên tài bên trong thiên tài cho nên theo bọn hắn nghĩ cho dù là diệt ma ti bên trong cái này chút t ô n g sư cũng chỉ là người tầm thường mà thôi có tư cách gì theo chân bọn họ xé b a y nhưng lúc này hàn tranh vừa ra tay cảm giác được hắn cái kia cố uy thế bọn hắn mới biết được mình sai mười phần sai đi đầu người võ giả kia tay n ắ m kiếm biết phía sau trường kiếm màu xanh ra khỏi cỏ mang theo một cố lệnh t ấ u xương cực hạn phong mang vô biên kiếm ý bay lên trong nháy mắt trăm t r ư i n g nuôi kiếm bay đồng rơi xuống tràng thiên tuyệt địa uy thế cực kỳ cưỡng hãn bộ thiên ca quay đầu lại lộ ra một cái quái dị dáng t ư ơ i cười ta nói các ngươi t r e o c h ọ c hắn làm cái gì à ta gặp gỡ ra hỏa này đều không chiếm được chỗ tốt chớ nói chi là các ngươi ai cũng là trời không tuyệt ta bộ thiên ca à xem ra ông trời đối ta vẫn là rất thiên vị ta loại này anh tuấn tiêu sái lại kinh tài tuyệt diễm người nếu là cứ như vậy chết tại các ngươi cái này chút người tầm thường trong tay chẳng phải là đáng tiếc t i ế n g nói vừa ra bộ thiên ca bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm quăng mốt trời giống như long âm lúc này bộ thiên ca mặc dù khí tức đê mê đến c ự c hạng thậm chí toàn thân khí huyết đều gần như khô kiệt nhưng hắn một kiếm này vì thế lại vẫn như c ũ là vô cùng dọa người cường đại hàn tranh hai người lại lần nữa liên thủ đ ố i địch giờ k h ắ c này thanh minh kiếm lư cái kia hai tên chân đang cảnh võ giả rốt của biết thiên tài cùng q á i vật ở giữa tranh lệch cựu ngục đồ sinh đao phía dưới cái kia thanh minh kiếm lư võ giả một kiếm bị trực tiếp chém mỡ hắn toàn bộ người đều bị vanh ra ngoài mấy trượng xa hàn tranh cận thân dập chân đại long tượng ma ha vô lượng thiên lực thôi động đến t ự c h ạ n trong tay thiên ma biến chém xuống thực hạn đao mang lực lượng ngang qua t h i ê n địa, lập tức phát ra một tiếng đinh thai n h ứ c góc gạo thét nổ v ằ n g đến tuyệt thiên kiếm trận mở thanh minh kiếm lư võ giả tay nắm ân quyết quanh thân vô biên kiếm khí lại hiện ra tạo thành một đạo sáng chói chói mắt màu bạc kiếm trận ngăn tại hàn tranh trước người đao mang đánh vào cái kia kiếm trận phía trên phát ra từng tiếng âm vang nổ v ằ n g đến nó sắc bén ảnh hưởng còn lại thậm chí đem phạm vi mấy trăm t r ư ợ n g rừng hoang đều triệt để dạy tiên hàn tranh cười lạnh một tiếng một chỉ điệp ra trong nháy mắt thiên kiếp lực thấu qua cái kia kiếm trận hội tụ tại cái kia thanh minh kiếm lư võ giả trên thân ch ẩm vang nổ tung vô thượng kiếp thiên trị một k í c h này đến quá đột nhiên cũng quá đột n ộ t cái kia thanh minh kiếm lư võ giả bất ngờ không để phòng lúc này bị cái này một đạo thiên kiếp lư oanh miệng phun m ọ u tươi rốt cuộc duy trì không ngừng cái kia tuyệt thiên kiếm trận hàn tranh tay nắm đại phạm thiên thần vương ấn mang theo chói thai rít lên thanh em ẩm vang rơi đập thanh minh kiếm lư người võ giả kia đột nhiên trước người bố trí xuống lít nha lít nhít kiếm thuẫn ngăn cản nhưng lại trong nháy mắt liền bị hàn tranh nệm vỡ nát toàn bộ người cũng đều bị đập bay ra ngoài hàn tranh cận thân lại là một cái đại phạm thiên thần vương khí tức đ ê mắt thấy hàn tranh đòn thứ ba đại phạm thiên thần vương ấn rơi xuống thanh minh kiếm lư u người võ giả kia đột nhiên cắn ra một cái quanh thân khí huyết không ngừng thiêu đốt lên cường đại khí huyết lực tràn lan mà ra dung nhập quanh thân kiếm khí bên trong hóa thành vô biên màu máu kiếm khí gió bão che trời lấp đất chém tới tiếng đồng ngâm hổ gầm trong nháy mắt vang vọng hàn tranh quanh thần đạo ẩn lưu chuyển l o n g hồ giao ngâm hàn tranh trực tiếp lấy l o n g hồ huyền c h â n đạo thể cái kia cường đại đến cực điểm phòng ngự thân thể lực mạnh mẽ chống đỡ cái này chút kiếm khí gió bão l ạ n h thấu xương sắc nhọn màu màu kiếm khí đánh vào cái kia l o n g hồ đạo h ồ n phía trên nhiều nhất chỉ có thể đem cái kia chút l o n g hồ lực ma diệt một chút nhưng lại căn bản liền không phá hết hàn tranh phòng ngự hàn tranh hai tay đông nhiên hướng về trái phải lôi kéo cái kia kiếm khí gió bão vậy mà mạnh mẽ bị hàn tranh xé rách ra đến một tay tìm tòi giữa không trung rời núi bàn tay khổng lồ lại hiện ra trực tiếp đem cái kia đã làn ta chính là thanh minh kiếm lưu đệ tử người dám giết ta ta thanh minh kiếm lưu tất nhiên cùng người không chết không thôi mặc dù rơi xuống như thế hoàn cảnh cái kia thanh minh kiếm lưu võ giả vậy mà không có chút nào chịu thua vẫn như cũng là đang kêu gào lấy với lại hàn tranh cũng không có ở trên người hắn cảm giác được mảy may ngoài mạnh trong yếu đối phương là thật có lực lượng tại hàn tranh cười lạnh một tiếng phút chốc trong tay đột nhiên dùng sức đối phương trực tiếp bị rời núi lực bóp thành một bãi thịt nát chém giết chân đan cảnh võ đạo tông sư thu hoạch được khí huyết tinh nguyên một trăm ngàn viên hàn tranh lúc trước sở dĩ lựa chọn gia nhập diệt ma ti mà không phải tì cũng là bởi vì diệt ma ti bối cảnh đủ cứng nằm đấm đủ lớn không có gia nhập diệt ma ti thời điểm hàn g tranh đối diện với mấy cái này thế gia tông môn cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh hiện tại hắn gia nhập diệt ma ti nếu là còn e ngại cái này chút trên giang hồ thế gia tông môn vậy cái này diệt ma ti hắn không phải t r ắ n g gia nhập sao thanh minh kiếm lư u thật là hiện nay thiên hạ đệ nhất đại kiếm phái bất quá chỉ bằng bọn hắn cũng muốn uy hiếp chính mình cái này mười ba vệ đại tồn quản cái kia thuần túy liền là nghĩ nhiều hàn g tranh hít sâu một hơi hơi bình phục một cái mình cái kia sôi trào khí huyết vừa định đi rút bộ thiên ca nhưng hắn lại phát hiện bộ thiên ca vậy mà đã một kiếm đem đối phương chém thành hai đoạn mặc dù một kiếm t i a qua đi bộ thiên ca trực tiếp nằm trên mặt đất b ệ t mọi cùng c h ó chết nhưng cái này cũng cực kỳ kinh người phải biết trước đó hắn cái kia trạng thái đều nhanh muốn tiếp cận dầu hết đẹp tắt thế mà còn có thể đến đường cùng còn giết ngược lại một tên chân đang cảnh võ giả đây quả thực có chút khó tin h à n tranh đi tới ngồi s ổ m ở bộ thiên ca trước người ném cho hắn một bình khôi phục khí huyết thuốc chữa thương hỏi còn được hay thường a bộ thiên ca đem cái kia nguyên một bình đan dược đều rót vào trong bụng thở dài ra một hơi nói không chết liền là được lần này cảm ơn ngươi ta thiếu ngươi một cái ân huệ lớn chuẩn xác điểm tới nói thiếu ngươi một cái mạng đều được lấy hiện tại bộ thiên ca lực lượng hắn có thể liều rơi một cái người thậm chí có tám thành n ă m chắc liều rơi người thứ hai nhưng liều rơi hai người này về sau bộ thiên ca cũng biết trực tiếp mất mạng cho nên nghiêm chỉnh mà nói hắn thật là thiếu hàn tranh một cái mạng đừng khách sáo nói thật ta phản ứng đầu tiên cũng không phải cứu ngươi chỉ là cái kia hai cái ngớ ngẩn nhất định phải đem ta liên lụy vào lại nói thanh minh kiếm lương ư ờ i vẫn luôn là loại này phương thức làm việc sao liên bọn hắn loại này đức hạnh trên giang hồ há không tất cả đều là quân địch người c u ồ n g vọng hàn tranh thấy cũng nhiều nhưng giống thanh minh kiếm lư u c u ồ n g vọng như vậy còn coi là thật là hiếm thấy thậm chí chết tại hàn tranh trong tay tên kia đều sắp chết đến nơi vẫn là rất c u ồ n g vọng có thể nói là gặp quan tài đều không rơi lệ cũng làm thật sự là rất kỳ hoa d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm sáu mươi hai bộ thiên ca chuyện cũ chương bốn trăm sáu mươi hai bộ thiên ca chuyện cũ bộ thiên ca ăn vào hàn tranh cho đan dược về sau m i ệ n cưỡng dễ â dụi lấy ngồi dậy nghe được hàn tranh như vậy hỏi h ắ n khẽ cười nói thanh minh kiếm lư chính là hiện nay thiên hạ đệ nhất đại kiếm phái có thể đi vào thanh minh kiếm lư u bên trong nhưng đều là thiên tài bên trong thiên tài vừa rồi ngươi giết chết tên kia tuổi hơn bốn mươi ta giết vậy cũng mới hơn ba mươi tuổi nhưng đều đã ngưng luyện võ đạo chân đan bước vào cảnh giới tông sư tài nghệ như vậy đệ tử đặt ở bên ngoài đó cũng đều là một cái trong tông môn bà bối người thừa kế nhân vật bình thường nhưng ở thanh minh kiếm lư u bên trong lại chỉ là phổ thông đệ tử mà thôi đổi thành ngươi có như vậy bối cảnh có như vậy thiên phú thực lực ngươi có thể không phép lối ngươi có thể không gương ngại sao hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói như vậy ngang ngược cắn rỡ thanh minh kiếm lư có thể kiên trì đến bây giờ cũng là kỳ tích cũng là không tính là kỳ tích thanh minh kiếm lư u có phách lối t h n vốn nhà ai liền xem như lối bọn hắn khó chịu nhưng cũng không thể cùng thanh minh kiếm lư u cùng chết dù là triều đình cũng không nguyện ý cùng thanh minh kiếm lư u loại này cấp bậc đỉnh tiêm đại phái cùng chết hàn tranh thản nhiên nói đó là bởi vì bọn hắn còn không chạm đến triều đình danh giới cuối cùng lúc trước huyết ma giáo cũng là như vậy đỉnh tiêm ma đạo đại phái hiện tại còn không phải thân tử đạo tiêu chỉ có một ít dư nghiệp tồn tại nói xong hàn tranh lại nhìn bộ tiên ca một chút hỏi lại nói ngươi lại là làm sao làm thành bộ dáng như vậy lấy thực ngươi hai tên chân đan cảnh võ giả có vẻ như không làm gì được ngươi hàn tranh có thể tại trên người bộ thiên ca rõ ràng cảm giác được hắn cũng đã cô đ ộ n g võ đạo chân đan lấy bộ thiên ca thực lực chỉ cần ngưng đan tất nhiên là cùng giai bên trong khó gặp b ị ệ t h ủ theo lý mà nói hẳn là sẽ không b ứ c t r ậ t vật như thế mới đúng bộ thiên ca hùng hùng hổ hổ nói đừng nói nữa rời đi sơn nam đạo về sau ta dưỡng tốt thương thế đi kiếm nam đạo cùng một đám người tiến vào cường giả thời thượng c ủ a huyền tâm kiếm tôn kiếm mộ cuối cùng đoạt được huyền tâm kiếm tôn lưu lại kiếm trùng dựa vào cái kia kiếm chúng ta ngưng luyện bất, diệt kiếm đàn, bất quá lại bởi vì tại quá nhiều người trước mặt lộ diện vị thanh minh kiếm lư bên ngoài đi lại một tên dương thần cảnh trưởng lão để mắt tới khá lắm cái kia cho cái nuôi mạnh mẽ truy sát ta hơn một tháng vượt ngang mấy ngàn dặm lao tử cuối cùng tìm cơ hội liều chết đem nó trọng t h ư ờ n g còn giết chết mấy tên chân đang cảnh võ giả bất quá cuối cùng thừa hai cái này người lại tựa như thuốc cao ra cho rán ta không thả ta cuối cùng dự định là tiến vào kinh thành nơi đó nhiều người phức tạp đục nước béo còn nhìn xem có thể hay không chạy trốn nếu là trốn không thoát lao tử liền xoay tay lại giết chết bọn hắn có thể kéo một cái chôn cùng liền là một cái hàn tranh nghe xong đều kinh hãi bộ thiên ca cái này chiến tích là thật là có chút kinh người bị một tên dương thần cảnh đại tông sư dẫn đầu một đám chân đan cảnh võ giả truy sát kết quả cuối cùng lại trọng thương dương thần cảnh đại tông sư còn giết chết mấy tên chân đan cảnh võ giả đây quả thực liền cùng thiên phương giả đảm đương nhiên cái này chiến tích đặt ở hàn tranh trên thân hàn tranh kỳ thật cũng là có thể làm được h à n nếu là át chủ bài ra hết thậm chí lấy mạng đổi mạng cũng tương tự có thể đối dương thần cảnh võ giả tạo thành cực điểm uy hiếp cho nên hàn tranh cùng bộ thiên ca kỳ thật đều là một loại người tại v â mặt chiến lực đều là thuộc về quái vật cái kia một loại mới vào chân đ a n cảnh liền cơ hồ cùng dai khó gặp b ị ệ t thủ đúng có một chuyện ta ngược lại thật ra rất hiếu k ỷ ngươi vì sao á sẽ mưu phản thanh minh kiếm lư cũng đừng nói với ta ngươi nhận lấy cái gì không công c h í n h đối đãi liền ngươi lấy thiên phú dù là thanh minh kiếm lư bên trong khắp nơi đều có thiên tài ngươi cũng sẽ là thụ nhất đến ưu đãi loại kia thiên tài ngươi sư trưởng thanh minh kiếm lư bên trong những trưởng lão kiên là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu bị khuất chuyện này không riêng gì hàn tranh h ế u kỳ kỳ thật trên toàn bộ giang hồ đều rất h ế u kỳ bất quá việc này thanh minh kiếm lư không nói bộ thiên ca cũng không nói đều nhanh thành một cái án chưa giải quyết bộ thiên ca trầm m ặ t một lát trên mặt ít có không có mang theo loại kia cười đùa t í tưởng biểu lộ ngay tại hàn tranh vừa muốn nói nếu là có cái gì ẩn tình không nói cũng được thời điểm bộ thiên ca t r ợ t mở miệng trên mặt hắn mang theo một chút nhàn n h ạ t thương cảm nói ta từ nhỏ liền được thu vào thanh minh kiếm lư từ khi đó bắt đầu ta liền biết mình là vạn người không được một kiếm đạo kỳ tài sư môn trưởng b ố i cũng là như thế đối xử ta bọn hắn mong muốn để cho ta trùng kích thanh minh kiếm lư kiếm đạo cực hạn mong muốn để thanh minh kiếm lư không riêng gì đương thời đệ nhất kiếm đạo đại phái còn muốn trở thành từ xưa đến nay mạnh nhất kiếm đạo tô môn cho nên bản thân có ký ức bắt đầu. ta liền một mực đều đang luyện kiếm ngoại trừ luyện kiếm liền là luyện kiếm đương nhiên ta cũng không có cảm giác đến có bao nhiêu mệt mỏi tu luyện kiếm pháp mà thôi nhà có thể sử dụng bao nhiêu lực ý. thằng đến có một ngày ta xuống núi lịch lãm đụng phải một cái tiểu cô nương nàng lên gốc đều sắp bị yêu ma ăn cũng không biết sợ hãi ta cứu nàng nàng nói nàng gọi tiểu thảo tên như thế tùy ý bởi vì bé gái sớm tối đều là muốn lấy chồng cha nàng không muốn lãng phí tiền tìm biết chữ tiên sinh cho nàng lấy tên chữ ta hỏi nàng vì sao a không sợ nàng nói chỉ cần yêu ma ăn luôn nàng đi liền sẽ không ăn trong thôn người khác thôn trưởng sẽ cho cha nàng một số tiền lớn nhà các nàng liền có thể có ngày tốt lành hàn tranh ánh mắt có chút cái gì đây là anh hùng cứu mỹ nhân à, không nghĩ tới bộ thiên ca còn có như thế kinh đ i ể n một vợ kịch bộ thiên ca nhìn thấy hàn tranh ánh mắt liền biết hắn đang suy nghĩ chút cái gì không khỏi lật ra một cái lưới mắt không phải ngươi tưởng tượng loại kia ta lần thứ nhất gặp tiểu thảo thời điểm cái đứa bé kia mới mười một mười hai tuổi mà thôi với lại dinh dưỡng không đầy đủ cùng cái đậu đỏ mầm rau nói xong bộ thiên ca thở dài một tiếng cái tia đậu đỏ mầm rau nghênh ố c không biết vì sao à ta rất ưa thích nàng thật giống như gặp được một cái rất ưa thích chó mèo nhỏ cho nên ta hỏi nàng có cần hay không ta giúp nàng giết cha mẹ của nàng giết trong thôn người khác nàng lại nói không cần chỉ cần nàng đi trong nhà cũng không cần lãng phí lương thực nuôi nàng thời gian cũng liền tốt qua hàng tranh ánh mắt càng k h o i dị hơn chứ hắn chỉ cho là bộ thiên ca tính cách là hậu thiên dưỡng thành hiện tại hắn mới biết được g i a hỏa này từ nhỏ tính cách liền không bình thường thích nàng còn muốn giết nàng cả nhà bộ thiên ca nhìn qua phương xa ánh mắt thâm thúy nàng ngốc như vậy yếu như vậy ta đi nàng khẳng định sống không được cho nên ta liền mang theo nàng cùng một chỗ rèn luyện dù sao cũng không hưởng phí khí lực gì ta nhân sinh bên trong trước hai mươi năm đều đang luyện kiếm thẳng đến gặp nàng ta mới biết được nhân sinh cũng sẽ có những sắc thái khác cái k i a đậu đỏ mầm rau biết dùng cỏ đôi u chó cho ta bệnh mũ dơm sẽ giúp ta thanh kiếm bên trên vết máu lau sạch sẽ mặc dù cũng không lâu lắm lại sẽ lần nữa nhôm máu r e n luyện sau khi kết thúc ta đưa nàng mang về thanh minh kiếm lư nhưng sư phụ lại rất không vừa lòng hắn cho rằng thất tình lục dục sẽ liên lụy ta luyện kiếm tốc độ nhưng ta mãnh liệt yêu cầu sư phụ cũng không có cách đành phải đi theo ta. ta sợ hai tông môn đưa nàng đổi đi cho nên thay đổi trước đó qua loa thái độ càng thêm cố gắng tu hành luyện kiếm lấy chứng minh thất tình lục dục cũng sẽ không kéo chậm ta tốc độ tu hành nhưng chính là lúc này lại ngoài ý muốn nổi lên bộ thiên ca giọng điệu dần dần chuyển biến trở nên âm hàn lạnh lẽo có một chút người nói không sai ta là thanh minh kiếm lưu bên trong cao cấp nhất thiên tài ta chịu đựng đến ưu đãi cũng là nhiều nhất nhưng chính vì vậy các sư m i n h đệ khác đều đấu kỵ ta bất quá ta lại không đem bọn hắn coi ra gì một đám người tầm thường mà thôi ta tại sao phải chăm sóc bọn hắn càng ụ ta không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở cùng cái kia chút người tầm thường giao lưu bên trên cho nên liền càng ngày càng để cho người ta không thích. bọn hắn bắt đầu tự phát xa lanh ta đương nhiên trong mắt của ta đây không phải là bọn hắn xa lanh ta mà là ta cô lập bọn hắn về sau tại mọi người cùng nhau ra ngoài chém giết yêu ma tiến hành thí luyện thời điểm ta cũng không có mảy may lưu tỉnh một người liền đem mục tiêu chém giết hơn phân nửa dẫn đến một chút sư minh đệ liền một đầu yêu ma đều không mò được một lần kia ta theo chân bọn họ phát sinh một chút xung đột bọn hắn trách cứ ta làm việc quá tuyệt không cho bọn hắn n ể mặt lưu cơ hội bất quá tại thời điểm này ta xem ra chính các ngươi không có thực lực, ta tại sao phải cố ý chăm sóc các ngươi đám này người tầm tưởng ta muốn hết sức thể hiện ra thực lực mình muốn để sư phụ nhìn thấy ta cũng không có bị thất tình lục dục ảnh hưởng tiến độ tu hành ta đương nhiên không có khả năng đem cơ hội lưu cho bọn hắn cuối cùng song phương động thủ đương nhiên người thắng là ta b ị sư môn trưởng bối răn dạy lại là bọn hắn bộ thiên ca n h t n h t miệng lộ ra một cái quái dị dáng tươi cười nhưng là ta sai rồi cái kia chút bị ta cho rằng là phế v ậ t là người tầm thường g i a hỏa lại thừa dịp ta một mình ra ngoài rèn luyện lúc đem tiểu thảo luyện chế thành kiếm k h ô i dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm sáu mươi ba bọn hắn cũng xứng dậy ta luy chương bốn trăm sáu m b ọ n hắn cũng xứng dậy ta luyện kiếm ngay bộ tiên ca đã từng chuyện cũ hàn tranh khẽ lắc đầu bộ tiên ca lúc tuổi còn trẻ liền không biết cái gì là đạo lý đối nhân xử thế nhưng cái này cũng không hề là hắn sai hắn loại này cực hạn thiên tài cũng không cần bất luận cái gì nhân tình nói đời bộ tiên ca có lẽ bất cận nhân tình nhưng lúc đó hắn nhưng cũng không có thương hại bất luận kẻ nào cái gì là kiếm khôi kiếm khôi là ta thanh minh kiếm lư u truyền lại xuống tới một loại cực kỳ t à n n h ẫ n bí pháp lấy cực hạn canh kim chi khí t ế luyện người sống một thần lại đem cực hạ kiếm khí dung nhập hắn tam hồn thất phách bên trong dung nhập hắn máu thịt kinh mạch bên trong cuối cùng lại lấy kiếm ấn phong tỏa k h ô n g chế khiến cho trở thành chỉ biết là giết người khôi lỗi thanh minh kiếm lưu bởi vì chỉ lấy đệ tử thiên tài cho nên cơ sở đệ tử khan hiếm lợi dụng kiếm khôi thay thế tầng dưới chót chiến lược bộ thiên ca cầm kiếm tay hơi trắng bệnh nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng ta cái kia chút sư minh đệ đối ta đã sớm từ đấu kỵ biến thành cái nét nhưng bọn hắn lại không có biện pháp bắt ta chính diện đối địch bọn hắn cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ta sư môn trưởng đối cũng hướng về ta bọn hắn dù là cùng đi sư môn trưởng đối nơi đó cáo trạng bị giáo hấn ngược lại sẽ là bọn hắn cái tia ngây ngốc đầu đỏ m ắ m rau chính là ta nhược điểm duy nhất bọn hắn hận ta cho nên liền hủy đi ta thích nhất đồ vật thừa dịp ta xuống núi một mình thí luyện sư phụ bị gọi lên nghị sự thời điểm bọn hắn đem tiểu thảo mang đi luyện chế thành kiếm khôi đem vô số kiếm khí phong cấm tại trong cơ thể nàng để nàng tại mọi thời khắc đều tiếp nhận thống khổ nhưng lại nói không nên lời một câu chỉ có bản năng chèm giết chuyện này là bọn hắn cùng một chỗ làm mọi người mỗi người ra một đạo kiếm khí phong cấm tại tiểu thảo trong cơ thể chính là vì pháp không trách chúng ta sau khi trở về nhìn thấy đã trở thành kiếm khôi tiểu thảo rất tức giận rất phẫn nộ nhưng không biết vì sao càng là sinh khí phẫn nộ ta liền càng là tỉnh táo tiểu thảo tại sư phụ trong biệt viện nơi đó có trận pháp bao phủ ngoại nhân tiến vào đều sẽ xúc động trận pháp dù là sư phụ đi nghị sự cũng có thể phát giác được ta chất vấn sư phụ vì sao a mặc kệ sư phụ lại nói hắn là cố ý làm thái thượng kiếm kinh muốn làm đến thái thượng v ó n g tình người không đoạn tuyệt thất tình lục dục là không có cách nào đi đến cực hạ ta là kinh thế kiếm đạo kỳ tài không nên bị cái này chút ngoại bật chỗ liên lụy về phần những sư m i n h đệ kia bọn hắn thật là bị sư môn trưởng bối hung hăng dạy dỗ một lần nhưng cũng giới hạn nơi này thanh minh kiếm lư là sẽ không vì một người bình thường trọng phạt nhà mình đệ tử dù sao pháp không trách chúng sư môn các trưởng lão c h ấ n an ta một phen bọn hắn không có ở trên người của ta phát giác được quá nhiều phẫn nộ liền cho rằng chuyện này đã qua về sau ta tự mình giết chết tiểu thảo thả nàng giải thoát từ đó về sau ta liền một lòng tu hành càng thêm cố gắng cảm ngẫu kiếm đạo thậm chí ngay cả sư phụ ta đều nói ta tại thái t h ư ợ n g kiếm kinh hiệu được đã mạnh hơn hắn cảnh giới thậm chí đều đã không cách nào trói c u ộ ta bộ thiên ca trên mặt lộ ra một cái cực kỳ vui vẻ dáng tươi cười ta diễn kỹ vẫn là rất không k ệ tất cả mọi người đều đ ố i ta vương lòng cảnh giác đều cho là ta đã quên chuyện này kỳ thật ta là thủ rất dai bọn hắn hủy đời ta vui vẻ duy nhất đồ vật ta lại thế nào khả năng để bọn hắn t ố t qua ta đợi rất nhiều năm rốt cục chờ đến một cái trưởng môn dẫn đầu đông đảo cường giả ra ngoài cơ hội đánh lén làm ta bị thương nặng s ư phụ sau đó ta đem cái kia chút đối tiểu thảo ra tay qua sư minh đệ từng bước từng bước toàn bộ làm thịt nhìn xem bọn hắn tại ta dưới kiếm kêu trên nhìn xem bọn hắn cái kia sợ hãi biểu lộ ta vô cùng vui vẻ. sư phụ nói ta hẳn là đoạn tuyệt thất tình lục dục nhưng cũng tức là cái này thất tình lục dục ta đều nhấm nhắc qua bất quá ta tại kiếm đạo phía trên tu vi lại càng thêm tinh tiến đặc biệt là làm thịt đám kia rác rưởi về sau ta giống như suy nghĩ đều thông suốt trong lòng không còn có mảy may dây dưa ràng buộc cho nên không phải ta đi nhầm đường mà là bọn hắn đi nhầm đường một đám người tầm thường cũng muốn dạy ta luyện thế nào kiếm đơn giản trọc ư ờ i nghe xong bộ thiên ca nói hàn tranh nửa ngày trầm mặc không nói cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu nói thanh minh kiếm l ư n g ư ờ i luyện kiếm luyện n h ậ ma ngươi mới là trong bọn họ bình thường nhất một cái vì kiếm đạo liền muốn đoạn tuyệt thất tình lục d ụ n g đây quả thực là đi vào ma đạo quá mức cố chấp mà bộ thiên ca trọng thương mình sư phụ cơ hồ r ế t sạch mình sư m ì n h sư đệ nhìn như lấn t i ê n diện tổ phản nghịch nhân luân nhưng trên thực tế lại là khoái y ân cửu trí tình c h í n g h ĩ a bộ thiên ca chỗ làm ra hết thể là quả thanh minh kiếm lưu loại này giáo dục đệ tử cố chấp phương thức mới là nhân cũng là tự gây nghiệt không thể sống nhưng bây giờ trên giang hồ đều cho rằng ngươi là khi sư diện tổ tiên điên những chuyện này ngươi vì sao a không cùng bên ngoài đi nói bộ thiên ca cười n ạ o nói ta vì sao muốn theo chân bọn họ đi nói bọn hắn tính cái nào v i ê n hành muốn ta theo chân bọn họ giải thích người bên ngoài thấy thế nào c ù n g ta bộ thiên ca có quan hệ sao h u ố n hồ coi như ta giải thích có người sẽ nghe sao thanh minh kiếm lư coi như tổn thất nhiều người trẻ tuổi đệ tử cũng vẫn như cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo đại tô n g môn ta thanh âm cùng thanh minh kiếm lưu thanh âm so không đáng giá nhắc tới cho nên tự nhiên cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi hàn tranh đều không thể không thừa nhận bộ thiên ca sống thông thấu sống t i ê u sái tự tại hắn cũng chân chính làm được suy nghĩ thông suốt điểm này trách không được nó kiếm đạo tu vi khủng bố như thế từ một loại nào đó trình độ đi lên nói thanh minh kiếm lư mắt cũng đã tới t bọn hắn thật là bồi dưỡng đi ra một cái xưa nay chưa từng có kiếm đạo thiên tài chỉ tiếp đại giới lại là đoạn tuyệt với hắn bộ thiên ca lúc này vừa nhìn về phía hàn tranh ta nghe nói ngươi không phải là đi kinh thành sao tại sao lại tới này thành thiên la ta bây giờ là kinh thành diệt ma t i mười ba vệ bên trong tỉnh an vệ đại tổng quản đến thành thiên la đương nhiên là vì chấp hành nhiệm vụ huyết ma giáo đám kia chuột đ ấ t gần nhất lại lo đầu lần này ta đến chính là vì tiêu diệt bọn hắn vừa rồi tên kia ta đều đem hắn mức cho đến tiết lộ mắt thấy liền có thể bắt được một người sống đáng tiếc bị thanh minh kiếm lư cái kia hai cái ngớ ngẩn hỏng ta c h u y ệ n tốt mất đi một cọc công lao hàn tranh nghe xong bộ thiên ca nói hiện tại càng cảm giác hơn cái kia hai cái ngớ ngẩn đáng chết đúng tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi cái nào ngươi trước đó tại sơn nam đạo cùng hát sơn lào yêu cầu kết theo lý mà nói trên người ngươi hẳn là bắt một cái lệnh truy nã bất quá nể tình ngươi về sau giúp ta chém giết la đạo nhân công tội bù nhau cái kia lệnh truy nã ta giúp ngươi tiêu tan bộ thiên ca nhún nhún mai nói cảm ơn đi bất quá trên l ư n g diệt ma ti lệnh truy nã kỳ thật cũng không quan trọng dù sao thanh minh kiếm lư u cũng đang đuổi giết ta giận quá nhiều không n g ỡ nợ quá nhiều không lo tiếp xuống ta chuẩn bị đi kinh thành nơi đó rồng rắn lẫn lộn thanh minh kiếm lư u hẳn là cũng không dám làm loạn bất quá ta hiện tại khí huyết hao tổn có chút lợi hại chuẩn bị trước tiên ở thành t i ê n la bên trong ngốc mấy ngày khôi phục một chút thường thế nói xong bộ thiên ca từ trong túi càn k h ô n móc ra một viên cỏ đuôi cho bệnh kiếm nhỏ ném cho hàn tranh lần này thiếu ngươi một cái mạng tương lai có gì cần ta xuất lực trực tiếp thổi lên nó liền có thể gọi ta đến đây ta người này không thích nợ ơ n người khác cầm đồ vật liền nên trả hàn tranh cũng không có k i ê m đường t i ế p qua kiếm nhỏ nói tựa như lúc trước ngươi giúp hát sơn lão yêu làm việc như thế bộ thiên ca nhẹ gật đầu không sai bị lắm dù sao hát sơn yêu vương lúc trước đối ta cũng không tệ về sau ta mạnh mẽ xông tới luyện phong hảo trả lại nó có thể so sánh nó giúp ta càng nhiều đúng về sau hát sơn yêu vương hạ tràng khẳng định cực t h ẳ n g A. lúc ấy ta liền khuyên qua nó thu tay lại không thể nào thành công trần bá tiên người này thực lực nội tình sâu không lường được ta không có mưu phản thanh minh kiếm lưu lúc ta cái kia ma quỷ sư phụ giống như cùng hắn có một lần gặp mặt đều đối với hắn sợ hai thán phụ mãi ta tử quỷ kia sư phụ là tính cách gì ta rất rõ ràng mặc dù người không phải cái đồ vật nhưng mắt cao hơn đầu có thể làm cho hắn sợ hai thán phục tuyệt đối không phải cái gì hạng đơn giản là rất thảm mọi tính toán đều không có kết quả tại trần trấn phủ trước mặt cơ hồ không có chút nào l ự c đánh trả hàng tranh đứng vậy huyết ma giáo tiên kia ê là không đội kịp ta cái này muốn về thành t i ê n l à bên kia thu thập tàn cuộc người ta tốt nhất chớ có cùng nhau xuất hiện để tránh khiến người hoài nghi thanh minh kiếm lư hai người này thi thể ngươi đến xử lý làm khô sạch một chút ta không muốn gây phiền phái bộ tiên khh vừa cười yên tâm nơi này giao cho ta tốt công việc này ta quen thuộc dù sao cũng là sư xuất đồng môn cho bọn hắn nhặt sắc cũng coi là xứng đáng bọn hắn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm sáu mươi b ố huyết ngọc linh lung chương bốn trăm sáu mươi b ố huyết ngọc linh lung hàn tranh trở lại thành thiên la về sau ngụy quốc công phủ nơi đó cơ hồ đều đã bị thanh lý không sai bệt lắm hạ nguyên cung ba người cũng đều trở về trong tay riêng phần mình mang theo một cái huyết ma giáo chân đ a n cảnh tông sư đầu người bọn hắn cũng không thể bắt sống cái này chút huyết ma giáo d ư n g h i ệ t luôn đến đối nhà mình tông môn trung thành trình độ huyết ma giáo thậm chí muốn so cái kia chút chính đạo đại tông môn mạnh hơn cơ h ộ i được xưng tụng thả rằng chết bất khuất tinh an vệ bên này đã đem ngụy quốc công p h ủ triệt để xét nhà dưới mặt đất tìm ra tới hơn một ngàn bộ thi thể đến có chút đều đã thành thây khô cũng đều là những năm gần đây bị bắt cóc đến ngụy quốc công p h ủ cái kia chút có được thuần âm cùng thuần dương khí huyết người vô tội trừ cái đó ra còn có không ít dùng cho tu luyện huyết ma giáo bí pháp tả môn đồ vật cái này chút đều có thể làm chứng c ứ hậu kỳ trực tiếp x u n g công cái này chút đồ vật bên trong hàn tranh quan tâm nhất chính là cái kia huyết ma giáo huyết thần kinh tìm tới huyết ma giáo công pháp sau hàn tranh trực tiếp mang theo trở về dù sao đây là hàn chiến lợi phẩ dựa theo quy củ hàn tranh là hoàn toàn có tư cách quang minh chính đại lấy đi đương nhiên hậu kỳ chỉ có thể lưu lại sao chép bộ phận nguyên bản vẫn là muốn lên giao tổng bộ bên kia trở lại thành thiên la diệt ma ti bên trong hàn tranh lưu một bộ phận người luân phiên chỉnh đốn giải quyết tốt hậu quả mình thì là đi đầu bế quan đi chữa trị khí huyết hắn đầu tiên là cùng cái kêu hết u y thần thánh tử linh tử kỳ đại chiến một trận sau đó lại cùng thanh minh kiếm lưu người kỳ chiến tự thân lực lượng khí huyết tiêu hao đều có chút nghiêm trọng cần gấp khôi phục một chút trạng thái mới vừa tiến vào bế quan mật thất bên trong tiến huyền không liền không thể chờ đợi được nói nhanh, nhanh, nhanh. đem cái kia huyết thần kinh lấy ra ta xem một chút người bây giờ chỉ còn lại có tàn phá dương thần lại không thể tu hành gấp gáp như vậy làm cái gì hiện tại không thể tu hành không có nghĩa là ta về sau không thể tu hành ta cũng không tin ta còn có thể thật cả một đời cứ như vậy hàn tranh ngoài miệng c h â m trọng lấy nhưng vẫn là đem cái kia huyết thần kinh lật ra cùng yến huyền không cùng một chỗ lật xem lấy cái này chút đều không phải là chân chính huyết thần kinh đều là huyết ma giáo đám tiếng lớn g ẩn hậu kỳ ma đổi đi ra đổ vật ban đầu huyết thần kinh cũng không phải bộ dáng như vậy mà là dính đến thượng cổ thành thần bí mật công pháp huyết thần huyết thần huyết ma giáo chỗ cung phụng chính là một tôn thái cổ thần linh minh hà huyết thần nghe nói chính là thiên địa sơ khai lúc tiên tiên sinh linh s a n g thế đại thần một giọt máu tươi biến thành cho nên huyết thần kinh chân chính nội hạch nhưng thật ra là không chế khí huyết bản nguyên lực lượng đi truy tầm cái kia thượng cổ minh hà huyết thần lực kết quả hậu kỳ huyết ma giáo đang làm cái gì bọn hắn vậy mà bởi vì ban đầu huyết thần kinh tu luyện phí sức bắt đầu ma đổi huyết thần kinh đi nó tinh hoa lấy nó cặn bã đem nó biến thành từng cái tả môn ma đạo bị pháp ban đầu huyết ma giáo cũng không phải là huyết ma giáo mà là huyết thần giáo mới đúng c、so、ũ cái này. Cái này người là đám bây giờ chỗ tu hành tự huyết huyền dương đại pháp còn có huyết ảnh phù quan g đại pháp loại này chủ yếu là lây biến hóa tự thân khí huyết làm chủ công pháp mới thật sự là từ huyết thần kinh bên trong diễn biến đi ra công pháp m à cái kia đồ bỏ huyết thần thánh tử chế tạo phương pháp thì là hậu kỳ huyết ma giáo đi vào đường tà đạo lúc lấy ra đồ chơi tiến huyền không nhìn xem nhìn xem đ ỗ n g nhiên thở dài nói đáng tiếc là một quyển tàn thiên cũng không phải là hoàn chỉnh huyết thần kinh huyết ma giáo sớm mấy năm trải qua mấy lần nội đấu phân liệt trong môn mấy cái giáo phái đánh sống đánh chết dẫn đến huyết thần kinh triệt để thất lạc lúc trước diệt ma ti tiêu t i d i ệ t huyết ma giáo lúc cũng nhận được một bộ phận tàn thiên nơi đây lại là một bộ phận đoán chừng chân chính hoàn chỉnh huyết thần kinh là thu thập không đủ toàn bộ h à n tranh lúc này tâm thần lại là khẽ đậu trực tiếp triệu hồi ra lò luyện thao thiết、đến. cái này huyết thần kinh tàn thiên có thể hay không tiến hành tu hành b ở t phá kiểm tra đến huyết thần kinh một p h ầ năm n tàn thiên không cách nào xác định đẳng cấp cần trước đem nó tu hành đến viên mãn mới có thể tiến hành b ở t phá diễn hóa tính thực chất công pháp lần nữa diễn hóa cần mặt khác dung hợp cái khác tàn thiên hàng tranh trong lòng lập tức vui mừng lại còn thật có thể diệt ma ti bên trong còn có một bộ phận tàn thiên chờ mình cái này bộ phận viên mãn sau liền có thể đem diệt ma ti cái kia bộ phận huyết thần kinh tàn tiên h đổi tới lại diễn hóa một lần như vậy dù là thu thập không đủ bản đầy đủ huyết thần kinh mình vẫn là có thể căn cứ t ả n thiên diện hóa ra hai môn chính thống huyết m a giáo công pháp đem cái này một bộ phận huyết thần kinh đ i lại hàn tranh đi đầu bắt đầu khôi phục mình lực lượng cái này hai trận kịch chiến đối với hàn tranh tiêu hao có chút lớn trọn vẹn dùng năm ngày thời gian hàn tranh mới đem mình khí huyết lực lượng khôi phục lại định phong sau đó hàn tranh mới bắt đầu kiểm kê tự mình thu hoạch sau trận chiến này hàn tranh đã tích lũy hai trăm mười lăm vạn cảm giấc n o đủ lấy đem hắn trên thân tất cả công pháp đều đột phá tới chân đăng cảnh mà khắc chém giết huyết thần thánh tử về sau hàn tranh còn lấy được một cái gọi huyết ngọc linh lung đồ vật hắn còn không biết cái đồ chơi này có gì hữu dụng đâu đương nhiên đây nhất định là đồ tốt có thể làm cho lò luyện thao thiết nhịn không được chủ động xuất thủ nước vào khẳng định không phải p h à m tục vật mở ra lò luyện thao thiết hàn tranh nhìn một chút cái này huyết ngọc linh lung miêu tả huyết ngọc linh lung tại thái c ổ huyết thần giáo vì huyết thần tế tự vốn có ẩn chứa một chút minh hà huyết thần k h í tức dùng làm cùng minh hà huyết thần c â u thông có được huyết ngọc linh lung người có cơ hội khống chế bản nguyên huyết thần lực hậu thế huyết ma giáo bởi vì công pháp mất đi chỉ là đem nó dùng làm nhanh chóng tăng lên huyết ma lực bảo vật đến còn dùng thuần dương thuần âm khí huyết tế luyện kỳ thực là tại ô b ế huyết ngọc linh lung lực chính là lẫn lộn đầu đôi tiến hành hàn tranh khen vô tay cái kia huyết ngọc linh lung liền xuất hiện tại hàn tranh trong tay nó hình dạng hình bầu dục tựa như ánh mắt lớn nhỏ tinh thể bóng ánh sáng long lanh không chứa một chút tạp chất thứ này thế nhưng là chân chính b m o bối truyền thừa từ thời kỳ thái cổ huyết thần giáo chính là chân chính có thể kế thừa thái cổ minh hà huyết thần lực tồn tại nhìn miêu tả hàn tranh lập tức hai mắt sáng lên chỉ cần đem nó chân chính luyện hóa đồng thời không chế hàn tranh thân phận trên cơ bản thì tương đương với là thời kỳ thái cổ huyết cùng ban đầu ở hồ yên ba bên dưới hàn tranh gặp được cái kia thần sứ là một cái cấp ẩm đương nhiên thần sứ cũng là có mạnh có yếu cũng không biết vị kia tán g tại hồ yên ba phía dưới thần cùng thái cổ minh h à huyết thần cái nào càng mạnh như thế một cái bảo bối vậy mà để hiện tại huyết ma giáo dùng thành bộ dáng như vậy cũng làm thật sự là phung phí của trời bất quá cái này huyết ma giáo truyền thừa lai lịch còn coi là thật là đã lâu vậy mà có thể một đường ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ dưới mắt lò luyện thao thiết bên trong đã tích lũy hai trăm mười lăm vạn cảm giác no hàn tranh vốn là dự định đem cái này chút cảm giác no toàn bộ dùng đến đột phá công pháp nhưng bây giờ đạt được cái này viết ngọc linh lung hàn tranh lập tức thay đổi kế hoạch lấy toàn lực luyện hóa cái này viết ngọc linh lung làm chủ thứ này tương lai uy năng không thể đo lường hàn tranh là thật có cơ hội dựa vào cái này viết ngọc linh lung thu hoạch được thái cổ thần sứ cái kia hô phong hoán vũ cường đại uy năng tiến vào lò luyện thao thiết bên trong hàn tranh bắt đầu toàn lực tu hành cái kia huyết thần kinh tàn quyển b ấ t quá luyện luyện hàn tranh liền cảm giác có chút không thích hợp thứ này căn bản là không có biện pháp tu luyện chuẩn xác điểm tới nói không phải không biện pháp tu luyện mà là thứ này giống như cùng hiện có công pháp hệ thống là hoàn toàn hai cái tồn tại tối nghĩ thậm chí không có đầu mối hiện tại võ đạo từ hậu thiên phản t i ê n thiên lại đến cô động cơ ư n g khí bước vào đan hải hội tụ chân đan g rèn luyện dương thần là có một cái hoàn chỉnh quá trình hàng tranh tu luyện thiên yêu đan pháp chỉ là đem đan hải cùng ngưng đan hai bước điên đ ả o cũng đã xem như kinh thế hái tục công pháp mà cái này huyết thần kinh thì là hoàn toàn không có cách nào cùng bất kỳ một cái nào cảnh giới g á n bảo trong đó chỗ miêu tả hoàn toàn liền là cái tia thượng c ủ a minh hà huyết thần lực lượng trình bày là cái tia máu bạn nguyên ứng dụng cùng k h n g chế phải biết bạn nguyên l ư c thứ này chỉ có dương thần cảnh đại tôn sư mới có thể tiếp xúc đến một bộ phận hàn tranh t i ê n ma biến bên trong liền ẩ n chứa một chút ma đạo bản nguyên lực chỉ có hàn tranh mở ra tầng thứ ba phong cấm mới có thể mượn dùng như vậy một chút xíu lực lượng kết quả cái này huyết thần kinh vậy mà đi lên liền trình bày khống chế bản nguyên lực cái này cùng để một cái tiểu học sinh nghiên cứu bom nguyên tử không có gì khác nhau dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm sáu mươi lăm cùng chết huyết thần kinh chương bốn trăm sáu mươi lăm cùng chết huyết thần kinh trước đó hàn tranh cho rằng huyết ma giáo để đó có thể thẳng tới đại đạo huyết thần kinh không đi tu hành ngược lại đi tu hành cái kia chút đi vào tà ma ngoại đạo tầm thưởng công pháp là lẫn lộn đầu、đôi. hiện tại xem ra hàn tranh ngược lại là có chút oan uổng huyết ma giáo bọn hắn khả năng cũng muốn đi tu hành chính thống huyết thần kinh nhưng thay vào đó đổ vật cánh cửa quá cao căn bản là không có biện pháp tu hành nếu là thật sự các đệ tử đều cùng chết cái đồ chơi này lời nói huyết ma giáo chỉ sợ không cần người k h ắ c diệt mình trước hết triệt để được t r ù n g đổi thành hàn tranh là lúc trước huyết thần giáo người quản lý khẳng định cũng biết lựa chọn giảm xuốn g công pháp độ khó trước cầu sống lại cầu cái khác khả năng thái cổ thời điểm thần ma cũng không tiện tích huyết thần kinh vẫn còn tương đối tốt nhập môn nhưng thái cổ về sau thần ma tiêu tán huyết ma giáo cao t ầ n g phát hiện huyết thần kinh nhập môn quá mức khó khăn vì bảo đảm tông môn truyền thừa cũng chỉ có thể lựa chọn sửa chữa cư pháp hạ xuống độ khó giống như là huyết ảnh phù quang đại pháp còn có t ử huyết v i ề n dương đại pháp loại này chỉ là lợi dụng bản thân mình khí huyết công pháp hẳn là thời đại kia sản phẩm mà một chút thông qua cướp đoạt người khác khí huyết tới tu hành tá pháp hẳn là hậu kỳ huyết ma giáo con đường đi lệch về sau sinh ra hao phí hơn một vạn điểm cảm rất no huyết thần kinh còn không có nhập môn hẳn tranh chỉ có thể chuyển đổi sách lược hắn cho tới bây giờ không có tu hành qua cái này thời kỳ thái cổ cấm pháp vẫn là tà thiên mong muốn nhập môn đơn giản khói như lên trời thậm chí hàn tranh ngay cả nhập môn đường cũng không tìm tới h ú ố hồ thứ này nếu là tốt như vậy nhập môn lời nói lúc trước huyết ma giáo liền sẽ không sửa chữa công pháp cho nên suy nghĩ một lát hàn tranh cuối cùng lựa chọn đi đầu luyện hóa cái kia huyết ngọc linh lung sau đó thử nghiệm dùng huyết ngọc linh lung lực đi tìm hiểu cái kia huyết thần kinh bất quá cái này huyết ngọc linh lung cũng không phải dễ luyện hóa như thế linh tử kỳ bọn hắn lựa chọn dùng thuần dương cùng thuần âm khí huyết tế luyện huyết ngọc linh lùng nhìn như có thể vận dụng huyết ngọc linh lùng nhưng kỳ thực lại là tại ô huế huyết ngọc linh lùng lực lượng cưỡng ép giảm xuống nó vi năng đến thúc đẩy món bảo vật này hàn tranh tại lò luyện thao thiết bên trong suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng đơn giản nhất biện pháp cái kia chính là tâm huyết tế luyện không ngừng hao phi tâm huyết của mình từng chút từng chút đi cùng huyết ngọc linh lùng tân dùng dần dần đi cảm giác cái kia huyết ngọc linh lùng lực lượng nó tiến độ thậm chí không thể dùng chậm để hình dung, đơn giản liền cùng ốc xen như thế hao hàn tranh mới chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút tiến độ nhưng trên thực tế cũng may mắn là hàn tranh có được lò luyện thao tiết h có thể dùng như thế đơn giản phương thức đến luyện hóa huyết ngọc linh lung thứ này tại thời kỳ thái cổ chính là minh hà huyết thần bàn cho giới trướng thần sứ trí bảo đơn giản tới nói tại thái cổ thời điểm cái này huyết ngọc linh lung người sở hữu kỳ thật căn bản cũng không cần quan tâm như thế nào đi luyện hóa vấn đề chỉ cần ngươi bị chọn làm thần sứ thu được minh hà huyết thần tán thành hãn tự nhiên sẽ ra tay giúp ngươi dùng hợp huyết ngọc linh lung nhưng bây giờ cái kêu minh hà huyết thần cũng không biết chết bao nhiều vạn năm m hàn tranh đắm chìm trong lò luyện thao thiết bên trong trọn vẹn dùng một triệu hai trăm ngàn điểm cảm giác no lúc này mới rốt cục đem huyết ngọc linh lung sơ bộ luyện hóa kỳ thật tại luyện hóa tiến hành đến một nửa thời điểm hàn tranh cũng đã có chút hối hận luyện hóa huyết ngọc linh lung tiêu hao có chút quá lớn một triệu hai trăm ngàn điểm cảm giác no đều đột phá đến chân đa cảnh nhưng nếu là lúc này đình chỉ trước đó hết thể cố gắng cũng liền một phí hàn tranh đành phải kiên trì tiếp tục luyện hóa may m à cuối cùng vẫn là thành công cái kia huyết ngọc linh lung hiện lên ở hàn tranh mi tâm l o n g lánh màu đỏ như máu rực rỡ giống như một cái mắt dọc hàn tranh có thể cảm giác được cái này huyết ngọc linh lung mặc dù nhìn như nhỏ nhắn nhưng lại nội vẩn cắn côn trong này giống như ẩn chứa vô cùng vô tận huyết thần lực với lại trong đó còn có một cố cực kỳ thần dị lực lượng đó là hàn tranh từng tại thiên phật thôn bên trong cảm giác qua thần tính lực lượng chỉ bất quá cái này thuộc về minh hà h u ế t thần lực lượng hàn tranh còn không biện pháp hoàn toàn không chế hắn hiện tại loại này luyện hóa trình độ thậm chí liền một phần mười cũng chưa tới chỉ có thể thô sơ giản lược đi mượn dùng một bộ phận huyết thần lực thành công luyện hóa huyết ngọc linh lung về sau hàn tranh lúc này mới quay lại huyết thần kinh bắt đầu tu hành cảm ngộ đến huyết ngọc linh lung bên trong lực lượng về sau hàn tranh mới đối huyết thần kinh có sơ bộ đầu mối huyết thần kinh kỳ thật căn bản cũng không phải là cái gì võ đạo công pháp thậm chí nghiêm chỉnh mà nói nó căn bản cũng không thuộc về võ đạo phạm c h ù bên trong huyết thần kinh vốn là thời kỳ thái cổ minh hà huyết thần bàn cho mình dưới trướng thần sứ sử dụng công pháp cho nên tu hành cái này chân chính nguyên sơ huyết thần kinh tiền để liền là nó thân phận là đạt được minh hà huyết thần thừa nhận thần sứ bản thân liền có được một bộ phận minh hà huyết thần lực lượng mới được mà hậu thế từ huyết thần kinh bên trong diễn biến đi ra công pháp thì là cái kia chút thần sứ trải qua mình lý giải đơn giản hóa về sau chuyển thừa xuống hiện tại hàn tranh đánh bậy đánh bạn đi đầu luyện hóa huyết ngọc linh lùng sau đó mới bắt đầu tu hành huyết thần kinh vậy mà cũng ngoại ý muốn phù hợp thời kỳ thái cổ huyết thần giáo thần sứ tu luyện trình tự lò luyện thao thiết bên trong hàn tranh quanh thân huyết khí vân quanh mỗi một dọn huyết khí đều rất giống là có sinh mệnh tồn tại cá thể, không ngừng biến hóa. cuối cùng nhưng lại hòa làm một thể đ ư ơ n g theo lấy cảm giác no không ngừng tiêu hao cái này chút khí huyết bị hàn tranh từng dọn luyện hóa đến trong cơ thể mình cuối cùng triệt để cùng mình hòa làm một thể lại xem xét cảm giác no tiêu hao quá trình này vậy mà tiêu hao hàn tranh trọn vẹn ba trăm ngàn điểm cảm giác no r ơ i khỏi lò luyện thao thiết hàn tranh vươn tay ra toàn thân khí huyết hội tụ một thân một trưởng hướng về phía trước đánh ra trong nháy mắt đẩy trời sông máu ngưng tụ thân hình k á c h động hàn tranh toàn bộ người đều triệt để hóa thành vô biên sông máu tốc độ gần như sắp đến, đến chỉ có một đạo huyết ảnh với lại căn bản là không cách nào bị giam cầm cái này một bộ phận huyết thần kinh hoạch tâm chính là đối với tự thân khí huyết luyện hóa dung hợp xem như huyết thần kinh bên trong trụ cột nhất một bộ phận huyết ảnh phù quang đại pháp đối với hàn tranh tới nói đã triệt để vô dụng tu thành cái này một bộ phận huyết thần kinh về sau hàn tranh đã hoàn toàn tự chủ khống chế toàn thân mình khí huyết tâm niệm vừa động tốc độ kia liền có thể so với huyết ảnh phù quang đại pháp nhưng lại cũng không cần thiêu đốt mình khí huyết tiến huyền không giật này mình tiểu tử ngươi cái này đem huyết thần kinh cho tu thành theo hiến huy không hàn tranh giống như chỉ là nhắm mắt suy từ một lát vậy mà liền tu luyện thành cái này huyết thần kinh nó đôi khí huyết khống chế thậm chí muốn so phí trưởng lao các loại huyết ma giáo võ giả đều mạnh hơn vẫn khi tốt ta từ cái kêu huyết thần thánh tử trên thân đoạn được huyết ngọc linh lung chính là thái cổ huyết thần giáo trí bảo dung hợp nó mới có tư cách tu hành chân chính huyết thần kinh qua loa hiến huyền không một câu hàng tranh lại lần nữa triệu hồi ra lò luyện thao thiết cái này một bộ phận huyết thần kinh tàn q u y ể n đã viên mãn đem nó diễn hóa thành tính thực chất công pháp cần bao nhiêu cảm giác no huyết thần kinh bên trong kỳ thật cũng không bao hàm tính thực chất công pháp mà là trực chỉ huyết bản nguyên thẳng tới bản nguyên đại đạo cho nên bất luận cái gì từ huyết thần kinh chỗ diễn biến đi ra công pháp đều là cái kia chút thái cổ thần sứ tại nắm giữ huyết thần kinh sau nộ ra đến chuyển thừa t i ế p hàn tranh đã đem cái này bộ phận tàn q u y ề n tu luyện đến viên mãn chỉ cần thời gian đầy đủ kỳ thật hàn tranh cũng có thể mình nộ g ra đến một bộ phận công pháp bất quá thời gian quý giá hàn tranh không muốn mình nửa đời sau đều đi l i ề u chết huyết thần kinh cho nên vẫn là dùng lò luyện tháo thiết hao phí cảm giác no đến diễn hóa thích hợp hơn huyết thần kinh một phần năm tàn thiền diễn hóa cần tiêu hao năm trăm ngàn cảm giác no hàn tranh khẽ cắn n ô i trầm giọng nói diễn hóa từ luyện hóa huyết ngọc linh lung đến tu hành huyết thần kinh hàn tranh đã tại một bộ này đổ bật bên trên tiêu tốn quá nhiều cảm giác no luyện hóa huyết ngọc linh lung một triệu hai trăm n g à n tu luyện huyết thần kinh ba trăm n g à n cuối cùng nếu là không chết đập đến cùng trước hắn cảm giác no coi như đều lãng phí lò luyện thao thiết miệng rộng mở ra không ngừng nhấm nuốt n g ọ n g ngoại lần này phun ra lại là một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ọ g dung nhập hàn tranh trong cơ thể huyết thần kinh một phần năm tàn thiên diễn hóa công pháp là huyết n g ụ c phần thiên không cách nào giới định đẳng cấp sơ bộ sử dụng cẩn chân đan cảnh khí huyết lực hàn tranh ánh mắt lộ ra một vỏng vẹ kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không cách nào giới định đẳng cấp lại có sử dụng cánh cửa công pháp giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 466 điểm đáng ngờ chương 466, điểm đáng ngờ hàn tranh nhắm mắt ngồi xếp bằng đem cái k i a huyết mục phần tiền quen thuộc một lượt sau hắn mới hiểu được vì sao môn công pháp này không cách nào xác định đẳng cấp hiện tại nhân tộc võ đạo kỳ thật từ thái cổ thần ma biến mất yêu ma tàn phá bừa bãi mặt đất về sau nhân tộc vì cầu sống mà khai phát tự thân lực lượng chỗ diễn biến mà thành ngay từ đầu tiên t i ê n cảnh khả năng không gọi tiên t i ê n cảnh huyền cương cảnh cũng không gọi huyền cương cảnh mà là không ngừng diễn biến thành hiện tại bộ dáng như vậy tại đại chu nhất thống thiên hạ vu cựu thương khinh thường giang hồ về sau toàn bộ thiên hạ cảnh giới võ đạo bao quát đủ loại chi tiết lúc này mới triệt để thống nhất cho nên nghiêm chỉnh mà nói hiện tại bộ này võ đạo hệ thống thành hình thời gian kỳ thật cũng không tính quá dài mà cái này huyết n g ụ c phần thiên chính là thoát thai từ thái cổ huyết thần kinh bên trong công pháp nó phong cách càng là cùng hiện tại công pháp khác lạ nghiêm chỉnh mà nói càng tiếp cận thời kỳ thượng cổ võ đạo vừa mới sinh ra lúc phong cách thô cạnh vô cùng nhưng lại uy năng cường đại đồng dạng mong muốn nhập môn phát huy ra nó vi năng cũng điều kiện hạ khắc huyết n g ụ c phần thiên hạch tâm vi năng rất đơn giản liền là trong nháy mắt nhóm lửa toàn thân khí huyết hóa thành vô biên huyết n g ụ c đem đối thủ triệt để đốt thành cho bụi dưới tình huống bình thường võ giả vận dụng cái này huyết n g ụ c phần thiên chỉ sợ còn không đem đối thủ t i ê u chết mình trước hết khí huyết hao hết mà chết bất quá hàn tranh bởi vì có huyết ngọc linh l u n g cho nên đang thi triển xong huyết ngọc linh lùng bên trong điệu lấy một bộ phận khí huyết đền bù tự thân lực lượng nghiêm trình mà nói môn công pháp này tại thời kỳ thái cổ cũng chỉ có huyết thần giáo cái kia chút thần sứ mới có tư cách vật dụng về phần vì sao hai chân đan cảnh mới có tư cách thi triển bởi vì nguyên nếu là liền chân đan cảnh cũng không đến lời nói căn bản là không cách nào khống chế như thế tràn đầy khí huyết lực lượng sau đó hai ngày thời gian hàn tranh đều đang quen thuộc lấy huyết n g ụ c phần thiên lực lượng môn công pháp này đối với hàn tranh tuyệt đối là thuộc về áp đáy h ò m loại kia át chủ bài tùy tiện là không thể vận dụng một khi vận dụng liền sẽ triệt để thiêu tấn toàn thân khí huyết mặc dù cuối cùng có thể từ huyết ngọc linh lung bên trong mượn dùng một bộ phận huyết thần lực nhưng cũng vẹn vẹn chỉ đủ hàn tranh bảo mệnh dùng hàn tranh đối huyết ngọc linh lung luyện hóa chỉ có một phần mười vẫn còn có chút không đủ lúc này bên ngoài đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một chàng tiếng gõ cửa tiến đến hạ nguyên cung đi tới nói đại nhân ngụy quốc công phủ bên kia đã giải quyết triệt đ ể xong các anh em cái này hai ngày cũng đều chỉnh đốn đến đây hàn g tranh nhẹ gật đầu hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện hạ nguyên cung có chút muốn nói lại thôi ý tứ không khỏi hỏi lão hạng ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao hạ nguyên cung xoan suýt dưới gật đầu nói cũng không tính là chuyện đại sự gì liền là cảm giác có chút không thích hợp a địa phương nào không thích hợp nói một câu hàn tranh mặc dù đối với mình năng lực rất có lòng tin nhưng cũng không đến mức cho rằng hạ nguyên n g cung chính là phế v ậ t trên thực tế tỉnh an vệ cái này và cái phó tổng trong khu vực quản lý hạ nguyên n g cung là tổng hợp năng lực toàn diện nhất một cái bất luận là thực lực bản thân vẫn là năng lực làm việc hạ nguyên n g cung đều mạnh hơn tại bảo s u n g cùng liễu nguyên với lại đối phương còn có như thế nhiều năm kinh nghiệm làm nhiệm vụ vẫn là một người rất đáng tin cậy hạ nguyên n g cung trầm giọng nói là như thế này tiêu d i ệ t huyết ma giáo dư n g h i ệ t sau chúng ta dưới đất tìm được không ít thi thể có chút đã triệt để h ỏ n khô mục nát nhìn không ra hình dạng đến có chút chết không lâu còn có thể miễn cưỡng nhận ra cho nên ta liền muốn tìm bản địa quan phủ đến một chuyến để bọn hắn thống kê một cái nhân số phát cái bố cáo đi ra để nhà ai có người mất tích đến nhận một chút thi thể ai nghĩ đến cái này hai ngày bố cáo phát ra ngoài đến nhận xác người lại có chút không đúng nhân số nhiều lắm ngụy quốc công p h ủ dưới mặt đất thi thể chỉ có hơn một n g h n năm trăm cỗ nhưng đến đây nhận thi nói là trong nhà có người mất tích lại có trên bằng người nhưng mà này còn chỉ là thành thiên la bên trong phải biết thành thiên la mỗi ngày đến hành thương cũng là rất nhiều trong thương đội người mất tích càng là nhiều vô số kể ta thô sơ giản lược n á m chừng thậm chí người mất tích thậm chí muốn so cái số này nhiều gấp bội còn có chúng ta cũng thẩm vấn một chút huyết ma giáo dương nghiện mặc dù chưa bắt được cao tầng nhưng những đệ tử bình thường kia cũng ít nhiều biết một chút tin tức dựa theo bọn hắn nói ngay từ đầu huyết ma giáo liền tại thành thiên la đ â m dễ khi đó ngụy quốc công phủ còn chưa tới thành thiên la hậu kỳ ngụy quốc công phủ bị giáng chức đến thành thiên la về sau có không ít ngụy quốc công phủ k i ự u gia bỏ đá sùng giếng đối ngụy quốc công phủ xuất thủ là huyết ma giáo chủ động ra tay giúp ngụy quốc công phủ giải quyết phiên phước từ đó về sau ngụy quốc công phụ liền cùng huyết ma giáo có cực sâu cấu kết liên lụy thậm chí đến linh thế tu thế hệ này ngụy quốc công phụ đã triệt để cùng huyết ma giáo dung hợp không phân khác biệt thậm chí linh thế tu bản thân liền là bọn hắn cái này đợi huyết ma giáo đại trưởng lão là bọn hắn tầm cao nhất nhân vật những năm gần đây linh thế tu một mực đều muốn chế tạo huyết thần thánh tử vì hướng đại chu báo thù cũng là vì phục hưng huyết ma giáo cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn mục tiêu liền là cái kia chút có được thuần âm cùng thuần dương k h huyết người từ tầng dưới chót huyết ma giáo giáo chúng phụ trách điều tra trưởng lão phụ trách xuất thủ nhưng có thuần âm cùng thuần dương khí huyết người chỉ là sỗi có đôi khi bọn hắn tốt mấy ngày mới có thể phát hiện một cái với lại bọn hắn còn thề tuyệt đối không có đối với người bình thường ra tay qua bởi vì thành thiên la dù sao cũng là thành lớn bọn hắn không muốn làm quá trương dương để tránh dẫn tới diệt ma ti truy xét dạng này mới là bởi vì nhỏ mất lớn linh thế tu trở thành đại trưởng lao sau càng là phong cách hành sự nghiêm khắc bình thường cái này chút huyết ma giáo dư ơ nghiệp n a i mong muốn đi ra ngoài đều muốn sớm báo cáo phê duyệt càng không khả năng tùy ý rét lung tung đã là như thế vậy bây giờ thành thiên la bên trong nhiều như vậy người mất tích không khớp cũng có chút khả nghi thuộc hạ cảm giác có chút không thích hợp hàng tranh trầm ngâm một lát nói ta cũng cảm thấy không thích hợp đừng quên chúng ta là vì cái gì đến thành thiên la là bởi vì chúng ta tại kho vũ khí một án bên trong phát hiện huyết ma giáo dương nhiệt nhưng d i ệ t trừ ngụy quốc công phủ cái này một đợt huyết ma giáo dương nhiệt về sau ta lại phát hiện bọn hắn giống như cũng không có tham dự qua kho vũ khí một án cái k i ê u phí trưởng lão bị chúng ta bắt lấy sau còn rất kinh ngạc không biết là ai ở kinh thành bị chúng ta phát hiện với lại linh thế tu các loại huyết ma giáo dương nhiệt có vẻ như cũng không có bất kỳ lý do gì tham dự kho vũ khí một án linh thế tu kế hoạch rất rõ ràng l i ê n là muốn tại thành thiên la ổn định phát triển d ố c hết tất cả lực lượng đến bồi dưỡng linh tử kỳ cái này huyết thần thánh tử huyết thần thánh tử thành huyết ma giáo hưng huyết thần thánh tử bại huyết ma giáo vong cho nên bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do lẫn vào kinh thành đủ loại sóng gió ở trong ta hiện tại cảm thấy chúng ta tựa như là bị người lợi dụng mượn đau giết người chúng ta muốn tìm huyết ma giáo giống như cũng không là ngụy quốc công phủ cái này huyết ma giáo hạ nguyên cung đông nhiên nghĩ đến cái gì thấp giọng nói thành thiên la chỉ có hai cái thế lực có khả năng nhất che chở huyết ma giáo một cái là ngụy quốc công phủ Cái kia mặc ộ dù thiên la võ tông không có bất kỳ cái gì lý do đi cùng huyết ma giáo cấu kết bất quá có một số việc càng là không có khả năng ngược lại thì càng khả năng với lại thiên la võ tông cấu kết huyết ma giáo kỳ thật ta cũng không lo lắng ta lo lắng là chu lao đại nhân hạ nguyên cung hơi xứng sở ngài nghi ngờ chu lao đại nhân thế nhưng là c h ú lão đại nhân đang xuất thủ tiêu d i ệ t huyết ma giáo dương nhiệt lúc nhưng không có mảy may lưu thủ thậm chí kém chút liền cùng n i n h thế tu liệu mạng cái cùng đến chỗ chết hàn g tranh trầm giọng nói nếu là dựa theo chúng ta suy đoán huyết ma giáo bản thân liền chia làm hai phái cái kia c h ú lão đại nhân trợ giúp mặt khác một phái d i ệ t trừ ngụy quốc công một mạch cũng rất bình thường từ chúng ta tới đến thành thiên la bắt đầu c h ú lão đại nhân liền đang một mực dẫn đạo làm nền lấy chúng ta để cho chúng ta đi bắt p h i t r ư ở n g lão để cho chúng ta thẩm đi ra ngụy quốc công phủ để cho chúng ta là chủ lực đi tiêu diện ngụy quốc công phủ huyết ma giáo dương nhiệt đây hết thể đều quá mức thuận lợi quá mức hết lần này tới lần khác ta chính là loại kia người đang nghi thuận lợi như vậy trùng hợp ta ngược lại cảm giác có chút không thích hợp đương nhiên đây đều là ta suy đoán không có bất kỳ chứng c ứ nào ta ngược lại thật ra hy vọng là ta đang nghi bất quá mong muốn nghiệm chứng những suy đoán này cũng rất đơn giản đợi chút nữa chúng ta liền cùng chu lão đại nhân cáo biệt giả ý muốn về kinh thành sau đó thẳng đến thiên la võ tông mà đi làm ra tiến đánh thiên la võ tông trạng thái thăm dò thiên la võ tông đồng thời chu lão đại nhân nếu là trước tiến tới vậy liền đủ để chứng minh hắn cùng thiên la võ tông ở giữa tuyệt đối có liên hệ g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 467 t h a m dò chương 467, t h a m dò hạ nguyên cung bị hàn tranh đơn giản thô bạo kế hoạch giật này mình đại nhân chúng ta đối ngụy quốc công phủ động thủ là bởi vì có chứng cứ chứng minh ngụy quốc công phủ cùng hết ma giáo cấu kết nhưng bây giờ chúng ta chỉ là nghi ngờ liền đối thiên la võ tông loại này có dương thần cảnh đại tông sư c h ấ n thủ tông môn động thủ có vẻ như có chút không ổn à. hạ nguyên cung bản thân cũng không phải là cái gì người bảo thủ nhưng hắn vẫn là cảm giác hàn tranh làm việc có đôi khi quá cấp tiến hàn tranh vô vô hạ nguyên cung bả diệt ma ti làm việc chỉ có có dám hay không không có ổn hay không nếu là liền thăm dò đều không thăm dò đ n đo do dự như thế nào làm việc thiên la võ tông lại như thế nào có thanh tịnh tử đạo t r ư ở n g tại coi như cường công thiên la võ tông chúng ta cũng có n ắ m chắc cái kia thuộc hạ cái này đi an b à i anh em tập kết ngày mai chúng ta liền khởi hành ra khỏi thành hạ nguyên cung cũng không phải loại kia gan nhỏ sợ phiền phức hạ người huống hồ hắn là trước hết nhất cảm giác chuyện có chút không đúng lúc này tự nhiên sẽ không lùi bước hàn tranh dám đi trực tiếp tiến đánh thiên la võ tông không riêng gì bởi vì có thanh tịnh tử với tư cách á c chủ bài、tại. càng là bởi vì hắn tu luyện huyết thần kinh dung hợp huyết ngọc linh lung sau thực lực tăng mạnh cho dù là chân chính dương thần cảnh tồn tại hàn tranh cũng có d ụ n g khí cùng nó soi chiêu một chút h u n g hồ hàn tranh nhưng còn có một t ầ n g át chủ bại ở đây vào đêm về sau hàn tranh một cái người rời đi thành thiên la diệt ma ti đi vào một chỗ trong hẻm nhỏ xuất ra bộ thiên ca cho hắn cái kia dùng có đôi cho tập kết kiếm nhỏ nhẹ nhàng thổi đậu thần kiếm rút rút y lập tức phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra ngâm k h ẽ đến tựa như kiếm minh sau một lúc lâu bộ thiên ca bóng dáng liền xuất hiện tại hẻm nhỏ biên giới đ ê m hôm khuya khoác không ngủ được gọi ta làm cái gì bộ thiên ca ngáp một bộ mắt buồn ngủ lơ lỏng bộ dáng hàn tranh kinh ngạc nói ngươi thường thế đều dưỡng tốt còn có thời gian đi ngủ bộ thiên ca nhún vai một cái nói trước đó đạt được một chút cơ duyên cho nên tự thân sức khôi phục thế nhưng làm u ố n so trước đó mạnh hơn nhiều huống hồ đêm h ô m khuya khoác không ngủ được làm cái gì ta cũng không phải cái tia chút tầm thường suốt ngày suốt đêm tu luyện mới có thể tu ra như vậy một chút xíu thực lực hàn tranh hắn hiện tại xem như biết vì sao a bộ thiên ca tại thanh minh kiếm lư bên trong như thế chiêu người hận tìm ngươi đi ra ngoài là muốn cho ngươi rút một chút bây giờ thực lực ngươi khôi phục vậy dĩ nhiên là tốt hơn bộ thiên ca kinh ngạc nói ta trong thành nhưng đều nghe nói các ngươi diệt ma ti đem ngụy quốc công phủ đều cho một nổi bưng còn cần đối với người nào động thủ sao hàn tranh trầm giọng nói ta trước đó muốn nói với ngươi qua lần này ta tính an vệ đến thành thiên la là vì tiêu diệt huyết ma giáo dương nhiệt đến bất quá có vẻ như mục tiêu t ì m nhầm thành thiên la bên trong không riêng ẩn giấu đi mặt khác một chi huyết ma giáo dương nhiệt rất có thể còn có mặt khác một chi ta nghi ngờ là thiên la võ tông cho nên lần này chuẩn bị trực tiếp đối thiên la võ tông đ ộ n g thủ mong muốn tìm người hỗ trợ không có vấn đề đến lúc đó ta sẽ cùng tại các ngươi diệt ma t i đằng sau chân chính động thủ lúc ta sẽ ra tay bộ thiên ca nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp một n g ụ m liền đáp ứng hàn tranh đối với kết quả này cũng không kỳ quái bộ thiên ca vốn là gan to bằng trời hàng người đối với mình sư môn hiện nay thiên hạ đệ nhất kiếm đạo đại phái thanh minh kiếm lư u cũng dám ra tay ác độc tại sơn nam đạo lúc thậm chí dám độc sông luyện phong hào một cái thiên la võ tông đối với bộ thiên ca tới nói thật không tính cái gì đúng ngươi có hay không cân nhắc qua thật gia nhập diệt ma ti hàn tranh đông như nói thanh minh kiếm lưu người nói vẫn là có một chút đạo lý trên toàn bộ giang hồ có thể che chở thế lực của ngươi không coi là nhiều diệt ma ti là một cái nhưng là có thể mảy may cũng không cho thanh minh kiếm lưu mặt mũi nguyện ý tiếp nhận ngươi liền chỉ có diệt ma ti một cái mặc dù đã từng là đối thủ nhưng hàn tranh đối bộ thiên ca cũng không có ác cảm gì đặc biệt là biết hắn qua lại về sau càng là cảm giác bộ thiên ca làm việc hợp tính đổi thành là hắn bị như vậy đối đãi chỉ sợ cũng biết tẩn nhẫn về sau đột nhiên bạo phát đương nhiên nếu là đem bộ thiên ca đổi thành hàn tranh hàn tranh cũng sẽ không giống bộ thiên ca như thế kéo cửu hận đắc tội toàn bộ thanh minh kiếm lưu đệ tử bộ thiên ca r ỗ i cái lưng mệt mỏi lắc đầu nói thôi được rồi lao tử quen thuộc tự do tự tại chịu không nổi còn chế giống như ngươi phía trên một cái mệnh lệnh liền muốn chạy chân gãy thời gian ta nhưng chịu không được thanh minh kiếm lưu đám tia rác rời muốn đ u ổ i theo giết liền truy sát ghê bớm ta tới một cái giết một cái đến hai cái giết một đôi hàn tranh gật đầu nói xác thực như ngươi loại này tính cách tại diệt ma ti bên trong cũng biết đắc tội một nhóm người lớn không bằng rằng này diệt ma ti còn có cái người ngoài biên chế chức vị tên là trừ yêu nhân lĩnh diệt ma ti lệnh bài cầm diệt ma ti treo giải thưởng n g à y bình thường mong muốn làm cái gì diệt ma ti cũng sẽ không quản diệt ma ti treo giải thưởng cũng là nghĩ tiếp liên tiếp cứ như vậy ngươi tốt xấu cũng coi là nửa cái diệt ma ti người giúp diệt ma ti xuất thủ đồng dạng có công hơn khen thưởng có thể cầm chỉ bất quá không có chính thức huyền giáp vệ nhiều cũng không có đồng lộc ò n còn nếu là ngươi tại vì diệt ma ti lúc thi hành nhiệm vụ đụng phải thanh minh kiếm lương người chỉ cần bọn hắn dám ra tay với ngươi cái kia chính là đánh diệt ma ti mặt diệt ma ti cũng sẽ không mặc tệ bộ t i ê n ca hai mắt tỏa sáng cái này cũng không tệ cảm ơn đi hàn tranh trong tay liền có trừ yêu nhân lệnh bài trên thực tế chỉ cần là huyền cương cảnh diệt ma giáo uý đều là có tư cách phát triển trừ yêu nhân t u y n dưới bất quá trừ yêu nhân chỉ là vì đền bù diệt ma ti lực lượng thiếu một loại tạm thời thủ đoạn chân chính nghiêm trọng chuyện diệt ma ti cũng sẽ không c h ị u tập cái này chút tam giáo c ử u lưu trừ yêu nhân cái này lệnh bài ngươi cầm trước chờ trở lại diệt ma ti tổng bộ sau ta lại đưa ngươi đăng ký trong danh sách lần này thiên la võ tông nếu là thật sự có vấn đề ngươi động thủ cũng có thể phân đến một chút công v n không tính đến không giao phó xong bộ thiên ca về sau hàn tranh liền trực tiếp trở lại thành thiên la diệt ma ti sáng sớm hôm sau hàn tranh liền chuẩn bị lên đường cùng chu kiểu niên tạm biệt chu kiểu niên lúc này đang tại phu nhân hắn liêu linh quân hầu hạ bên dưới ăn bữa sáng sau phương trả lại n g ư ờ i một ngụm ta một ngụm lẫn nhau đút nếu là xem nhẹ đối phương cái kia chồng già vợ trẻ tuổi tác có thể nói là rất n g ọ t nào g hàn đại nhân đến đúng lúc a tới cùng một chỗ dùng cơm chu kiểu niên vừa cười vừa nói hàn tranh l ắ t đầu chắp tay nói văn bối là đến tạm biệt huyết ma giáo dương nhiệt đã triệt để tiêu diện chúng ta cũng nên trở lại kinh thành đi cùng đại đô đốc p h ụ mệnh gấp làm gì nha huyết ma giáo dương nhiệt đã đều đã tiêu diện hàn đại nhân các ngươi không bằng lưu tại cái này thành thiên la nhiều nghỉ ngơi mấy ngày kiến thức một chút cái này thành thiên la phong cảnh mà nhắc tới cũng là hổ thẹn hàn đại nhân các ngươi đã tới thành thiên la liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ lao phu ta đều không thật tốt chiêu đái một chút hàn đại nhân các ngươi đâu chu kiều niên nhiệt tình mở miệng giữ lại lấy hàn tranh cười khổ nói ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút bất quá kinh thành diệt ma ti bên kia tình huống chu lao đại nhân ngươi cũng biết người căn bản cũng không đủ đại đô đốc thủ hạ mười ba bệ cái nào không phải bận bịu đầy đướng lên trời ta bên này hoàn thành nhiệm vụ cũng không tốt chỉ hoãn không phải thế nhưng là thẹn với đại đô đốc để bà ta Chu khẽ Kiều Niên khẽ gật đã ầ u tuổi tuấn một cái, cảm nói, diệt ma một thắn diệt ti tương trẻ vật kiệt trèo trong A. Lào già ta không riêng gì già, cái, các cái cái nói, lai phải đại ngươi đời hàn nhân nhân vẫn này dựa A, là lào vào như vậy vậy lão phu liền không ở thêm hàn đại nhân lấy hàn đại nhân ngươi tiềm lực chỉ sợ gặp lại ngươi cũng có thể mặc vào cái kia xích kim phi hùng giáp cảm ơn chu lão đại nhân chúc lành hàn tranh chắp tay rời đi chu k i ề u niên nhìn thấy hàn tranh rời đi bóng lưng bỗng nhiên phát ra một tiếng không hiệu thở dài liệu linh quân đi đến chu kiểu niên bên cạnh ôn u họ nói lão ra vì sao bỗng nhiên thở dài nhìn thấy cái này hàn tranh ta liền p h á n phất thấy được năm đó ta tràn ngập nhiệt tình chiều khí phồn thịnh chỉ bất quá hắn nhưng so với ta lúc tuổi còn trẻ phải mạnh hơn năm đó ta không có cái này hàn tranh năng l ự c mạnh càng không có loại này thực lực hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là khó lường a liệu linh quân khép cười một tiếng tựa ở chu kiều niên trên bờ vai nói khẽ thế nhưng là vậy thì thế nào đâu lão gia ngươi cả đời này vì diệt ma ti nỗ lực đủ nhiều hiện tại nên sống cho mình chu kiều niên thở dài nói đúng vậy à lão phu đời này cũng không có sống rõ ràng hiện tại cũng nên vì chính mình sống một hồi nói đến đây chu k i ề u niên bỗng nhiên nhìn chăm chú liệu linh quân phu nhân ngươi sẽ phụ ta sao liệu linh quân nháy náy mắt trong mắt ôn nhu đơn giản đều muốn tràn ra ngoài ta trên nửa đời vì tông môn mà sống nửa đời sau muốn vì lao ra n g ư ơ i mà sống chu k i ề u niên mãnh liệt ôm sát liệu linh quân ánh mắt lộ ra một vòng vẽ kiên định d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm sáu mươi tám t i ế n đánh thiên la võ tông, tông. hàn tranh dẫn đầu tính an bệ ra khỏi thành bề sau lập tức liền cùng thanh tịnh tử tụ hợp đồng thời nói với thanh tịnh tử muốn tiến đánh thiên la võ tông một chuyện thanh tịnh tử nghe cũng không kỳ quái hàn tranh làm việc luôn luôn gan lớn vô cùng bọn hắn bạch vân quan nghiêm chỉnh mà nói liền là hủy ở hàn tranh loại này gan lớn vô cùng mưu tính phía trên thanh tịnh tử đạo trưởng ngươi là người giang hồ đối với cái này thiên la võ tông có cái gì hiểu rõ không thanh tịnh tử b ố t dâu trầm tư một lát sau nói vần đạo cùng thiên la võ tông không có từng quen biết bất quá cũng là hơi nghe nói qua một chút thiên la võ tông nội tình muốn so ta bạch vân quan thâm hậu nhiều cũng không giống như ta bạch vân quan dễ đối phó với lại thiên la võ tông thập phần địa thấp đặc biệt là gần nhất mấy chục năm trên cơ bản đều không tham dự giang hồ phân tranh thanh danh xem như không tốt không xấu cho nên hàn đại nhân ngươi nói thiên la võ tông sẽ cấu kết huyết màn giáo kỳ thật bần đạo là không tin bởi vì không cần thiết bần đạo lúc trước tranh ăn v ớ i ngủ là bởi vì ta bạch vân quan cần phát triển cần phải có người đến đỡ mới có thể lớn mạnh nhưng lấy thiên la võ tông loại này nội t ì n h chỉ cần thành thật không tìm đ ư n g chết trên cơ bản không cần quan tâm truyền thừa vấn đề thế hệ này đệ tử thiên phú k h n g tốt vậy liền thành thật tu hành có một vị dương thần cảnh đại tông sư trấn thủ tông môn liền đầy đủ rồi thế hệ này đệ tử nếu là tốt có thể ra một vị pháp tướng cảnh tồn tại vậy liền mở rộng phạm vi thế lực phát triển lớn mạnh huyết ma giáo đỉnh phong thời điểm khẳng định là so thiên la võ tông mạnh hơn nhưng bây giờ huyết ma giáo đều đã thành bộ dáng như vậy thiên la võ tông theo chân bọn họ cấu kết mưu đ ổ cái gì hàn tranh hiếp mắt nói mưu đ ổ cái gì ta không biết ta vẫn còn hy vọng là ta đoán sai nếu là đoán đúng lời nói vậy coi như thật p h i ề n phước nếu là đoán sai vậy liền hàn tranh đang nghi lấy hắn hiện tại lập xuống công vân chuyện này cũng không, không đến mức làm trên mặt c h ừ trị nhưng nếu là đoán đúng vậy liền chứng minh chu kiều niên cũng có vấn đề toàn bộ thành thiên la diệt ma ti nhưng đều n ắ t đấu tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp mang theo t ì n h an vệ đám người trực tiếp thay đổi phương hướng tiến về thiên la võ tông thiên la võ tông sơn môn liền gọi là thiên la phòng cũng là một tòa linh khí dư giả phong thủy bảo đ ị a hàn tranh mới vừa tiến vào chân núi lập tức liền có hơn mười tên thiên la võ tông đệ tử đứng ra trầm giọng nói không biết các vị diệt ma ti đại nhân đến ta thiên la võ tông cần làm chuyện gì hàn tranh híp mắt thẳng như nói tới tìm các ngươi thiên la võ tông điều tra một ít chuyện vậy tính xin đại nhân ngươi ở chỗ này đợi một lát chúng ta đi thông báo một chút công chủ hàn tranh cười lạnh nói các ngươi thiên la võ tông chính là như thế đại khách cũng làm người ta tại chân núi chờ lấy còn không vào sân môn hàn tranh liền biết mình để đúng cái này thiên la võ tông có vấn đề hay không không nói trước nó phong cách làm việc thế nhưng là rất không thích hợp bình thường tông môn nào có tại chân núi liền ngăn đón người không cho lên núi người ta nhiều nhất liền là tại chân núi đứng một cái đền thờ lấy nói cho ngoại nhân này và đỉnh núi là thuộc về cái nào tông môn chỉ có đến trước sân môn mới có đệ tử trông coi phụ trách phân biệt người tới mắt thông báo các loại mà loại này thủ vệ đệ tử hoặc là một cái người hoặc là hai cái người nhưng cái này thiên la võ tông lại tại toàn bộ thiên la phong bên dưới đều bố trí nhiều người như vậy trông coi hình như rất sợ người lên núi bọn hắn cái này tính cảnh giác cao đều có chút quá mức dẫn đầu tên i kia thiên la võ tông hơi biến sắc mặt nhưng vẫn là cường ngạnh trầm giọng nói vị đại nhân này thứ l ỗ i ta thiên la võ tông đã là như thế quý cụ cũng không phải là lãnh đạo chư vị đại nhân thứ l ỗ i không được diệt ma ti làm việc nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không chờ người tránh ra tiếng nói vừa ra bào xung bọn thẳng đục v à o đem những đệ tử kia toàn bộ đánh bay ra ngoài có ít người còn muốn lên núi và báo nhưng lại bị hẳn tranh để cho người ta giữ lại một đ o à n người t r ù n g t r ù n g địa điểm thẳng đến thiên la võ tông sơn môn mà đi chờ hàn tranh bọn hắn đến thiên la võ tông trước sơn môn lúc này sơn môn nơi đó cũng đã hội tụ chừng hơn ngàn tên võ giả rất rõ ràng bọn hắn tại sơn môn bên dưới cũng bố trí cảm giác loại t r ậ t pháp một khi có người lên núi lập tức liền sẽ bị cảm giác phát giác được một tên người mặc màu xanh phượng văn trương bảo tướng mạo tuấn lãng nho nhãng ư ờ i trung niên đứng ra thanh âm bình tĩnh lạnh lẽo hàn đại nhân mang theo tính an vệ người đánh đến tận cửa tới là có ý tứ gì ta thiên la võ tông những năm gần đây một mực đều bình an thành thật tại cái này thiên la phong bên trên tu hành Tự người h h ậ n n là k ô có đắc tội qua triều đình, càng không có c đình, tội triều qua không loạn phạm pháp kỳ ơ n Hàn Nhân cần phải làm ra như thế lớn trận chiến n g g phải thế làm Đại ra sao. ư này chính là thiên la võ tông tông chủ trần trường thành nó trên thân khí thế thế nhưng là còn mạnh hơn thanh tịnh tử nhiều cái này khiến thanh tịnh tử đều là sắc mặt có chút ngưng trọng hàn tranh lúc này trần nói trần tông chủ làm sao biết ta là hàn tranh biết ta mang đến là tình an b ệ người ta giống như không có tự giới thiệu a trần trường thanh sửng sốt một chút sau đó thảm nhân nói ta thiên la võ tông cũng không phải mù loà cái điếc tại thành thiên la cũng là có đệ tự tại hàn đại nhân đến thành thiên la hủy diệt ngụy quốc công phủ thanh thế lớn như vậy ta nếu là còn không biết đó mới không bình thường hàng tranh trầm giọng nói đã trần tông chủ biết chúng ta chuyến này ý đồ đến vậy thì dễ làm rồi chúng ta lần này là hướng về phía tiêu diệt huyết ma giáo đến bất kỳ thế lực nào chỉ cần cùng huyết ma giáo cấu kết đối với ta diệt ma ti tới nói chính là giết không tha ngụy quốc công chính là triều đình trọng tần h vân quý bọn hắn cấu kết huyết ma giáo cũng như thế muốn hủy diệt cho nên các ngươi thiên la võ tông cấu kết huyết ma giáo cũng là khó thoát phát b ó n g trần t r ư ờ n g thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hàn đại nhân ngươi đây là ý gì chúng ta thiên la võ tông cái gì thời điểm cấu kết huyết ma giáo chúng ta lại có lý do gì cấu kết huyết ma giáo n g ư ơ i đây quả thực là tại từ không sinh có chống g ô n g tạo ra có phải hay không từ không sinh có trần tông chủ n g ư ơ i để cho chúng ta đi lục soát một chút liền biết hàn tranh cười như không cười nhìn xem trần trường thanh trần tông chủ chỉ cần n g ư ơ i để cho chúng ta tiến vào thiên la võ tông đi lục soát một chút lục soát không ra đến ta tự mình hướng ngươi b ồ i tội bồi thường ngươi thiên la võ tông hết thể tổn thất ngươi có dám đáp ứng n g ư ơ i đây quả thực là sinh sự từ việc không đâu trần trường thanh giận g ữ nói ta thiên la võ tông chuyển thừa mấy ngàn năm cái gì thời điểm thụ qua làm lục như vậy hàn tranh coi như ngươi là diệt ma tí người cũng không thể làm nhục ta như vậy thiên la võ tông ta thiên la võ tông ngay tại thành thiên la bên c ạ n h tân chu lão đại nhân c h ấ n thủ thành thiên la đến nay một mực cùng ta thiên la võ tông tưởng ăn không sao ngươi hàn tranh đến một lần liền như thế nói xấu ta thiên la võ tông là ý gì mong muốn điều tra ta thiên la võ tông có thể để chu lão đại nhân tới ta tin hắn nhưng lại không tin người hàn tranh hàn tranh ánh mắt lộ ra một vòng vẹ dị dạng ngươi tin chu lão đại nhân nhưng ta bây giờ lại không tin hắn à, đậu thủ tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp vung tay lên tịnh an vệ đám n ờ i trong nháy mắt cùng nhau tiến lên trần trường thanh mong muốn kéo dài thời gian kéo tới chu kiểu niên tới hàn c h a n h lại há có thể để hắn toàn nguyện chu kiểu niên nếu là tới cũng không nhất định sẽ đứng ở bên nào thanh tịnh t ử đạo bảo một quyển trong nháy mắt tràn đ ầ y tiên địa lực hội tụ trong tay đạo kiếm phía trên một kiếm chém ra đạo ẩn oanh âm âm dương tứ cực một kiếm thành trợ trần trường thanh cũng không nghĩ tới hàn c h a n h nói động thủ liền động thủ vậy mà như thế quả quyết thậm chí cũng không cho hắn cơ hội kéo dài thời gian thư lệnh một tiếng trần trường thanh quanh thân kinh người khí thế bảng bạc bỗng nhiên bạo phát bước ra một bước giống như lay núi trấn đất phát ra một tiếng o a ngâm tiếng vang đến thiên địa lực ra thân tràn đầy cương khí chân nguyên giống như gió mạnh gáo thét cổ động một quyền rơi xuống cái kia cố cực h ạ n kinh người vì thế trong nháy mắt buộc phát ra cường đại uy n ă n g đến vậy mà trực tiếp hội tụ thành mấy trăm trượng lực lượng gió bão hướng về thanh tịnh tử của tới thiên la võ tông công pháp bi chuyển thiên la võ kinh nội ẩn đao thương kiếm kích quyền c ư ớ c chỉ trưởng các loại vô số công pháp cho nên thiên la võ tông võ giả bình thường chỗ học hôn tạp vô cùng mà trần trường thanh am hiểu thì là quyền pháp một quyền kê vanh ra vậy mà trực tiếp sẽ rách thanh tịnh tử âm dương tư cực kiếm trận đồ trần trường thanh bước ra một bước cường đại đấm ra một q u y ề n giữa không trung lập tức phát ra một tiếng gào thét tiếng vang kéo dài mấy trăm t r ư ợ n g liệt diễm q u y ề n văn đ ố n g nhiên lại hiện ra phản phất đốt lên toàn bộ thiên la phong lựa mượn gió t ổ i khiến cho một q u y ề n kia uy năng càng là cực kỳ c ứ n g hãn chờ đến đến thanh tịnh t ử trước người lúc trong nháy mắt liền đem hắn quanh thân đạo luận triệt để thiêu tẫn để thanh tịnh t ử sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn t r ư n g ư ơ i còn nói ngươi không có cấu kết huyết mà giáo chương bốn n g ư ơ i còn nói ngươi không có cấu kết huyết mà giáo thanh tịnh tử chỉ là biết thiên l à võ tông tông chủ trần trường thanh thực lực hẳn là còn mạnh hơn chính mình một chút nhưng hắn làm thế nào đều không nghĩ đến đối phương vậy mà mạnh lên mình nhiều như vậy bất luận là tự thân lực lượng vẫn là đối với thiên địa lực mật dùng đối phương đều mạnh hơn chính mình hơn một cái cấp độ mà hàn tranh cũng không nghĩ tới thanh tịnh tử vậy mà như vậy không còn dùng được đi lên liền bị người ta một quyền liền đánh rất vào thế bất lợi hàn tranh thấy qua dương thần cảnh võ giả vẫn là quá í t h hắn thấy qua hoặc là liền là trần bá tiên hát sơn lào yêu loại này cường han biến hóa hoặc là liền là thanh tịnh tử loại này mới vào dương thần cảnh thời gian không dài hoặc là chu kiểu niên loại kia trọng thương rơi xuống cảnh giới mà trần trường thanh thực lực mới là bộ phận lớn bình thường dương thần cảnh võ giả vốn có lực lượng thanh tịnh tử trong tay đạo kiếm phân hóa ngàn vạn vô biên đạo vẩn lưu chuyển bên trong uy nghiêm đáng sợ kiếm khí liên tiếp chém xuống nhưng lại đều bị trần trường thanh quyền ý triệt để đánh tan tại cực hạn lực lượng áp lực dưới thanh tịnh tử bị đánh từng bước lùi lại mắt thấy liền muốn không địch lại trần trường thanh cười to nói ta trước đó còn một bực cái kia hàn tranh có cái gì lực lượng đến cường công ta thiên la võ tông nguyễn lai là thu mạch vần quan quán chủ làm chó săn l ư huyện thanh tịnh tử đạo trưởng n g ư ơ i tốt xấu cũng là dương thần cảnh đại t ô n g sư một quan đứng đầu bị diệt ma ti công phá thì cũng tôi h đi hiện tại thế mà còn tham sống sợ chết t h ủ nó thúc đẩy ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao dù sao như đổi ta là ngươi ta khẳng định là không có mặt mũi sống sót thanh tịnh t ử bị tức sắc mặt bỏ rực nhưng cũng không cách nào phản bác cái gì dù sao trần trường thanh nói là sự thật hàn tranh thản như nói thanh tịnh t ử đạo trưởng đó là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà ngươi trần tông chủ lại là tự gây nghiệt thì không thể sống cùng huyết ma giao cấu kết các ngươi thiên là võ tông quả nhiên là lao thọ tinh ăn thạch tín sống không kiên nhận được nữa tiếng nói vừa ra hàn tranh trong tay thiên ma biến lại hệ ra t ầ n g thứ hai phong cấm trực tiếp mở ra ngập trời ma khí trong nháy mắt tràn vào hàn tranh trong cơ thể phút chốc hàn tranh một đ a o chém xuống hiệu n g ụ c đồ sinh đ a o v a i bên trong còn kèm theo không gì sánh kịp tràn đầy huyết khí màu đỏ thâm đao mang giống như một đầu mỹ lệ tấm lụa vẽ qua trời cao trực tiếp chém về phía trần trường thanh không biết m ù i vị trần trường thanh trên mặt lộ ra một chút v ẻ khinh thường cái này hàn tranh cũng làm thật sự là rất cuộc vọng chân đang cảnh liền mong muốn tới cứng lay dương thần cảnh vì thế dương thần cảnh luyện thành dương thần có thể mượn dùng thiên địa lực đây chính là chân đàn cảnh khó có thể tưởng tượng cường đại lực lượng trần trường thanh một tay nô ra thiên địa lực chen chúc mà tới hóa thành mấy trăm trượng bàn tay khổng lồ mang theo cực h ạ n thiên địa bài giống như núi lớn đánh tới hướng h à n tranh thiên la đại thủ ấn nhưng hàn tranh cái tia cựu n g ụ c đ ồ sinh đao lại sen lẫn cực h ạ n cường hãn ma khí cùng huyết sắc khí vậy mà trực tiếp đem cái k i a thiên la đại thủ ấn cắt c h é m xe rách trần trường thanh sắc mặt đống nhiên biến đổi cái này hàn tranh lực lượng sao lại mạnh mẽ như thế đơn giản không dông chân đàn cảnh võ giả trần trường thanh trực tiếp hai tay kết ấn giữa không trung hai cái bàn tay khổng lồ trên dưới khép lại t ừ hạn cường đại lực lượng ở trong đó sẽ m à i nghiền ép lấy đem hàn tranh trực tiếp bao phủ ở bên trong nhưng p h ú t chốc hàn tranh trực tiếp hóa thành vô biên sông máu từ cái kia hai cái bàn tay khổng lồ khe hở ở trong chạy trốn ra ngoài trong nháy mắt cũng đã đi tới trần trường thanh trước người làm sao có thể ngươi làm sao có thể h u y ế t ma giáo công pháp với lại h u y ế t thần lực còn tinh thuần như thế trần trường thanh sắc mặt lại là biến đổi cái này hàn tranh không riêng sẽ h u y ế t ma giáo công pháp lực lượng càng là vết ma giáo bên trong ít có nguyên sơ nhất vết thần lực nhưng ả i biết h tại i á là cái này hàn tranh một thân cường đại nguyên sơ huyết thần lực vô cùng tinh thuần đơn giản so hiện tại tất cả huyết ma giáo võ giả đều muốn tinh thuần hàn tranh cởi như không cởi nói trần tông chủ đối huyết ma giáo hiểu rất rõ nha không riêng một chút liền có thể nhìn ra ta dùng chính là huyết ma giáo c ấ g pháp vẫn còn biết huyết thần lực tiếng nói vừa ra hàn tranh quanh thân lập tức buộc phát ra một cỗ cực hạn tràn đầy cường đại khí huyết đến đại long tượng ma ha vô lượng thiên bị hàn tranh thôi động đến mức độ lớn nhất cùng lúc đó vô biên s ư ơ n g máu từ hàn tranh quanh thân tràn lan mà ra đại long tượng ma ha vô lượng thiên có thể không hạn chế tại cái kia vô lượng giới bên trong tăng lên hàn tranh khí huyết lực lượng chỉ cần hàn tranh lục thân có thể tiếp nhận là được cho nên trước đó hàn tranh đều chỉ có thể đem khí huyết lực tăng lên tới một cái cực hạn liền lập tức đình chỉ bằng không dễ dàng đem mình cho nó bạo nhưng lúc này hàn tranh có được huyết thần kinh có thể mức độ lớn nhất điều động khí huyết lực hàn đối với khí huyết lực không chế đã đến tỉ mỉ nhập vi tình trạng thậm chí mỗi một g i ọ t khí huyết đều tại hàn tranh trong không chế cái kia cơ hồ muốn no bạo hàn tranh đục thân khí huyết lực đạt tới cực hạn về sau lập tức bị hàn tranh rút ra trong cơ thể hóa thành xương máu tràn lan ra ngoài vô biên xương máu trải rộng hàn tranh quanh thân trong vòng mấy trượng chết để đem hàn tranh quanh thân bọc cái kia chút xương máu ngưng tụ hóa thành một tôn mấy trượng lớn nhỏ màu máu cự nhân thấy không rõ khuôn mặt nhưng lại sinh ra ba mắt quanh thân vô biên cường h ã n khí huyết vật q u n h tản mắt ra một cỗ thái cổ hồng hoàng thê lương khí t ư c cái kia màu máu cự nhân đấm ra một quyền cực hạn cường đại khí huy phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c zit gào gọi đổ vang trần t r ư ờ n g thanh một quyền rơi xuống phong hỏa quyền ý đ ố n g nhiên ngưng tụ nhưng lại bị cái này mang theo vô biên khí huyết lực một quyền oanh vỡ nát thật c ư ờ n g đại lực lượng trần t r ư ờ n g thanh ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin thần sắc cái này sao có thể là chân đan cảnh võ giả có khả năng bạo phát đi ra lực lượng không có chút nào thiên địa lực ra thân chỉ bằng mượn n ụ c thân liền bộ phát ra cường đại như thế lực lượng đây quả thực so yêu mà còn khoa trương h à n tranh lần này ý tưởng đ ư ợ phát đem lại long tượng ma ha vô lượng thiên cùng huyết thần kinh t u n g hợp nghiên cứu ra được một chiêu này hiệu quả vậy mà lạ thường tốt đại long tượng ma ha vô lượng thiên có thể hóa thành vô lượng giới tại cái này mấy trượng vô lượng giới bên trong khí huyết lực có thể không hạn chế tăng trưởng hàn tranh lấy huyết thần kinh đem cái kia vượt qua mình n h ụ thân cực hạn chịu đựng khí huyết tràn lan đến vô lượng giới bên trong lại dung hợp được liền hóa thành như thế một cái màu máu cự nhân thứ này vậy mà cùng pháp tướng cảnh cường giả pháp tướng có chút cùng loại bất quá lại muốn nhỏ rất nhiều hàn tranh đem nó đặt tên là huyết thần thân thể mặc dù bị khốn tại ma ha vô lượng giới cái này huyết thần thân thể nhiều nhất chỉ có mấy trượng lớn nhỏ bất quá lực lượng thế nhưng là cực hạn vô cùng kinh người t ư n g quên g i i lập vậy mà cùng trần trường thanh vị này dương thần cảnh võ giả đ ố i bính mấy chiêu mà không bại coi như một bộ phận huyết thần thân thể bị vánh nát hàn tranh cũng có thể kịp thời điều tiết k h ô n g chế khí huyết lực tu bổ bên tiêu thanh tịnh tử cũng không có nhàn rỗi trong tay đạo kiếm phân hóa ngàn vạn hóa thành đầy trời kiếm khí liên tiếp chém về phía trần trường thanh hai người này liên thủ vậy mà trực tiếp đem trần trường thanh đ ả o ngược các chế mắt thấy chuyện không thích hợp trần trường thanh tay nắm ấ n quyết q u ê n thân khí huyết đông nhiên kịch liệt t i ê u đốt lên vô biên huyết khí trong nháy mắt tràn vào trần trường thanh trong cơ thể cố lực lượng này hàn tranh lại là rất quen thuộc cái này lại là từ huyết huyền dương Đại Pháp lực lượng. trần tông chủ ngươi liền tử huyết huyền dương đại p h á p đều dùng đi ra còn nói cùng huyết ma giáo không có cấu kết trần trường thanh bình tĩnh sắc mặt trầm mặc không nói nhưng trong tay nhưng không có mảy may dừng lại tay nắm ấn quyết trong nháy mắt vô biên vô hạn thiên địa nguyên khí tràn vào trong tay hắn không ngừng áp xúc hóa thành mức cực hạn lóe sáng điểm sáng nương theo lấy trần trường thanh một chỉ điểm ra cái k i a điểm sáng lại đ ố n g nhiên bành trướng bạo phát trong nháy mắt t r u n g quanh tiên h địa trong nháy mắt bị dẫn bạo n h lửa hóa thành vô biên gió bao bỗng nhiên quét sạch thiên lan n h t không chỉ một chỉ này lực quá mức cường đại nó lực b ộ phát mạnh trong nháy mắt liền đem hàn tranh cái kêu huyết thần thân thể triệt để v a n h vỡ nát màu máu tiểu cự nhân lập tức tiêu tán phúc chốc hàn tranh quanh thân tiếng rồng ngâm hổ gầm đ ỗ n g nhiên bạo phát long hổ huyện c h â n đạo thể bị hắn thôi động đến cực hạn cái này mới miễn cưỡng ngăn lại cố lực lượng kia bất quá hàn tranh cũng là bị v a n h bay ra ngoài hơn mười t r ư ợ n g thể nội khí huyết quần quận sát mặt trong nháy mắt tái nhận thanh tịnh tử quanh thân vô biên kiếm khí tất cả đều vỡ nát càng lạ tại cái này thiên lan nhất không chỉ bên dưới bị oanh thổ huyết biểu hiện thậm chí còn không bằng hàn tranh dù sao đơn thuần luận n ụ c thân cường độ hắn mặc d chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 470 lao tử là phản đồ không phải đệ tử bị bỏ rơi chương 470, lao tử là phản đồ không phải đệ tử bị bỏ rơi trần trường thanh một chỉ đồng thời đánh tan thanh tịnh tử cùng hàn tranh hai người nhưng hắn sắc mặt lại có chút khó coi thanh tịnh tử mặc dù thổ huyết bất quá cũng chỉ là vết thương nhẹ hàn tranh nhục thân cường đại vượt qua trần trường thanh tưởng tượng hắn thậm chí liền vết thương nhẹ đ ề u không thụ nhưng vừa rồi chính trần trường thanh cũng đã là toàn lực xuất thủ lại cùng hai người này dây dưa tiếp thì là vo tông bên kia sẽ phải không chịu nổi không sai tinh an vệ bên kia mặc dù nhân số chiếm cứ thế yếu b ấ t quá lại đánh thiên la võ tông người bên kia liên tục bại lui thiên la võ tông đệ tử có vẻ như thực lực đều rất bình thường thậm chí theo hàn tranh vậy mà liền bạch vân quan đệ tử cũng công bằng cũng là một điều kỳ lạ ngay tại hàn tranh cùng thanh tịnh tử chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc chu kiểu niên thanh n â m trận từ dưới núi chuyển đến dừng tay hàn đại nhân dừng tay hàn tranh hướng phía dưới xem xét chu kiểu niên mang theo thành thiên la diệt mà ti người vội vã lên tiên la phòng thậm chí còn mang theo phu nhân hắn liễu linh q â n hạ nguyên cung cùng hàn tranh lướp nhau hai người trong mắt cùng lộ ra một vòng vẽ phức tạp chu kiều niên vẫn là tới cái này chứng minh đối phương cùng thiên la võ tông sớm có cấu kết hàn đại nhân các ngươi không phải muốn về kinh thành sao làm sao còn cùng thiên la võ tông đánh lên ở trong đó có hay không cái gì hiểu lầm hàn tranh c ư ờ i như không cười nhìn về phía chu kiều niên chu lão đại nhân đến rất kịp thời à làm sao ngươi biết chúng ta cùng thiên la võ tông đậu thủ chu kiều niên hơi sững sở c â u mày nói hàn đại nhân ngươi đây là tại hoài nghi ta cái gì sao thiên la võ tông ngay tại thành thiên la bên cạnh thần các ngươi náo ra thanh thế lớn như vậy ta làm sao có thể không biết ngụy quốc công phủ đã bị diệt huyết ma giáo dư n g h i ệ t cũng sớm đều bị tiêu diệt hàn đại nhân ngươi bây giờ náo ra to lớn như thế thanh thế rốt cuộc là vì cái gì ta vì sao h a chú lão đại nhân ngươi còn không rõ ràng làm sao hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng nói chú lão đại nhân ngươi đã từng là diệt ma ti mẫu mực huyết chiến chấn yêu quan trên trăm năm lập xuống vô số công vân vì sao bây giờ lại muốn cùng huyết ma giáo cấu kết đâu n g ư ơ i khác có thể là vì lợi ích vì lực lượng nhưng cái này chút đặt ở chú lão đại nhân trên người người ta lại là không tin cái này chút chỉ cần ngươi mong muốn lấy ngươi công vân cùng thanh danh diệt ma ti đều có thể cho ngươi nếu là nói ngươi sợ chết mong muốn nhu cầu trường sinh bí pháp ta cũng không tin một cái đối mặt vô số yêu ma đều chưa từng lui lại nửa bước người lại thế nào khả năng sợ chết cho nên ngươi rốt cuộc là vì cái gì muốn làm ra chuyện thế này chu k i ề u niên trầm m ặ t một lát sau đó tức giận nói hán tranh ngươi đây là ý gì từ ngươi đến thành tiên la đến nay lão phu xem ngươi như vong niên bạn tốt cho tới bây giờ đều không đưa ngươi làm tiểu bối đối lãi đối ngươi cực điểm tín nhiệm bất cứ chuyện gì đều phối hợp ngươi hiện tại ngươi lại nói xấu ta cấu kết huyết m ạ giáo đây quả thực một n g ư i lão phu xem như xem là người hàng tranh ánh mắt lộ ra một vòng vẽ thất vọng ta tại sơn nam đạo lúc cũng gặp phải qua không ít bất kể người lớn mất một lòng chỉ vì diệt ma ti suy nghĩ lao tiền bối ta nguyên lai tưởng rằng chu lão đại nhân ngươi cũng là dạng này nhưng cũng tiếc chu lão đại nhân ngươi lại không phải từ vừa mới bắt đầu ngươi liền tại dẫn đạo chúng ta truy sát ngụy quốc công phủ cuối cùng mượn nhờ chúng ta tay hủy diệt ngụy quốc công phủ một phái kia huyết ma giáo chiêu này mượn đao giết người chơi ngược lại là lưu loát ta nếu là loại kia chỉ vì cái trước mắt hàng người lập xuống công lao khẳng định phải không thể chờ đợi được trở lại kinh thành phục mệnh đáng tiếc là các ngươi làm việc vẫn còn có chút quáo ch có chút chi tiết lôi thủng liền xem như các ngươi muốn g i ấ u g i ế m cũng là không đạt được chu k i ề u niên còn muốn nói nhiều cái gì một bên trần trường thành đã âm thanh lạnh lùng nói chu lao đại nhân chớ có cùng hắn nhiều lời chuyện này không g ặ t được hắn hàn tranh nếu là không c ó tuyệt đối chứng cứ làm sao dám cường công ta thiên la võ tông huống hồ vừa rồi ta liền tự huyết huyền dương đại pháp đều đã bạo lộ ra giải thích thế nào cũng vô dụng tình huống đã là dạng này vậy liền chớ có do dự nữa trực tiếp đem hàn tranh tính cả toàn bộ tính an vệ đều giết chết ở chỗ này sau đó trực tiếp báo cáo bọn hắn ở nửa đường lọt vào huyết ma giáo mai phục đánh lén thuận tiện trần trường thanh kể từ khi biết hàn tranh đánh lên thiên la võ tông hắn liền thật sự cho rằng hàn tranh trong tay là năm cái gì tuyệt đối chứng cứ lúc này mới dám đập thủ hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi hàn tranh chỉ bằng mượn một chút điểm đáng ngờ cùng suy đoán liền dám trực tiếp tiến đánh thiên la võ tông đến sò xét hắn chu kiều niên sắc mặt biến nguyễn cuối cùng lại chỉ là hóa thành thở dài một tiếng hàn tranh a hàn tranh ngươi tại sao phải làm như vậy t u y ệ t đâu ngươi đã đến thành thiên la ta cũng thật tốt phối hợp ngươi hủy diện huyết ma giáo ngươi cùng thủ hạ ngươi tỉnh an vệ đều có thể trở lại kinh thành đi giao nộp lĩnh công lao dạng này không tốt sao nhất định phải cha đ ế cùng nhất định phải đem mọi người đều ép lên t u y ệ t lộ t ì n h an vệ bên trong cái kia chút đi theo ngươi các minh đệ nguyên bản có thể bình an cầm công v â n trở về lĩnh hưởng bây giờ lại đều phải chết kết quả này ngươi hài lòng chu k i ề u niên trong giọng nói thậm chí bao hàm một chút đau lòng tựa hồ hắn thật không đành lòng chém giết cái này chút đồng liêu hạ nguyên n g cũng đám người đều là sắc mặt phức tạp nhìn về phía chu k i ề u niên chu k i ề u niên tại diệt ma ti thanh danh nhưng thật ra là rất không tệ ai đều cho rằng hắn là loại kia chính phái vô cùng đại công vô tư lao đại nhân kết quả hắn bây giờ lại là chính miệm thừa nhận mình cấu kết huyết ma giáo còn muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu ở chỗ này cái này t r ù n g kích cũng không phải bình thường lớn trần trường thanh nhìn về phía chu kiều niên trong ánh mắt mang theo một chút khinh thường đã phản bội diệt ma ti vậy liền phản bội càng thêm triệt để một chút hiện tại làm ra loại này đáng tiết bộ dáng cho ai nhìn đâu quả nhiên là đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ mặc dù dưới mắt bọn hắn là minh h i ế u nhưng trần trường thanh còn coi là thật có chút t r ư ớ n g mắt chu kiều niên đi chớ có nhiều lời tranh thủ thời gian độc thủ tránh khỏi đêm g i i lắm n g ộ n để ta giải quyết thanh tịch tử diệt ma ti tiệu tử kia giao cho người đến giải quyết trần trường thanh bước ra một bước sen lẫn kinh tiên uy thế một q u y ề n thẳng đến thanh tịnh tử mà đến chu k i ề u niên trong tay một thanh đỏ rực như lửa yến nguyện đao lại hiện ra đưa ngang trước người nhìn chăm chú hàn tranh hàn tranh lấy ngươi thiên phú hôm nay chết ở chỗ này quả nhiên là đáng tiếc bất quá đây là chính ngươi thì chết cũng chẳng trách người khác hàn tranh trên mặt lộ ra một vòng quái dị dáng tươi cười đến chú lão đại nhân liền như vậy tự tin hiện tại liền trực tiếp cho ta phán tử hình tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp hét lớn một tiếng bộ thiên ca động thủ phúc chốc một tiếng kiếm rít long ngâm lập tức vang vọng giữa thiên đ i ệ lúc trời kiếm q u a n g đột ngột từ mặt đất mọc lên mang theo lệnh thấu xương dọa người cường đại vì thế trực tiếp chém về phía trần trường thanh trong nháy mắt trần trường thanh lập tức cảm giác toàn thân lạnh lẽo đột nhiên quay người tay nắm ấ n q u y ế t thiên la đại thủ ấ n một trường hướng về sau lưng rơi lợp nhưng một kiếm kia lại là vô cùng sáng trói sắc nhọn phản phất có thể sẽ rách thế gian hết thảy kiếm rít long âm qua đi trần trường thanh thiên la đại thủ ấ n trực tiếp bị xé nứt cái k i a cố lệnh thấu xương phong mang kiếm khí vậy mà làm cho hắn trong nháy mắt lùi lại mấy bước thanh tịnh tử cũng là hơi sững sờ bất quá sau đó cho nên thanh tịnh tử không có chút nào trì hoãn tay nắm ấ n quyết q u a n thân đạo vận quét sạch tràn ngập âm dương trận đ ổ trong nháy mắt tại trần trường thanh d ư ớ i chân bay lên vô biên kiếm khí trong nháy mắt đem nó bao phủ phối hợp bộ thiên ca lại một lần nữa đem trần trường thanh áp chế thanh minh kiếm lưu đệ tử bị bỏ rơi bộ thiên ca trần trường thanh nhìn xem cái kia kinh d i ễ m kiếm thuật sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi bộ thiên ca cùng hàn tranh rõ ràng không có chút nào quan hệ mới đúng hai cái này người làm sao quái miếu đến cùng đi với lại hai người này đều là quái vật rõ ràng mới chỉ là chân đang cảnh mà thôi nhưng hai người này chỗ bạo phát đi ra lực lượng lại đều có thể uy hiếp được chính mình cái này dương thần cảnh tồn tại bộ thiên ca hừ nhẹ một tiếng nói ai là đệ tử bị bỏ rơi làm rõ ràng lão tử là phản đồ không phải đệ tử bị bỏ rơi bọn hắn cũng không có tư cách vứt bỏ ta tiếng nói vừa ra bộ thiên ca trường kiếm trong tay phía trên lập tức n ộ n nhạo lên v ạ n đạo kiếm còn đến lạnh leo sắt nhọn mỗi một đạo đều ẩn chứa cực hạn kiếm đạo sát phạt chân ý bộ thiên ca liên thủ với thanh tịnh tử hiệu quả không kém hơn trước đó hàn tranh cùng thanh tịnh tử liên thủ trong nháy mắt liền đem trần trường thanh áp chế với lại trước đó hắn đang cùng hàn tranh lúc giao thủ còn vận dụng t ử huyết huyền dương đại pháp khí huyết còn có một bộ phận thâm hụt lúc này trạng thái không tại đ ỉ n h phong biểu hiện thậm chí còn không bằng trước đó hàn tranh nhìn về phía chu k i ề u niên chấm giọng nói chu l ã o đại nhân hiện tại ngươi còn cho là ta là tìm chết sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 471 đỉnh phong dương thần đại tông sư chương 471, đỉnh phong dương thần đại tông sư bộ thiên ca một người gia nhập liền khiến cho chiến cuộc trong nháy mắt đảo ngược chu kiểu niên trợt cắn răng một cái không còn suy nghĩ cái khác trong tay hiến nguyện đao bên trên đống nhiên bạo phát ra một cỗ hừng hực vô cùng hùng hồn liệt d i ễ m đến đao mang sông thẳng tới chân trời mang theo quét sạch uy nghiêm đáng sợ liệt d i ễ m hướng về hàn tranh c h é m tới t hủy d i ệ t ngụy quốc công phụ trận chiến kia lúc chu t i ể u niên là kiến thức qua hàn tranh thực lực mặc dù đối phương chưa tới dương thần cảnh nhưng nó chiến lược tại trần đang cảnh bên trong tuyệt đối là khó gặp địch thủ mình đỉnh phong thời điểm có lẽ không sợ cái này hàn tranh nhưng dưới mắt mình bởi vì trọng thương cảnh giới rơi xuống thiết yếu muốn toàn lực xuất thủ mới có năm chắc giải quyết hàn tranh nếu là không giải quyết được hàn tranh không riêng bọn hắn đều phải chết mình một thế này anh danh cũng đem triệt để tan hết từ đó liền muốn bị đính tại diệt ma ti xỉ nục trụ bên trên hàn tranh trong tay thiên ma biến bên trên tầng thứ hai phong cấm đã mở ra ngập trời ma khí tràn vào trong đó h ô tạp cái kêu bành trướng mãnh liệt vô biên khí huyết phồng lên lấy đao mang dung trời cả hai đối banh phía dưới lực lượng chấn động đống nhiên hướng về bốn phía tràn làng ra vì thế vậy mà không chút nào kém hơn trần trường thanh ba người chu kiểu niên sắc mặt đống nhiên biến đổi cái này hàn tranh lực lượng làm sao cảm giác so với lúc trước đối ngụy quốc công phụ xuất thủ lúc còn mạnh hơn một chút cựu mục đồ sinh đao phía d hàn tranh cầm đao liên c h ạ m một đao uy thế mạnh mẽ qua một đao cái kia màu đỏ thấm đao mang bên trong vô biên ma khí cùng huyết s ắ t ngưng tụ xen lẫn cái này cực hạn ngập trời khí huyết vậy mà trực tiếp chạm chu kiểu niên từng bước lùi lại quyền sợ trẻ trung võ giả đến giản mua khí huyết suy bại là nhất định không thể miễn nhưng chu kiểu niên cũng không nghĩ tới hàn tranh vậy mà tráng đến loại tình trạng này cái này liên tiếp thế công vậy mà có thể trực tiếp đè ép h ắ n đánh chu lão đại nhân ngươi tại diệt ma ti bên trong đã là một thân vinh dự gia thân tội gì đi đến hôm nay loại tình trạng này đâu chẳng lẽ lại ngươi là có cái gì nỗi khổ lấy ngươi vì diệt ma ti làm ra công tích coi như đại đô đốc không nhìn công lao cũng phải nhìn k h ổ lao chỉ cần ngươi chịu lạc đường biết quay lại tin tưởng đại đô đốc cũng biết đối ngươi xử lý nhẹ nhàng hàn tranh là thật không hiểu vì sao ai chu k i ề u niên sẽ đi một bước như vậy cờ d ở đánh cược cả đời mình danh dự đi phản bội diệt ma ti cùng huyết ma giáo cấu kết hắn mưu đ ổ cái gì không có nỗi khổ tâm đây hết thể đều là ta tự nguyện chu k i ề u niên trầm giọng nói hàn tranh ta giống như ngươi như vậy lúc tuổi còn trẻ cũng là đối diệt ma ti trung thành tuyệt đối cho là mình chạm yêu trừ ma hộ vệ đại chu con dân tự mình làm hết thể đều là đúng ta vì diệt ma ti bỏ ra cả một đời che chở hàng ngàn hàng vạn đại chu con đàn dân hiện tại ta thọ nguyên sắp hết chỉ mong muốn vì chính mình sống một lần ta không thua thiệt diệt ma ti cái gì tiếng nói vừa ra chu kiểu niên quanh thân lập tức tách ra một cô trói mắt ánh vẳng đến thiên địa lực gia thân vô biên khí huyết đ ố n g nhiên sôi trào bạo phát khiến cho chu kiểu niên tự thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt đến dương thần cảnh cấp độ một cố duy nhất thuộc về dương thần cảnh ý áp đ ố n g nhiên giáng lâm với lại không riêng gì cảnh giới h u áp hàn tranh có thể rõ ràng cảm giác được chu kiểu niên trên thân khí huyết lực cũng đi theo tăng vọt một mạng lớn mảy may đều nhìn không ra hắn có bất kỳ thọ nguyên sắc hết khí huyết suy kiệt bộ dáng với lại hàn tranh tu hành huyết thần kinh sau có thể rõ ràng cảm giác đi ra chu k i ề u niên sử dụng liền là huyết ma giáo bí pháp đều là từ huyết thần kinh bên trong chỗ kéo dài sáng tạo ra đến bất quá cũng không phải là từ huyết huyền dương đại pháp mà là một loại khác có thể đem khí huyết lực khôi phục lại thời kỳ đ ỉ n h phong bí pháp môn bí pháp này ban đầu ở cùng ninh thế tu lúc đối chiến chu k i ề u niên cũng không có vận dụng qua rất rõ ràng từ đó trở đi chu kiểu niên cũng đã đang cố ý lưu thủ sĩ viêm yến nguyện đao bên trên vô tận xôi chảo mánh liệt hỏa lòng cướp qua chân trời mấy trăm t r ư ợ n g đao mang gạo thét thiên điệu bỗng nhiên rơi đập v y thế cơ h ộ i trong nháy mắt tăng gọn gấp mấy chục lần giờ phút này hàn tranh đối mặt phản phất cũng không phải là cảnh giới kia rơi xuống khí huyết suy bại lão nhân mà là thời kỳ đ ỉ n h phong c h ấ n thủ c h ấ n yêu quan dương thần cảnh đại tông sư chu k i ề u niên hàn tranh quanh thân chân nguyên cương khí gạo thét lưu chuyển sau lưng mượn ma g i ậ n gạo âm thanh vang vọng t h i ê t điệu t ấ n hải đánh xuống một đòn nhưng lại không cách nào chấn áp khí thế kia rộng rãi một đao trực cái này có thể nói là hàn tranh lần thứ nhất cùng chân chính dương thần cảnh đại tông sư giao thủ chu k i ề u niên lúc này khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong v y thế đơn giản dọa người vô cùng đao ý mạnh mẽ bá đạo đao thế chắc tuyệt lệnh tấu xương đây đều là chu k i ề u niên ban đầu ở c h ấ n yêu quan đối mặt vô số cường đại yêu vương lúc rèn luyện đi ra cái t i a sĩ viêm yến nguyệt đao mỗi một lần c h a n h xuống đao thế lực lượng đều thẳng tới đ ỉ n h phong chung quanh vô số thiên địa lực rót vào trong đó phản phất muốn đem trọn cái chân trời nhóm lửa đối mặt loại uy thế này chu kiểu niên hàn tranh ngoại trừ thủ không có những biện pháp khác đại long tượng ma ha vô lượng thi diễn hóa ra cái kia cực hạn vi năng huyết thần thân thể đến thiên ma biến đều bị hàn tranh mở ra t ầ n g thứ ba phong cấm càng thêm mạnh mẽ hừng hực ma khí phun trào tiến vào hàn tranh trong cơ thể trong đó còn kèm theo một chút ma đạo bản nguyên lực bởi vì tu hành huyết thần kinh thiên ma biến thôn vệ cái kia chút khí huyết lực đối với hàn tranh tới nói đã tính không được là cái gì tiêu hao bất quá trong đó cái kia ma la ý chí lại là không có cách nào tiêu giảm như cũ đang không ngừng ăn mòn hàn tranh tâm cảnh huyết thần thân thể â n t h cầm trong tay thiên ma biến múa lên mạnh mẽ khí huyết lực cùng cực h ạ n ngập trời ma khí chỗ dung hợp trong lúc nhất thời vậy mà chống đỡ được chu kiểu niên cái kia thời kỳ đ ỉ n h phong thế công mà lúc này trần trường thanh bên kia cũng đã là có chút luống cuống tay chân thậm chí còn bị bộ thiên ca chọc lấy một kiếm bên hông đã tràn đầy lâm ly màu tươi chứ hắn liền bị hàn tranh cùng thanh tịnh tự áp chế làm cho vận dụng từ huyết huyền dương đại pháp lúc này mới tạm thời đánh tan hai người không nghĩ tới lại tới một cái càng khó chơi hơn bộ thiên ca càng đánh hắn trạng thái liền càng kém lúc này thậm chí đã cực kỳ nguy hiểm trần trường thanh vẫn c h ờ chu kiểu niên giải quyết hàn tranh tới c h ợ giúp hắn đâu ai nghĩ đến lại nhìn chu kiểu niên bên kia hắn lại còn cùng hàn tranh đánh có đến có vệ thế mà còn không giải quyết hàn tranh mình lấy một địch hai còn chưa tính hắn chu kiểu niên đánh một cái làm sao cũng như thế tốn sức chu kiểu niên ngươi còn có hết hay không đối phó một cái hàn tranh cần phải phí khí lực lớn như vậy sao chẳng lẽ lại ngươi còn tâm niệm lấy diệt ma ti không nỡ đối với mình hậu đ ố i ra tay ác độc ngươi không có cơ hội ngươi làm ra chuyện đầy đủ diệt ma ti giết người một trăm lần một ngàn lần chu kiểu niên sắc mặt tối đen phẫn nộ quát y miệm ngươi trước đó cũng không phải không có cùng hàn tranh giao thủ qua hắn là chân đ a n cảnh võ g i ả sao là dễ dàng như vậy giải quyết sao chính ngươi không chịu nổi còn không đem huyết ma giáo người đều kêu đi ra còn đang chờ cái gì dù sao hôm nay chỉ cần chạy thoát một cái người chuyện đều muốn bại lộ ngươi còn có cái gì ẩn tàng tất yếu sao ngươi hiểu cái gì huyết thần kế hoạch không thể ngừng bằng không phía trên vị kia mấy chục năm kinh doanh đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát trần t r ư ờ n g thanh hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn là đối tông môn phía sau hết lớn một tiếng ngoại trừ phụ trách huyết thần kế hoạch người những người còn lại đều đi ra chớ có đ ể diệt ma ti người chạy thoát một cái tiếng nói vừa ra thiên la võ tông bên trong lại hiện ra tới hơn năm mươi tên võ giả tham chiến những người này không phải thiên l à võ tông người tất cả đều là chính thống huyết ma giáo võ giả trong đó dẫn đầu ba người lại đều là trần đan cảnh tông sư trong đó có một cái chính là cái kia phan xảo đương có huyết ma giáo võ giả gia nhập trong nháy mắt tỉnh an vệ bên này liền lâm vào thế yếu ở trong hạ nguyên cung ba người thực lực mặc dù đều không yếu nhưng cũng làm không được đồng thời đối kháng mấy lần tại mình quân địch hàng tranh nhìn xem phía dưới chiến cuộc trong lòng đã có suy đoán chu kiểu niên cùng huyết ma giáo quan hệ cũng không sâu song phương mặc dù có cấu kết nhưng rất rõ ràng chu kiểu niên cũng không phải là cùng loại linh thế tu như vậy đã triệt để du nhập g n huyết ma giáo song phương quan hệ c à n g có khuynh hướng hợp tác cho nên trần trường thanh nói với hắn lời nói mới sẽ như vậy không khắc khí mà thiên la võ tông cũng không phải là muốn triệt để cùng huyết ma giáo dung hợp tất cả thiên la võ tông đệ tử đánh tới trình độ như vậy hẳn là đều đã vận dụng vật lực nhưng ngoại trừ một cái tông chủ trần trường thanh vận dụng từ huyết huyền dương đại pháp đệ tử khác nhưng đều không vận dụng bất luận cái gì huyết ma giáo k ô n g pháp cái kia chút chân chính dòng chính huyết ma giáo dư n g h i ệ t thì là đều giấu ở thiên la võ tông nội bộ như thế xem ra hiện tại thế cục kỳ thật càng giống là thiên la võ tông đang bảo vệ lấy huyết ma giáo dư n g h i ệ t lập ngưu cái gì cái kia huyết thần kế h o ạ c h là cái gì đổ bật hàn tranh bỗng nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý